Viên Nhược Cúc tuy rằng thần sắc cảm đạm, lại là lắc lắc đầu rõ ràng nói, "Ca ca ta thường nói, tích thủy chi ân cần Dũng Tuyển tương báo. Ngũ tiểu thư ngài đối ta nương có mạng sống chi ân, nếu là vì ngài làm việc, liền tính là bất cứ giá nào cánh mạng chúng ta cũng không câu oán hận." Nhậm Giao Kỳ nghe xong lời này, trong lòng càng là ấy nấy. Nhân không biết Viên đại Dũng muốn cái gì thời điểm mới đến, Nhậm Giao Kỳ thỉnh chúc Nhược Cúc cùng nhau ngồi, lại phân phối nha hoàn thượng chút trà bánh đi lên. Hai người đều ở lo lắng chúc Nhược mai rơi xuống bởi vậy nói chuyện phiếm cũng có chút thất thần ngoại hạng đầu lại tiến vào bẩm báo nói viên tẩu tử đã mang theo viên đại dũng ở di nhiên đỉnh chờ thời điểm nhậm giao kỳ lập tức liền đứng dậy đi ra ngoài trúc nhược cúc cũng đi theo nàng phía sau chờ tới rồi trước cổng trong di nhiên đỉnh viên tẩu tử cùng viên đại dũng quả nhiên đã tới rồi nhậm giao kỳ đem nha hoàng bà tử đều tống cổ xa đối viên đại dũng nói trúc nhược mai lần này là vì giúp ta làm một kiện việc tư đi kế châu ngươi hướng kế châu phương hướng đi tìm một chút hắn rơi xuống Ngũ tiểu thư, xin hỏi chuyện này. Có hay không nguy hiểm? Viên đại dũng do dự một lát, thử hỏi. Nga, ta hỏi như vậy ngài cũng không phải tham sống sợ chết. Trúc Nhược Mai cùng ta là huynh đệ tình nghĩa. Hắn mất tích, ta là nhất định muốn đi tìm hắn. Chỉ là nếu chuyện này có nguy hiểm nói, ta liền sẽ tiểu tâm phòng bị một ít. Viên tẩu tử cùng Trúc Nhược Cúc cũng khẩn trương mà nhìn lại đây. Xem ra bọn họ đều cho rằng Trúc Nhược Mai là đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Tuy nói là như thế. Viên gia người vẫn là nguyện ý tới hỗ trợ tìm trúc được Mai, đối với điểm này xác thật lệnh người cảm thán. Nhầm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta làm hắn làm sự tình tuy rằng có chút bí ẩn, yêu cầu bảo thủ bí mật, nhưng là cũng không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa xem tình hình, hắn hẳn là hoàn thành ta phó thác. Viên đại dũng như suy tư gì gật gật đầu, tiểu nhân đã biết, kia tiểu nhân đi tìm hắn này một đường cũng mịt mờ một ít là được. Nhầm Giao Kỳ lắc đầu, tìm được hắn mới là chính yếu. Đến lúc đó chính ngươi ước lượng làm Nếu gặp được cái gì khó khăn cũng không cần cạnh mạnh, lập tức trở về nói cho ta, ta sẽ nghĩ cách. Viên đại dũng nghe vậy nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, càng thêm kính cẩn mà hành lễ nói, đúng vậy ngũ tiểu thư, tiểu nhân minh bạch. Không biết ngũ tiểu thư còn có hay không khác phân phó. Nhậm giao kỳ lại cùng hắn nói chút manh mối, mới làm hắn ra phủ đi tìm người. Ngũ tiểu thư, ta cũng về trước vân dương thành đi. Ta mẫu thân còn lưu tại nơi đó, ta không yên tâm nàng một người. Trúc nhược cúc đi lên nói. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, ôn thanh nói, ngươi hảo hảo chiếu cố ngô thân ngươi, ca ca ngươi sự tỉnh ta sẽ vẫn luôn lưu ý chờ có tin tức, ta khiến cho người đi nói cho các ngươi. Trúc Nhược Cúc nói một tiếng tạ, cùng viên tẩu tử cùng nhau rời đi. Nhầm giao kỳ nguyên bản bởi vì thành công tính kế hàn ra kia phân vui sướng cũng không còn sót lại chút gì, nàng vì Trúc Nhược Mai lo lắng, rồi lại thật sự không nghĩ ra được hắn đi nơi nào. Theo lý hắn đã hoàn thành nàng giao cho chuyện của hắn, mà hàn ra xem tình hình cũng đến nay không có bắt được người nào. Bạch Hạc Trấn Cách Kế Châu ít nhất cũng có một ngày đêm lộ trình, có tin tức cũng sẽ không nhanh như vậy chuyển tới, cho nên một ngày này đều không nói chuyện. Tới rồi ngày thứ ba, viên đại dũng rốt cuộc đã trở lại, nhậm giao kỳ vừa nghe đến tin tức liền đi ra ngoài. Chờ nhậm giao kỳ đi mau đến di nhiên đỉnh thời điểm lại là thấy viên đại dũng ôm cánh tay túi đầu ở trong đỉnh qua lại đi lại, làm như có chút nôn nóng bất an. Nhậm giao kỳ vội đi qua, như cũ đem nhà hoàng tống cổ tới rồi đỉnh ngoại. Viên đại dũng vội tiến lên tới hành lễ có tin tức sao? Nhâm Giao Kỳ nói thẳng hỏi. Viên Đại Dung có chút chán nản lắc lắc đầu, chính là nghĩ nghĩ hắn lại gật gật đầu, một bộ thập phần rối dám khó xử mà bộ dáng. Nhâm Giao Kỳ như mày, đây là ý gì? Viên Đại Dung nói, tiểu nhân nghe theo ngũ tiểu thư công đạo, vẫn luôn hướng cây châu tìm qua đi, ven đường vẫn chưa phát hiện trúc nhược mai thân ảnh. Thằng đến tới rồi cây châu, ngài nói cái kia hàn ra thôn phụ cận thời điểm, tiểu nhân phát hiện có người cũng cùng ta giống nhau đang tìm kiếm trúc nhược mai. Tuy rằng trong tay bọn họ cái kia trên bức họa chúc nhược mai bộ dáng sửa lại không ít, người khác có lẽ nhận không ra, tiểu nhân cùng hắn nhiều năm giao tình, xem qua hắn cải trang bộ dáng, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bọn họ ở tìm người là chúc được mai. Tiểu nhân nghĩ biện pháp bộ kia mấy người nói, biết được bọn họ là hàn gia phái gia người, đang tìm tìm người là từ bọn họ trong thôn trộm quá đồ vật một cái tiểu tặng Nhậm giao kỳ nghe xong lời này cũng không ngoài ý muốn Hàn gia lúc này định là tìm mọi cách muốn tìm ra cái kia khơi màu hàn gia lần này tranh chấp người tới, bằng không hàn đông sơn là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Như thế cũng có thể thấy được, Trúc Nhược Mai cũng không có rơi xuống hàn ra người trong tay. Sau đó tiểu nhân cảm thấy không đúng, liền không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là dẹp đường hồi phủ muốn nghe một chút ngũ tiểu thư y tứ. Viên Đại Dũng nói, chính là không biết vì cái gì, ở tiểu nhân sắp tiến thị trấn thời điểm phát hiện mặt sau làm như có người theo dõi. Tiểu nhân lúc ấy hoàng sợ. Cố ý mang theo người nọ ở thị trấn tiểu phố hẻm nhỏ xoay không ít đường vòng, quả nhiên lần này thoát khỏi hắn. Nhậm giao kỳ như mày, nghĩ viên đại dũng trong miệng người theo dõi chẳng lẽ là hà ra. Bởi vì nguyên đại dũng phía trước từng có hỏi chúc nhược mai sự tình, cho nên bị chú ý. Lúc này viên đại dũng tiếp tục nói, chính là ở tiểu nhân thoát khỏi người, tính toán tiến nhậm ra thời điểm, không biết từ nơi nào ném ra một cái cái này vừa lúc rơi xuống ở tiểu nhân bên chân. Nói viên đại dũng liền từ chính mình cổ tay áo lấy ra tới một cây nam tử hệ tóc dùng bình thường màu nâu dây của tóc, mặt trên hệ một chương ba tất khoan tờ giấy. Này màu nâu dây của tóc nhìn cùng lần trước Trúc Nhược Mai tới thời điểm trên người kia thân màu nâu áo ngắn vải thô vải dệt có chút tương tự, nhậm giao kỳ sắc mặt cũng có chút khó coi. Sẽ làm như vậy người khẳng định không phải Trúc Nhược Mai chính mình. Xem ra viên đại dũng rất có thể thật sự bị người theo dõi, hơn nữa viên đại dũng mất tích rất có khả năng cùng người này có quan hệ Chính là người này chẳng lẽ không phải hàn ra người sao? Tờ giấy thượng viết cái gì? Nhậm giao kỳ thanh âm thập phần bình tĩnh hỏi. Việc đã đến nước này, chỉ có binh tới đem chán. Chỉ cần chúc nhược mai còn sống, vậy hết thảy đều còn lưu lại đường sống. Viên đại dung cẩn thận đem kia dây cột tóc cải bỏ. Một bên trả lời, tiểu nhân vừa mới bị hoảng sợ, sợ có người ở bên cạnh nhìn, liền nhặt lên tới thứ này liền chạy, cũng không có mở ra tới xem. Nói viên đại dung đã đem kia tờ giấy mở ra, đưa cho nhậm giao kỳ phía trước thuận tiện nhìn thoáng qua gì là một câu thơ nhậm giao kỳ rối tay tiếp nhận quả nhiên kia tờ giấy thượng dùng tinh tế thể chữ khải viết một câu thơ quân nay ở lưới nhậm giao kỳ không khỏi nhẹ giọng niệm ra tới chương 87 đáp án từ biệt đạo im hơi lặng tiếng sinh đường thường xót xa xót xa giang nam trưởng lệ mà chúc khách vô tin tức cố nhân nhập tam ngưỡng minh ta diện mạo nhớ quân nay ở lưới dùng cái gì có cánh chim không phi bình sinh hồn Đường xa không lường được. Hôn tới la phong thanh, hôn phản điểm mấu chốt hắc. Lạc nguyệt mãn xà nhà, do dự chiếu nhan sắc. Thủy thâm quận sóng rộng, vô sử sáng trong long đến. Viên đại dụng không hổ là đọc quá chút thư, một bên suy tư một bên liền đem này đầu thơ nhẹ giọng niệm ra tới. Sau đó hắn sắc mặt biến đổi, từ biệt đại im hơi lặng tiếng, sinh đường thường xót xa xót xa. Chẳng lẽ là nói nhược mai đã bị bất chắc? Nhậm giao kỳ cũng ở cân nhắc này đầu thơ. Nghe được viên đại dũng suy đoán lại là lắc lắc đầu trầm ngâm nói, người nọ phí lớn như vậy kính nhi theo người xa như vậy lộ, hẳn là không phải chỉ vì nói cho ngươi ngươi người muốn tìm đã chết. Kiểu câu này thơ là muốn biểu đạt có ý tứ gì. Viên đại dũng bạn phần khó hiểu, người này cũng thật là kỳ quái, có nói cái gì không thể hào hào nói, còn đánh lên bí hiểm. Nhầm giao kỳ nghe vậy lại là trong lòng vừa động, quân này ở lưới chẳng lẽ là muốn giải đố. Giải đố. Viên đại dũng biểu tình có chút cổ quái. Hắn cảm thấy nếu người nọ như vậy mất công thật là vì làm cho bọn họ giải đố, kia người này cũng thật đủ có nhàn tình. Kia này đáp án là cái gì? Viên đại dũng trong lòng tuy rằng có chút không cho là đúng, chính là hắn thật sự là không thể tưởng được những lời này là có ý tứ gì, chỉ có thể đem ngựa chết làm như ngựa sống tới ý đi Nhậm Nhầm giao kỳ nghiêng đầu suy tư một lát, đông nhiên trên mặt sửng sốt, ngừng đầu nói, Bạch Long ngư phụ. Bạch Long ngư phụ. Ngũ tiểu thư nói chính là đáp án sao? Viên Đại Dung nhíu mày suy tư một lát, quân nay ở lưới. Bạch Long ngư phục. Cũng nói thông, nhưng cái lại là tưởng thuyết minh cái gì. Nhầm dao kỳ lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải muốn thuyết minh cái gì, chỉ là muốn nói cho chúng ta biết một cái địa danh thôi. Địa danh. Viên Đại Dung cũng là sửng sốt, cẩn thận cân nhắc hồi lâu, đột nhiên trong mắt sáng người nói, Bạch Long. Chùa Bạch Long. Đáp án là Chùa Bạch Long. Chùa Bạch Long kiến ở Bạch Long trên núi. Nghe nói nơi đây danh lai lịch liền cùng Bạch Long Ngư Phục chuyện xưa có quan hệ. Quân này ở xa lưới ám chỉ chính là Bạch Long Ngư Phục nói, kia thật sự rất có khả năng nói chính là Chùa Bạch Long. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, nếu là viên nhược mai thật sự ở ở trong tay người khác, như vậy bọn họ tìm tới môn tới có khả năng nhất chính là nói cho chúng ta biết một cái địa điểm. Viên đại dũng nghe vậy không khỏi cười khổ, kia người này thật đúng là. Vạn nhất chúng ta đoán không được lại như thế nào. Không phải hưởng phí hắn một phen khổ tâm. Viên Đại Dũng trước sau cảm thấy người này có chút cổ quái. Nhậm Giao Kỳ cũng không phải thập phần lấy đến chuẩn, nay chỉ là nàng suy đoán thôi. Kia, Tiểu nhân đi một chuyến chùa Bạch Long thăm dò tình huống. Viên Đại Dũng hỏi. Nhậm Giao Kỳ gật đầu, vậy ngươi tiểu tâm một ít, tốt nhất mang những người này cùng đi. Bất quá Nhậm Giao Kỳ tổng cảm thấy từ người này hành sự tới xem không giống như là có ác ý bộ dáng. Viên Đại Dung theo tiếng lui xuống. Nhậm Giao Kỳ mới một hồi đến từ vi viện, thì nhi liền từ chính phòng chạy tới. Ngũ tiểu thư, thái thái làm ngài đi một chuyến trinh phòng. Hỷ nhi hành lễ, kính cẩn địa đạo. Nhậm giao kỳ liền không có hồi chính mình Tây Sương, lập tức cùng cái này hỷ nhi sau này tiến trinh phòng đi. Lý thị đang cùng tuần ma ma ở đông Thứ gian nói chuyện, nhậm giao kỳ sốc mảnh đi vào, cười hỏi, mẫu thân, ngài tìm ta chuyện gì? Lý thị vây vây tay, làm nhậm giao kỳ ở bên người nàng ngồi xuống, mới khẽ câu mày hỏi, kỳ nhi, nghe nói ngươi gần nhất thường xuyên ra nhị môn đi gặp người. Nhậm Giao Kỳ tới thời điểm liền nghĩ tới Lý Thị khả năng gặp qua hỏi nàng chuyện này gần nhất nàng đi ra ngoài số lần xác thật là nhiều chút. Nhậm Giao Kỳ liền đem Trúc Gia sự tình ngắn gọn cùng Lý Thị nói. Lý Thị nghe xong gật đầu nói: Ta biết ngươi thiện tâm, quảng kết thiện duyên đây là chuyện tốt. Phía trước Trúc Gia tặng đồ tiến vào sự tình tuần ma ma cũng cùng ta để qua, ta cũng vẫn chưa ngăn cản. Bất quá bọn họ trung quy là bên ngoài người, ngươi một cái chưa xuất các nữ tử luôn là ra ngoài gặp khách không tốt. về sau nếu là bọn họ lại đến. Nữ tử nói có thể cho người mang tiến vào đáp lời. Nam tử nói ngươi tống cổ cái bà tử đi gặp Liên thành. Nhậm Giao Kỳ nguyên bản còn muốn nói cái gì, chính là thấy Lý Thị cao mày lo lắng nhìn nàng, nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có trước gật đầu đồng ý. Lúc này Nhậm Giao Hoa cũng vén rèm vào được. Lý Thị thấy tỷ muội hai người đều tới, liền cười nói, hôm nay kêu các ngươi lại đây là bởi vì quản phòng ma ma sự tình. Tuần Ma Ma đã vì các ngươi tỷ muội hai người cắt chọn một vị quản phòng ma ma, một lát liền sẽ vào phủ. Tuần Mama cũng cười nói, tam tiểu thư cái ngũ tiểu thư hôm nay tiên kiến vừa thấy, nếu là cảm thấy không hợp tâm ý nô thì liền lại đi chọn. Nay quản phòng Mama ma định là muốn các ngươi hợp ý mới hảo, về sau chờ các ngươi ly phủ, các nàng cũng là muốn đi theo đi. Đây là chọn thị tỷ ý tứ. Lý Thị Thập phần tín nhiệm nói, Tuần Mama ma chọn lựa lâu như vậy, này hai cái nhất định là tốt. Nhậm Giao Kỳ lại là nhớ tới một việc, đời trước nàng không có muốn Lý Thị cho nàng chọn quản phòng Mama. Ma. Nhậm Giao Hoa quản phòng Mama từ Mama đến nghe nói xác thật là cái có khả năng. Sau lại ở Nhậm Giao Hoa xuất giá thời điểm vị này từ Mama không biết sử cái gì thủ đoạn, làm chính mình nữ nhi thế thân nguyên bản Nhậm Giao Hoa bên người một cái đại nha hoàn trở thành Nhậm Giao Hoa của hồi môn nha hoàn gả đi tặng ra. Lúc sau Nhậm Giao Hoa sát tàng khuê, bên người nàng của hồi môn nha hoàn đều cùng nàng cùng nhau tao đường, duy độc từ Mama nữ nhi bình yên vô sự, bởi vì chính là nàng đi tặng phô trước mặt cá mật, Mãi chủ cầu vinh người nàng nghe qua không ít. Chính là này một cái lại là để cho nàng thất vọng buồn lòng. Thước nhi vén rèm tiến vào bẩm báo nói từ Mama ma cùng cao ma đã tới, đang ở bên ngoài chờ. Lý thị gật gật đầu, làm thước nhi đi lánh người tiến vào nói chuyện. Nhậm giao kỳ ngồi ở trên giường đất mặc không ra tiếng mà chờ. Bất quá một lát, thước nhi liền mang theo hai cái tuổi đại khái ở hơn 30 tuổi phụ nhân đi đến. Đi ở đằng trước một cái ăn mặc chỉnh tề, tóc vàng đến không chút cầu thả, biểu tình tuy rằng có chút nghiêm túc chính là ngũ quan sinh thập phần tú khí. Như vậy chợt vừa thấy đi đến là cùng Tuần Mama diễn xuất có chút tương tự. Mặt sau cái kia xuyên tương đối mộc mạc một ít, khuôn mặt lịch viên, khỏe miệng vẫn luôn treo thích hợp hòa khí tươi cười, nhìn tính tình thực không tồi bộ dáng. Hai vị phụ nhân đều tiến lên đây cấp Lý thị cùng hai vị tiểu thư dập đầu hành lễ. Tuần Mama chỉ vào cái kia khuôn mặt nghiêm túc Mama nói, "Đây là từ Mama, là cho tam tiểu thư chọn." Lại chỉ vào viên mặt cái kia giới thiệu nói, "Đây là Cao Mama, là cho Ngũ tiểu thư." Nhậm Giao Kỳ đánh giá kia hai người, Nhậm Giao Hoa nhìn cho nàng chọn lựa từ Mama ma liếc mắt một cái đối Lý Thị gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Nàng đối tuần Mama ma cũng từ trước đến nay cực kỳ tín nhiệm. Lý Thị liền nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ, chờ nàng tỏ thái độ. Nhậm Giao Kỳ lại là đột nhiên nhìn về phía Nhậm Giao Hoa, cười hì hì nói, Tam tỷ tỷ, chúng ta đổi cái quản phòng Mama ma được không? Ta coi từ Mama ma giống như có chút giống như đã từng quen biết đâu. Mọi người đều là sừng sốt. Lý Thị trưng mắt nhìn nhậm dao kỳ liếc mắt một cái đoán trách nói: Kỳ Nhi, ngươi lại bướng bỉnh. Tuần Ma Ma nhìn cũng có chút khó xử. Từ Ma Ma là cố ý cấp nhậm dao hoa chọn, bởi vì nhậm dao hoa suất cắt sẽ so nhậm dao kỳ sớm mấy năm, tương lai yêu cầu một cái có thể ở nhà chồng độc chắn một mặt người. Vị này từ Ma Ma nàng khảo giao quá vài lần đều thập phần thích hợp. Nhậm dao kỳ làm cái mặt quỷ, lôi kéo nhậm dao hoa ống tay áo, dây dưa nói: Tam tỷ tỷ, chúng ta đổi đi, đổi đi, đổi đi. Nhậm dao hoa cao mày nhìn nhầm dao kỳ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn kia hai cái ma đem nhầm dao kỳ tay lây khai đi, có chút không kiên nhẫn nói, vậy đổi đi. Chỉ là ngươi phải nghĩ kỹ, về sau nếu là tâm huyết dâng trảo còn lại tưởng còn trở về ta nhưng không phản ứng ngươi. Nhầm dao kỳ nhuẩn miệng cười, cảm ơn tam tỷ. Lý thị cùng tuần ma ma liếc nhau, đều là đẩy mặt bất đắc dĩ. Bất quá nói đến cùng Lý thị trong lòng vẫn là vui mừng, thì mỗi hai người hiện giờ ở chung đến hòa hợp không bao giờ nhớ trước đây như vậy gặp mặt liền cùng thu địch dường như nàng cái này làm mẫu thân xem ở trong mắt trong lòng miễn bàn nhiều vui mừng tuần mama cũng không nghĩ tỉ mỗi hai người bởi vì chuyện này náo phiền bởi vậy cũng không nói gì thêm cao mama nàng cũng là dụng tâm chọn lựa ra tới cho dù có cái gì không đủ nàng mang theo trên người lại dạy một thời gian cũng là cái có thể thượng được mặt bàn vì thế cấp nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa hai người chuẩn bị quản phòng mama liền như vậy đổi lại đây Từ Mama ma cùng Cao Mama ma đều là sắc mặt không tiện đi lên cấp tân chủ dập đầu hành lễ. Lý Thị đối với các nàng ôn hòa nói: Các ngươi liền từng người trụ đồ vật xương tiểu nhị phòng. Hôm nay mới ngày thứ nhất vào phủ, chưa đi xuống dọn dẹp một chút, làm quen một chút trong phủ tình hình. Ngày mai lại chính thức làm việc đi. Hai vị Mama ma lại cảm tạ Lý Thị, đứng dậy lui ra. Nhầm Dao kỳ lẳng lặng nhìn từ Mama ma bóng dáng, trong mắt thần sắc làm người đoán không ra. Tuy rằng Lý Thị là an bài hai vị quản phòng Mama ma ngày thứ hai lại đương trị. Bất quá từ Mama ở trạng vạng thời điểm liền đến nhậm giao kỳ trước mặt tới hầu hạ, tái xuất hiện thời điểm, từ Mama đã thay đổi một thân nhậm ra phát đi xuống Xuân phục tóc như cũ là vạn thành không chút cầu thả viên đuôi tóc, chỉ đừng một phen bạc đem sơ, rất là giỏi giang châm ổn. Nhậm giao kỳ làm Tuyết Lê đem chính mình trong phòng lớn nhỏ tám nha hoàn đều kêu tới, làm các nàng cùng từ Mama nhận thức. Buổi tối đi ngủ khi, từ Mama tự mình hầu hạ nhậm giao kỳ rửa mặt. Nhậm giao kỳ bất động thanh sắc mà âm thầm quan sát. Không thể không thừa nhận tuần ma ma mà ánh mắt sắc thật là không tồi, vị này từ ma ma vô luận là lời nói việc làm vẫn là cử chỉ đều là gai đúng chỗ ngứa, làm người chọn không ra một tia sai lầm tới. Từ ma ma trong nhà còn có chút người nào? Ở từ ma ma không người cấp nhậm giao kỳ cái thảm thời điểm, nhập giao kỳ nhắm mắt lại tùy ý hỏi. Từ ma ma kính cẩn lại không mất ôn hòa nói, nô tỳ đương gia đã không còn nữa, trong nhà chỉ có một tiểu tử, năm nay 14 tuổi. Hiện giờ đang theo Nhậm ra ở Vân Dương Thành khai kia ra than đá sạn nhị trưởng quẩy học bản lĩnh. Nhậm Giao Kỳ không khỏi chấn mắt, ngươi chỉ có một nhi tử. Từ Ma Ma gật đầu, nô tỳ chỉ có một nhi tử. Nhậm Giao Kỳ không có lên tiếng nữa. Từ Ma Ma lại đầu giường đợi hồi lâu, thấy Nhậm Giao Kỳ không nói chuyện nữa, cho rằng nàng ngủ rồi, liền giúp nàng đem màn thả xuống dưới, cầm lấy trên bàn nhỏ giá cắm nến nhẹ nhàng lôi ra. Trong phòng một tức một tức tối sầm xuống dưới, Nhậm Giao Kỳ trầm rãi đem đôi mắt nhắm lại. Chương 88 giây dừa không xong. Ngày thứ 2 buổi sáng, Nhậm giao Kỳ đang ở Tây khóa viện trong thư phòng đọc sách, Nhậm giao Hoa Nha Hoàn Hương cần cầu kiến. Nhân nhậm thời mẫn thư phòng cấm nha hoàn tùy tiện đi vào, Nhậm giao Kỳ liền đi ra ngoài thấy nàng. Ngũ tiểu thư, vừa mới cái kia họ Viên trưởng phòng tiểu ca tới cầu kiến ngài, bất quá thái thái phái tuần ma ma đi gặp hắn, thấy hắn chỉ là tới thế chúc tiểu muội cho ngài đưa miếng độn giày tới, liền thế ngài tiếp đồ vật đem người cấp đuổi rồi. Hương cần đến gần tiến đến nhậm giao kỳ bên thai nhỏ rộng địa đạo nhậm giao kỳ cả kinh vội hỏi người khác đâu đã đi rồi sao đã đi bao lâu rồi hương cần gật gật đầu lại lắc lắc đầu nô tỳ vừa mới vừa lúc đi ra ngoài làm việc trở về thời điểm tại ngoại viện gặp hắn hắn nhận được nô tỳ còn tưởng rằng nô tỳ là ngài bên người nha hoàn liền ngăn cản nô tỳ làm nô tỳ tới nói cho ngài nô tỳ nói cho hắn nếu là có chuyện bẩm báo liền phái cái phụ nhân tiến vào Hắn một cái ngoại viện nam tử luôn là cầu kiến nội viện tiểu thư sẽ làm thái thái không mừng. Hắn liền nói đi tìm hắn nương tiến vào cho ngài đáp lời. Nhâm Giao Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối hương Cần cười nói, hảo nha đầu, đa tạ ngươi. Hương Cần nén miệng cười, lộ ra hai cái má lún đồng tiền. Nô tỷ đi về trước, đợi chút tam tiểu thư muốn tìm nô tỷ. Tì. Nhâm Giao Kỳ gật gật đầu, làm nàng đi rồi. Nghĩ nghĩ, lại lập tức kêu chính mình nha hoàn bình quả lại đây, phân phó nàng nói, ngươi đi nhị môn phụ cận thủ. Nếu là nhìn đến viên tẩu tử tới liền mang nàng tới gặp ta. Bình quả vội theo tiếng đi. Nhậm giao kỳ nguyên nhân chính là nghĩ viên đại dũng bên kia tin tức, liền đem thư phòng thu thập một chút sau trở về chính mình Tây Sương. Nội thất, từ ma ma chính mang theo tuyết lê cùng tang châm mấy cái ở rửa sạch hồng xiềng. Nhậm giao kỳ đi vào thời điểm nghe được từ ma ma nói, ngũ tiểu thư si ý nhưng thật ra rất ít có đỏ tía. Tăng châm nói, tam tiểu thư thích mặc màu đỏ, chúng ta tiểu thư rất ít mặc đồ đỏ bất quá chúng ta tiểu thư mặc gì cũng đẹp từ mama nói ngũ tiểu thư màu da trắng nõn xác thật là mặc gì cũng đẹp từ mama là mới tới muốn biết chủ tử yêu thích cũng là thực bình thường nhậm giao kỳ chỉ tạm dừng một cái trước mắt liền vào phòng thứ mama cùng hai cái nha hoàn vội lún gối hành lễ nhậm giao kỳ gật gật đầu phân phó nói ta còn có chút đồ vật là đặt ở đồng khóa viện nhà kho từ mama nếu là rảnh rỗi nói cũng cùng nhau lý một lý về sau trong phòng đổi bài trí thời điểm cũng có chút đế quyển sách ở tuần ma ma nơi đó, ngươi đến lúc đó cùng nàng nói một tiếng là được. Từ ma ma vợ nói, tiểu thư đây là phải về tới nghỉ ngơi sao? Kia nô tỷ vẫn là chờ vãn chút thời điểm lại kiểm kê trong phòng đồ vật bãi. Nô tỷ này liền đi tìm tuần ma ma muốn quyển sách. Nhầm giao Kỳ cười giỡn nói, như thế cũng hảo, các ngươi đi thôi. Từ ma ma liền mang theo Tuyết Lê cùng Tang Châm hành lễ lui xuống, đi ra ngoài phía trước còn nhẹ giọng phân phó hai cái tiểu nha hoàn lưu tại gian ngoài hầu hạ. Nhâm Giao Kỳ tùy tay cầm một quyển du ký, dựa ngồi ở nam cửa sổ hạ lật xem, một bên chờ Bình Quả mang viên tẩu tử tiến vào. Đợi không ngắn thời gian, Bình Quả rốt cuộc đã trở lại. Tiểu thư, nô tỳ đem viên tẩu tử mang đến, nàng liền ở bên ngoài chờ đâu. Ngài muốn hiện tại thấy nàng sao? Nhâm Giao Kỳ chậm rãi ngồi thẳng thân mình, làm nàng vào đi, ngươi đi bên ngoài thủ. Nếu là có người tới, mặc kệ là ai đều nhớ rõ muốn sớm chút thông báo. Bình Quả trịnh trọng gật đầu, nô tỳ hiểu được, tiểu thư ngài cứ yên tâm hảo. Thực mau bình quả liền đem viên tẩu tử mang theo tiến vào, chính mình tay chân nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài. Viên tẩu tử hành lễ, xoa xoa chính mình thái dương hãn. Chắc là vừa mới đuổi có chút nóng nảy. Ngũ tiểu thư, làm ngài đợi lâu. Nhậm giao kỳ mang theo xin lỗi nói, là ta làm phiền các ngươi. Viên tẩu tử cười nói, nô tỳ biết là ngũ tiểu thư ngài thiện tâm, bằng không cũng sẽ không quản những việc này. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, cũng không hề nói cái gì, chỉ trực tiếp hỏi. Viên đại dung hắn đi chùa Bạch Vân tìm được Trúc Nhược Mai không có. Viên tẩu tử than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, không có. Nhầm giao kỳ không khỏi những mày, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai. Câu kia thơ cũng không phải ám chỉ chùa Bạch Long. Viên tẩu tử lại là nói tiếp, đại dung nói hắn đem chùa Bạch Long trong ngoài đều tìm một lần, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Bất quá ở hắn đang muốn rời đi thời điểm, có người đem một trường tờ giấy ném tới hắn bên chân. Nói viên tẩu tử từ, từ chính mình tay háo túi lấy ra tới một cái cùng lần trước viên đại dũng cho nàng xem không sai biệt lắm đồ vật, bị nâu đen sắc dây cột tóc chói lại cuốn tờ giấy. Viên tẩu tử sợ kia đồ vật không sạch sẽ, chủ động giúp nhậm giao kỳ mở ra triển khai tới, phóng tới nhậm giao kỳ trước mắt giường đất trên bàn. Quả nhiên là cùng thượng một lần giống nhau chữ viết, vẫn là dùng tinh tế thể chữ khải viết, chỉ là lúc này đây này tờ giấy thượng chỉ có một chữ, hiêu. Nhậm giao kỳ không khỏi cười khổ, người này còn chưa đủ Giải đấu còn đoán nghiện rồi không thành Viên tẩu tử thấy nhậm giao kỳ Bất đắc dĩ biểu tình Không khỏi cũng đem cái kia tự tử trên xuống dưới nhìn một lần Một bên Hiếu kỳ nói Đại Dũng ở nhặt được tờ giấy Thời điểm trước mở ra tới xem qua Bất quá hắn không biết cái này Hiếu tự tỏ vẻ chính là ý gì Chỉ có thể lấy về tới làm ngũ tiểu thư nhìn xem Đại Dũng nói ngài lần trước đoán Bạch Long Ngư phục hẳn là đối Lúc này đây nói không chừng cũng có thể đoán được Đúng vậy Nàng sắc thật là không khó đoán được đáp án chính là chiếu không chiếu người nọ nói làm lại là có chút khó xử nhậm giao kỳ trầm mặc một lát thở dài ta đã biết viên tẩu tử đi về trước đi vãn chút thời điểm ta tự cấp các ngươi đệ tin tức viên tẩu tử thấy nhậm giao kỳ nói như vậy cũng không biết nàng là đoán được vẫn là không có đoán được bất quá nàng lại không hả hỏi chỉ có thể đứng dậy hành lễ kia nô tỳ liền trước đi ra ngoài tiểu thư nếu là có cái gì phân phó liền tông cổ người đi ngoại viện cùng nhà ta đương gia nói một tiếng nhậm giao kỳ gật gật đầu bưng trà làm viên tẩu tử lui xuống. Chỉ là viên tẩu tử mới đi tới cửa, Nhậm Dao Kỳ liền nghe được bên ngoài bình quả nói truyền thanh, ngươi làm gì? Tiểu thư nói không cần người hầu hạ. Mama không có đã dạy ngươi sao, khách nhân tới muốn thượng trà. Ta chỉ là đi vào đưa nước trà, lập tức liền sẽ ra tới, ngươi hạ tổ nào cái gì? Đây là thanh mai thanh âm. Viên tẩu tử đứng ở cửa đi ra ngoài cũng không phải, tiến vào cũng không phải. Nhậm Dao Kỳ khẽ nhíu mày, Lúc này lại có một thanh âm nói để thấp thanh âm trách mắng, các người ở chỗ này la hét tầm ý cái gì? Quấy nhiễu tiểu thư nhưng làm sao bây giờ? Là từ ma ma đã trở lại. Nhậm giao kỳ chiều viên tẩu tử vây vây tay ý bảo nàng không cần để ý, viên tẩu tử liền tướng môn kéo kẹt một tiếng kéo ra. Bên ngoài nói chuyện thanh tức khắc đều dừng lại. Viên tẩu tử cùng các nàng đánh một tiếng tiếp đón, liền đi rồi. Không bao lâu, từ ma ma mang theo bình quả cùng thanh mai hai người vào được thấy nhậm giao kỳ ngồi ở trên giường đất đọc sách, từ ma ma vội cáo tội một tiếng, ngũ tiểu thư chủ tội là nô tỳ quản giáo không nghiêm, quấy nhiễu đến tiểu thư. nhậm giao kỳ ngẩng đầu, nhàn nhạt quét thanh mai liếc mắt một cái, nên làm gì làm gì đi. tiểu thư, nô tỳ chỉ là tới thượng trà thanh mai nghe ra tới nhậm giao kỳ trong giọng nói không vui, cắn cắn môi biện giải nói, chính là vừa nhấc đầu đối nhậm giao kỳ ánh mắt thời điểm lại là sợ tới mức lập tức lại đem túi lầu đi, không dám nói cái gì. Từ Mama ma cũng bị Nhậm Giao Kỳ vừa mới trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất lợi mang cấp kinh một chút, tối đầu, khoanh tay đứng trang nghiêm. Lần trước ở chính phòng Nhậm Giao Kỳ một câu vui đùa lời nói liền đem nàng cùng Cao Mama ma thay đổi lại đây, nàng cho rằng Nhậm Giao Kỳ là cái bị nguông chiều hỏng rồi có chút tùy hứng hải tử. Chính là ở Nhậm Giao Kỳ bên người hầu hạ một ngày, nàng lại phát hiện vị này Ngũ tiểu thư trên người cũng không có một chút ít nhi kiểu man tập tính. Đối nhân xử thế thập phần ôn hòa có lễ. Mấy cái nha hoàng trung trừ bỏ thanh mai cái này di nương phái tới nha hoàng ngoại, còn lại mấy cái không một không nói nhậm giao kỳ là cái tính tình hảo lại hảo hầu hạ hảo chủ tử. Chính là vừa mới nhậm giao kỳ cái kia ánh mắt. Tuy rằng cũng không hung ác, thậm chí có thể nói là không có toát ra quá nhiều nỗi lòng, lại làm nàng cái này đã trải qua không ít thành niên phụ nhân đều có chút nhát. Từ ma ma không khỏi âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau hành sự nhất định phải càng thêm ổn thỏa nghiêm cẩn. Bình quả cùng thanh mai đều lui đi ra ngoài. Từ Mama ma cấp nhậm giao kỳ đổ một ly trà tới, phóng tới nhậm giao kỳ trước mặt trên bàn nhỏ. "Mama ma có chuyện muốn nói." Nhậm giao kỳ lật qua một tờ trang sách không có ngẩng đầu, thuận miệng nói. "Từ Mama ma nghĩ nghĩ, tiểu thư, cái này thanh mai nha hoàn có phải hay không cũng không thích hợp lưu tại ngài bên người?" Nhậm giao kỳ nghe vậy trong tay một đốn, nhướng mày nhìn từ Mama ma liếc mắt một cái, trong mắt mang theo ôn hòa ý cười, "Từ Mama ma ý tứ là?" Từ Mama ma không biết vì sao, lại là cảm thấy có chút câu nệ nàng lấy lại bình tĩnh mới nói nô tỳ tuy rằng mới đến tử vi viện một ngày buồn không nên nói này đó bất quá nô tỳ nếu đã là tiểu thư quản phòng mama kia quản giáo tiểu thư bên người nha hoàn chính là nô tỳ bản trước nô tỳ nhìn cái này thanh mai tâm tư làm như cũng không ở tử vi viện nếu lại lưu trữ sợ là nào một ngày sẽ ra biến cố mới đến một ngày liền thăm dò bọn nha hoàn chi tiết cái này từ mama quả nhiên không phải cái người tầm thường Nhậm giao kỳ trong lòng không khỏi cười Kêu y, y Ma ma chứng kiến hẳn là như thế nào? Nhậm giao kỳ cười hỏi, lại nói tiếp thanh mai cùng tuyết lê đều là Di nương tiếp quản tử vi viện thời điểm tặng cho ta, trừ bỏ các nàng còn có mặt khác mấy cái nhà hoàn bà tử. Bất quá kia mấy cái ta dùng không hài lòng, đã làm tuần ma ma đuổi đi. Chỉ là tất cả đều tống cổ rất nói không khỏi có chút bất cận nhân tình chút, liền để lại hai cái. Lại nói tiếp tuyết lê làm việc ổn thỏa, cũng còn tính buồn phận, thanh mai tính tình khiêu thoát, lại cũng không có ra quá cái gì đại sai. Từ ma ma nghĩ nghĩ, tuyết lên nô tì nhìn cũng là tốt, tiểu thư muốn lưu lại dùng nói cũng không tồi, cái này thanh mai sợ là không thỏa đáng. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, nếu này trong phòng sự tình đã giao cho ngươi, kia ma ma ngươi liền xem rồi làm đi, chỉ không cần đem trường hợp nháo đến khó coi thì tốt rồi. Là, nô tì đã biết. Từ ma ma thấp giọng đáp. Nhầm giao kỳ liền lại túi đầu đi đọc sách. Từ ma ma lặng lẽ lui đi ra ngoài. Chờ từ ma ma vừa đi. Nhậm giao kỳ liền đem trong tay thư thả xuống dưới, trước mắt trầm tư chi sắc. Vừa mới cái kia hiêu tự là cái đố chữ, hiêu tự thêm một là cái hiểu, cho nên đáp án là vừa thấy liền biết. chương 89 phó ước. Đây là làm nàng đi chùa Bạch Long vừa thấy. Nhậm giao kỳ không khỏi cười khổ, người này thật đúng là. Đối với người này thân phận, nhậm giao kỳ đã có vài phần suy đoán. Mà nếu thật là hắn nói, đối với người này chịu như thế sáng tạo khác người mời. Nàng có phải hay không hẳn là thụ sủng nhược kinh cũng cảm động đến rơi nước mắt Có đi hay là không Nhầm dao kỳ chậm rãi rửa vào trên giường đất đầu dẫn gối thượng Nhắm mắt trầm tư Vô luận là hiện tại hàn gia vẫn là về sau tầng gia Lấy nàng lực lượng của chính mình Muốn lay động đều là rất khó Nàng cho tới bây giờ có thể nghĩ đến biện pháp cũng gần là chế hành Như vậy, không cẩn thận vẫn là sẽ dâm vào đời trước vết xe đổ Than nhẹ một tiếng, nhầm dao kỳ lại mở bừng mắt Ngày thứ hai <cười> Nhậm giao kỳ đi chính phòng thỉnh an thời điểm đối Lý Thị nói, mẫu thân, ta tưởng lại đi chùa Bạch Long Thắp Hương. Lý Thị có chút kinh ngạc, lần trước không phải đi quá một lần sau. Nhậm giao kỳ có chút sầu lo nói, nữ nhi thượng một lần hứa nguyện, hy vọng chính mình cùng người nhà đều thường thường thuận thuận. Chính là liên tiếp hai vạn nữ nhi nằm mơ đều mơ thấy chính mình quanh thân toàn bò đầy con kiến, mỗi lần đều bị cái này ác mộng bừng tỉnh. Ta hỏi mấy cái tuổi già ma ma, đều nói này đều không phải là điểm lành tốt nhất là có thể thành tâm bái nhất bái Phật tổ, tiêu thai tránh họa Lý thị nghe vậy cả kinh, hợp với làm hai lần. Nhậm dao kỳ gật gật đầu. Tuần ma ma cũng như mày nói, nghe nói nếu là làm buồn bán người mơ thấy con kiến sẽ sinh ý thịnh vượng, bất quá ngũ tiểu thư một cái khuê các nữ tử mơ thấy bị con kiến hư vọng, thật đúng là không phải điểm lành. Lý thị đối tuần ma ma nói thập phần tin phục, kia nhưng như thế nào là hảo. Nhậm dao kỳ nói, nghe nói chùa Bạch Long Phương trượng đại sư hóa giải ác triệu thập phần linh nghiệm Nữ nhi mới muốn lại đi một chuyến chùa Bạch Long. Tuần ma ma nghĩ nghĩ, đối Lý Thị nói, Phật tổ trước mặt, cái gì quỷ quái dơ bẩn đều sẽ bị dết chi với vô hình, ngũ tiểu thư đi chùa Bạch Long thắp hương đảo cũng là cái biện pháp. Thái thái ngài cũng đã lâu chưa đi trong chùa thắp hương, không bằng thừa dịp lần này cơ hội cùng ngũ tiểu thư cùng tiến đến như thế nào. Lý Thị gật đầu đáp ứng, nếu như thế, ta đây liền đi cùng mẫu thân xin chỉ thị. Nếu là kịp, hôm nay liền đi thôi. Nhìn Lý Thị lo lắng bộ dáng. Nhậm Giao Kỳ có trong lòng có chút ấy nấy. Thấy Lý thị muốn đi Vinh Hoa viện xin chỉ thị Lao Thái thái, Nhậm Giao Kỳ cũng đi theo đi. Vinh Hoa viện, Đại thái thái chính mang theo đại thiếu phu nhân ở hướng Lao Thái thái đáp lời. Đại thiếu phu nhân Triệu thị vẻ mặt bất an đứng ở đại thái thái phía sau, nghe đại thái thái cho nàng ở Lao Thái thái trước mặt giải vây. Đây cũng là ta không có hảo hảo dạy dỗ chi cố, hơn nữa phía dưới có mấy cái bà tử nha hoàn quá mức lao cá, thấy nàng trẻ người non, non dạ, liền khi dễ lên đây, Cũng may phát hiện kịp thời, cũng không có ra cái gì đại được rẽ. Còn thỉnh Lao Thái Thái lại cho nàng một lần cơ hội. Nhầm dao kỳ cùng Lý Thị tiến vào, thấy bên này đang nói chuyện, liền không tiếng động hành lễ, sau đó thúc thủ thối lui đến một bên. Đại Thái Thái chiều các nàng cười gật gật đầu, Lao Thái Thái bất quá là hướng các nàng nơi này nhìn thoáng qua, liền lại có chút không vui cùng Đại Thái Thái nói chuyện. Người đi cha một cha là này đó bà tử nha hoàng to gan như vậy, không hợp dùng liền cho ta đuổi ra đi. Chúng ta nhậm ra nhưng không chấp nhận được lửa trên gạt dưới nô tài." Đại thái thái vội nói, "Đúng vậy, mẫu thân, tức phụ đã biết." Nhậm Giao Kỳ nhìn các nàng mẹ chồng nàng dâu mấy người, nhớ tới chính mình nghe phía dưới nha hoàn nói đại thiếu phu nhân bởi vì lần trước xuân sang việc đắc tội trong phủ mấy cái tiểu quản sự cùng tuổi trẻ tức phụ, cho nên này một thời gian Triệu thị làm vài món sự tình đều không thuận lợi. Thưa một lần tuần ma ma giáo nhậm giao hoa mẹ chồng nàng dâu quan hệ thời điểm nói đại thái thái rõ ràng biết đại thiếu phu nhân kia chuyện làm không tốt lại không có kịp thời ngăn cản, mà là tùy ý nàng sai đi xuống, là muốn mượn cơ hội này bắt chẹt con dâu. Hiện giờ đại thái thái quả nhiên ở sự tình không thể vãn hồi cùng lao thái thái sinh khí phía trước đứng ra che chở triệu thị, nhìn triệu thị bộ dáng hẳn là thật sự cảm kích đại thái thái. Tuần ma ma sở liệu không tồi. Bất quá nhậm giao kỳ hôm nay thấy mới không thể không bội phục đại thái thái quả nhiên là hảo thủ đoạn. Những cái đó dám đối với đại thiếu phu nhân bằng mặt không bằng lòng người khẳng định không phải đại thái, thái người có khả năng nhất là ngũ thái thái lâm thị người đại thái thái này nhất chiêu không chỉ có mượn sức con dâu tâm còn nhân cơ hội đem lâm thị người cấp thu thập mấy năm nay tuy rằng đương gia vẫn luôn là đại thái thái chính là ngũ thái thái lâm thị ủy vào lao thái thái sủng ái không thiếu tranh đoạt đại thái thái đương gia quyền đại thái thái đối lâm thị từ trước đến nay đều là nhường cũng làm theo lão thái thái ý tứ làm lâm thị quản mấy hạng trong phủ quan trọng phí tổn bất quá một núi không dung hai hổ đại thái thái mặt ngoài khoan dung độ lượng Cũng không đại biểu nàng trong lòng liền thật sự không oán. Hiện tại Lâm Thị thất sủng với Lao Thái Thái, Đại Thái Thái lúc này không ra tay càng đại khi nào. Nhìn Đại Thái Thái lấy thập phần kính cẩn tư Thái đứng ở Lao Thái Thái xuống tay ôn hòa mà đáp lời, nhầm giao kỳ không khỏi cười. Cái này đại bá mẫu mấy năm nay ra thật đúng là không phải bạch đương. Chờ Đại Thái Thái hồi xong rồi lời nói, Lao Thái Thái mới đến hỏi đến vẫn luôn đứng ở một bên Lý Thị cùng nhậm giao kỳ, các ngươi có chuyện gì? Lý thị tiến lên đi đem chính mình muốn mang nhậm giao kỳ đi chùa Bạch Vân một chuyến nói. Lão thái thái nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, bất quá là tiểu hài tử làm ác mộng thôi, nơi nào đáng giá ngươi đại kinh tiểu quái. Nàng trước một thời gian không phải mới đi qua chùa Bạch Vân sao. Ngươi đại tẩu cùng chất nhi tức phụ hôm nay sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi thật sự yêu cầu đi nói, liền hoãn hai ngày đi. Lý thị há miệng thở dốc, còn không có ra tiếng, bên kia triệu thị liền chạy nhanh nói, không có việc gì, không có việc gì Chỉ là chuẩn bị xe ngửa cùng tùy tùng thôi, sẽ không lo liệu không hết quá nhiều việc. Triệu thị vừa rồi tại hạ nhân nơi đó an bẹp, thật sự là không nghĩ vì điểm này việc nhỏ đem tam phòng người cũng cấp đắc tội. Đại thái thái cũng giúp đỡ nói chuyện, hôm nay đi nói cũng không phải không kịp, chỉ là đóng xe an bài nhân thủ còn cần chút thời điểm, tam đệ muội sợ là phải đợi chút canh giờ. lão thái thái nhìn đại thái thái cùng đại thiếu phu nhân liếc mắt một cái, hừ nói, hảo, các ngươi đều phải làm người tốt, theo ta là bất thông tình lý người xấu. Đại thái thái nghe vậy cười nói, mẫu thân ngài đây là nói nơi nào lời nói. Ngài một là lo lắng tức phụ lo liệu không hết quá nhiều việc, nhị là sợ tam đệ muội các nàng chịu ý khuất, ngài này vẫn là bất thông tình lý người xấu. Kia trên đời này liền không có thông tình đạt lý trường bối. Tam đệ muội ngươi nói có phải hay không? Đại thái thái chiều lý thị đưa mắt ra hiệu. Lý thị vội nói, đúng vậy, mẫu thân. Tức phụ biết ngài là hảo ý. Lão thái thái lúc này mới sắc mặt đẹp chút, các ngươi thế nào cũng phải muốn hôm nay đi. Vậy đi thôi." Lý Thị cùng Nhậm Giao Kỳ vội túy đầu nói lời cảm tạ. Cùng đại thái thái các nàng cùng nhau lui ra tới, Lý Thị triều đại thái thái cùng Triệu thị nói lời cảm tạ. Đại thái thái cười nói, "Đều là người một nhà, tam đệ muội khách khí. Chỉ là hôm nay xác thật là chuyện này nhiều, sợ là muốn vãn chút thời điểm mới có thể ra cửa." "Không có việc gì, chúng ta từ từ là được." Lý Thị khách khí điều đạo. Nhậm Giao Kỳ cùng Lý Thị trở về tử vi viện. Không bao lâu phía dưới liền có người tới bẩm báo nói đại thái thái bên kia đang ở sửa trị một ít xảo quyệt láo cá nô tài, không ít bà tử nha hoàn đều phải bị đại thái thái bán đi đi ra ngoài. Cũng may tử vi viện người cũng không dính chọc nhậm ra những cái đó việc nhà, cho nên lý thị người cũng không có bị lan đến. Tưởng cũng có thể nghĩ đến, lần này chân chính có hại sẽ là ai. Đối với đại thái thái thủ đoạn, người trong phủ lại nhiều vài phần hiểu biết. Thằng đến mau chính ngọ thập phần. Đại thái thái bên kia mới có không phải người lại đây nói cho Lý Thị nói ra hành ngựa xe cùng tùy tùng đều đã chuẩn bị tốt, tới chính là đại thái thái bên người quản sự ma ma quế ma ma, thập phần lễ phép kính cẩn, mặt mũi thượng làm thực đủ. Đại thái thái nói hiện tại thời điểm đã không còn sớm, tam thái thái có thể ở trong chùa ngủ lại một đêm, ngày mai lại hồi phủ, nàng sẽ đi cùng lao thái thái nói. Lý Thị vội lại cảm tạ đại thái thái, còn làm tuần ma ma đưa quế ma ma ra cửa, cũng đánh thưởng nàng một cái thượng đẳng phong hồng. Quế ma ma trở về lúc sau hướng đại thái thái trở về lời nói, đại thái thái gật gật đầu, lại phân phó nói, bên kia làm luồn con dâu an bài chính là, ngươi vẫn là đi nhìn những người đó, đừng làm các nàng ở ly phủ phía trước tái sinh sự tình. Quế ma ma lên tiếng là, mặt mang tươi cười nói, mấy năm nay ngũ thái thái sự tình gì đều thích chặn ngang một chân, lúc này đây nàng người đều bị thái thái cấp đuổi rồi, chờ nàng lành bệnh ra tới sau muốn lại phiên cái gì sóng gió đều hữu tâm vô lực. Nói tới đây. Quế ma ma lại nhíu như mày, bất quá, nàng từ trước đến nay đến lao thái thái vui mừng, nếu là đến lúc đó phản ứng lại đây, đi lao thái thái trước mặt cáo ngải một trạng. kia. Đại thái thái ngay vậy, mặt không đổi sắc mà nhấp một miệng trà, đạm thanh nói, tự mình gả tiến nhậm ra, ngần ấy năm, ta chưa bao giờ đã làm một kiện vi phạm trưởng bối tâm ý sự tình, lần này cũng thế. Quế ma ma cẩn thận cân nhắc đại thái thái những lời này chẳng lẽ đại thái thái đem ngũ thái thái người đều đuổi ra đi cũng là phù hợp lao thái thái tâm ý Từ vi viện lý thị mang theo nhậm giao kỳ ra cửa ngồi xe nhậm giao hoa đối đi chùa bạch long việc hứng thú thiếu thiếu thượng một lần ở chùa bạch long thật sự là không có gặp được cái gì chuyện tốt lý thị cũng không miễn cưỡng nàng cùng đi chỉ tinh tế công đạo nàng một phen liền làm nàng giữ lại nhậm giao kỳ lần này đi chùa bạch long mục đích cũng không đơn giản nàng cũng không hy vọng quá nhiều người nhân tuần ma ma muốn đi theo lý thị cùng đi Nhậm giao kỳ liền đề nghị đem mới tới từ ma ma giữ lại, làm nàng khán hộ sân. Lý thị cùng tuần ma ma cũng không có ý kiến gì, cho nên từ Mama ma lần này không có đi theo nhậm giao kỳ cùng đi. Ở đi ra ngoài phía trước, nhậm giao kỳ làm bình quả đi một chuyến ngoại viện, đem chính mình yêu cầu chùa Bạch Long sự tình nói cho viên trường quầy, làm hắn chuyển cáo viên đại dũng. Viên đại dũng ở sau khi biết được cũng đi theo nhậm ra ngựa xe mặt sau, cùng hướng chùa Bạch Long đi. Hơn một canh giờ lúc sau nhậm ra xe ngựa thuận lợi tiến vào chùa Bạch Long Sơn Môn. Từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, nhậm giao kỳ lại một lần thấy được chùa Bạch Long cũng không tính xa lạ cảnh sát. Như cũng là khách hành hương không ít, cùng ngày thường vô dị. Nhậm giao kỳ lại là ở cân nhắc, nàng người đã tới rồi, lại là muốn như thế nào liên hệ đến người nọ. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình suy đoán đã là 89/ phần 10, nhưng bạn nhất nếu là đã đoán sai đâu. Chúc nhược mai thật sự ở chỗ này sao? Người đi giúp ta quên chút dầu mẹ tiền. Cũng hỏi một chút phương trượng đại sư hôm nay hay không có rảnh, ta muốn mang kỳ nhi đi bài kiến. Lý thị thấp giọng công đạo tuần ma ma nói. chương 90 ta thỉnh ngươi uống trà. Tuần ma ma theo tiếng đi, Lý thị mang theo nhậm giao kỳ đi dân hương. Quỳ gối đại hùng bảo điện một trượng rất cao Phật tổ tượng đắp trước, Lý thị đôi tay thích hợp, nhắm hai mắt thành kính cầu nguyện. Lý thị sở cầu nguyện đơn giản là một nhà gia trẻ thân thể khỏe mạnh, hai đứa nhỏ bình bình an an, cả đời trôi chảy. Cuối cùng còn hy vọng Phật tổ có thể giúp Nhậm Giao Kỳ loại trừ tà ám, miễn nàng ác mộng quân thân. Nhậm Giao Kỳ ở một bên quỳ đến cũng là ra dáng ra hình, thấy Lý Thị đứng dậy đi dâng hương, nàng cũng đi theo Lý Thị phía sau học nàng bộ dáng làm theo. Chờ mẹ con hai người đều thiêu xong rồi hương, Tuần Ma Ma đã trở lại. Thái Thái, Tịnh Trần Đại sư đang ở cùng một vị khách quý đàm luận Phật pháp, chúng ta sợ là còn phải đợi chút lúc. Tuần Ma Ma đi tới nhỏ giọng nói, người tiếp khách tăng đã vì chúng ta an bài một chỗ nghỉ ngơi sân. Ngài xem xem hiện tại muốn hay không qua đi nghỉ tạm một lát. Chùa Bạch Long mỗi ngày tiếp đai khách nhân không ít, sẽ có một hai cái khách quý cũng là bình thường. Các hòa thượng đã là xuất thế lại là vào đời, cũng không thể ngoại lệ. Ngồi hơn một canh giờ xe ngựa, Lý Thị cũng có chút mệt mỏi, liền gật gật đầu đối nhậm giao kỳ nói, phương trưởng đại sư tạm thời không được không, chúng ta đi nghỉ tạm một lát. Nhậm giao kỳ tự nhiên là không có gì ý kiến lúc này đây chùa bạch long chuẩn bị cấp lý thị nghỉ ngơi sân vừa lúc là thượng một lần nhậm giao kỳ đám người tới thời điểm kia một cái. bất quá lý thị cùng nhậm giao kỳ mới ngồi xuống uống lên hai khẩu trà. tịnh trần đại sư bên kia liền phái cái tiểu hòa thượng tới nói hắn rảnh rỗi. tuần ma ma hỏi kia hòa thượng vừa rồi không phải nói phương trưởng ở tiếp đại khách quý sao? tiểu hòa thượng nghiệm một tiếng phát hiệu trả lời vị tiêu công tử là tới cùng chúng ta phương trưởng chơi cờ. nghe nói thí chủ có việc cầu kiến vị tiêu công tử đã cáo tử. Tuần Ma Ma nhìn về phía Lý Thị, Lý Thị gật gật đầu, Tuần Ma Ma liền cười nói, kia phiền tói tiểu sư phụ đi hồi tỉnh Trần Đại Sư, chúng ta thái thái này liền qua đi. Tiểu Hòa Thượng trở về cái Phật lễ, lui xuống. Lý Thị liền lại mang theo nhậm giao kỳ đi phương trưởng đái khách chỗ. Tịnh Trần Phương trưởng là cái 60 tới tuổi Lão Hòa Thượng, có chút mảnh khảnh, lại là gương mặt hiền tử. Nhậm giao kỳ đi theo Lý Thị đi vào thiện phòng thời điểm, phát hiện rửa cửa sổ giường đất trên bàn bày một cái bàn cờ bàn cờ thượng hắc tử cùng bạch tử chính chém giết đến khó hòa giải màu trắng quân cờ là tốt nhất cấp kỳ thạch tuyết ấn toàn thân trắng tinh mượt mà như ngọc hoa văn tinh mỹ vừa thấy liền không phải vật phàm quân cờ tốt xấu từ trước đến nay này đây chữ trắng tới làm phân chia cho nên này một bộ quân cờ thập phần khó được tiểu thí chủ cũng thiện chơi cờ lao hòa thượng tuổi không nhỏ ánh mắt lại là cực kỳ nhạy bén thấy nhậm dao kỳ tầm mắt dừng lại ở nam cửa sổ hạ giường đất trên bàn nửa khí hiền lành hỏi nhậm dao kỳ quay đầu Đối thượng Lão Hòa Thượng bình thản khoan dung ánh mắt, mỉm cười mà trả lời, chỉ là sẽ mà thôi, không thể nói thiện. Lão Hòa Thượng ha ha cười, thình Lý Thị cùng Nhậm Giao Kỳ ngồi. Lý Thị đem Nhậm Giao Kỳ làm ác ngộng sự tình cùng Lão Hòa Thượng nói, hỏi hắn có hay không cái gì ứng đối biện pháp. Tịnh Trần Đại sư đánh giá Nhậm Giao Kỳ vài lần, ôn hòa hỏi, lão nạp vì tiểu thí chủ đem một phen mà đi. Lý Thị sử sốt, Đại sư ý tứ là nàng sinh bệnh mới có thể làm ác ngọng. tinh Trần Hòa Thượng lắc lắc đầu, bình thản nói. Ngộ từ tâm sinh, lão nạp chỉ là muốn xác định một chút mà thôi. Nhậm Giao Kỳ thuận theo mà duỗi tay qua đi làm hắn bắt mạch. Tịnh Trần nhắm mắt đem trong chốc lát mạch, sau đó hỏi tiểu thí chủ này ác Ngộng làm đã bao lâu? Gần nhất nhưng có thường xuyên ra mùa hôi lạnh, muốn ăn không phân chấn, khó có thể đi vào giấc ngủ bệnh trạng. Không có. Nhậm Giao Kỳ đúng sự thật nói. Tịnh Trần lại nghiêm túc nhìn nhìn Nhậm Giao Kỳ sắc mặt, gật gật đầu, vậy không phải thân thể không khỏe? Đợi chút ta cho ngươi khai một bộ an ủi phương thuốc. Nhưng ăn nhưng không ăn Nói Lao Hòa Thượng nhẹ nhàng thở dài Nhân sinh trên đời ngắn ngủn vài thập niên Nếu là mọi chuyện nhọc lòng tất mọi chuyện phiền lòng Đó chính là không có việc gì Lý Thị không có chú ý tới Lao Hòa Thượng cảm thán Không yên tâm hỏi Có cần hay không làm cái gì pháp sự Đi đi với khí Tịnh Trần Đại Sư lắc lắc đầu Cười ha hả nói Nếu là không yên tâm Liền mỗi ngày ngủ trước niệm một lần kinh kim Cương đi Nhân tịnh Trần Đại Sư thanh danh không tồi Lý Thị liền cũng an chút tâm tiếp theo lão hòa thượng liền cùng lý thị nói về kinh phật biết nhầm giao kỳ đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú lý thị làm nhầm giao kỳ đi trước nghỉ ngơi Nhầm giao kỳ đang muốn tìm cơ hội đi làm chính mình sự tình bởi vậy cũng thập phần vui mà ra tới mới đi đến chùa bạch long trung trục đại hùng bảo điện ngoại không xa nhậm giao kỳ đột nhiên phát hiện viên đại dụng thân ảnh chợt lóe rồi biến mất nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ liền cất bước đi ra ngoài đi tiểu thư ngài không quay về nghỉ tạm sao đây là muốn đi đâu Phía sau bà tử tiểu tâm hỏi, nhậm giao kỳ một bên chậm rãi đi trước, một bên tùy ý nói, ta đi bên ngoài đơn khổng tiểu phúc chung chỗ đó, nghe nói có thể gõ chung nói sẽ có vận khí tốt. Các bà tử nghe vậy cho rằng nhậm giao kỳ là chơi tâm tới, muốn đi gõ chung, liền cũng không nói cái gì. Từ đại hùng bảo điện đến đơn khổng tiểu cũng không xa, nhậm giao kỳ đi mau gần thời điểm phát hiện kêu tiểu chung quanh vây quanh rất nhiều người, còn có không ít người ở nơi đó vô tay hoan hô, náo nhiệt cực kỳ. Còn cách 5-6 trượng khoảng cách, Nhậm giao kỳ liền nghe được từng tiếng đang, đang, đang đánh tiếng Trung, hết đợt này đến đợt khác thả lực đạo mười phần. Gì? Ai lợi hại như vậy? Tăng châm nhỏ giọng nói, kia khẩu Trung ta chính là chưa bao giờ đánh chúng quá đâu. Một cái bà tử lại là không cho là đúng nói, đây là chùa miếu Phúc Trung, lại không phải đầu đường siếc ảo thuật. Nhà ai hải tử như vậy bướng bỉnh. Nhậm giao kỳ nghỉ chân nghe xong trong chốc lát, trong lòng lắc đầu. Người này không đơn giản nhãn lực chuẩn, lực đạo cũng nắm giữ rất há. Cũng không như là nhà ai hải tử bướng bỉnh, sợ là cái biết võ. Tiểu thư, chúng ta còn qua đi sao? Bà tử xin chỉ thị nói. Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, tính, lần sau lại đi đi. Nàng không nghĩ chọc cái gì phiên thoái, cũng không có như vậy nhiều lòng hiếu kỳ. Đang định từ mặt khác một cái lộ vòng qua đi, lại nhìn đến một cái tiểu hòa thượng lánh cái lao hòa thượng hướng bên này. Tiểu hòa thượng vừa đi một bên cùng lao hòa thượng nói chuyện, lao hòa thượng đại khái 50 tới tuổi, thần thái nhưng thật ra thực thảnh thơi bình tĩnh. Đi được gần, nhậm giao kỳ nghe được kia tiểu hòa thượng nói. Quần chúa nàng đã gõ non nửa cái canh giờ, khách hành hương đều vây quanh ở nơi đó xem náo nhiệt, liền bên ngoài tiến vào các thí chủ đều bị đổ ở nơi đó vào không được. Ngài đi xem có thể hay không khuyên một khuyên. Thật sự không thành, cũng chỉ có đi thỉnh tiêu nhị công tử ra mặt tới. Đừng bội, đừng vội quần chúa không phải kia không nói đạo lý người, ngươi hảo hảo cùng nàng nói, nàng sẽ nghe. Lao hòa thượng mặt không đổi sắc địa đạo. Nhậm giao kỳ lại là trong lòng vừa động Quận chúa, toàn bộ Yến Bắc có thể bị xưng là Quận chúa cũng chỉ có Yến Bắc Vương Nữ Nhi. Hơn nữa Hòa thượng còn nhắc tới Tiêu gia nhị công tử, chẳng lẽ này gõ chung người là Yến Bắc Vương phủ Quận chúa Tiêu Tĩnh Lâm? Nàng từng nghe nói vị này Quận chúa không yêu hồng trang ái nhung trang, một năm có đại bộ phận thời điểm cũng không ở Yến Bắc Vương phủ, mà là đi theo Yến Bắc Vương bọn gia tướng chấn thủ gia tinh quan. Nhậm Giao kỳ đời trước thời điểm cũng không có gặp qua vị này Quận chúa, nhưng thật ra đã từng nghe nói triều đình muốn đem nàng tứ hôn cấp Trịnh quốc công đấu tử cuối cùng bị nàng dứt khoát một ngụm cự tuyệt. Tiêu tĩnh lâm cự tuyệt nguyên do đủ để cho toàn bộ đại chu nam tử đều xấu hổ, nàng nói Bắc Cương chưa định, dùng cái gì vì ra. Còn nói nàng phu quân cần thiết ở thành thân phía trước cùng nàng đánh nhau một trận, cũng không phải thế nào cũng phải muốn người nọ thắng nàng, chỉ cần ở một trận chiến lúc sau một tháng trong vòng người nọ có thể đứng dậy xuống giường liền tính đủ tư cách, gió thổi qua liền đảo nam tử ở trong mắt nàng cùng phế vật vô dị sau đó liền có người đem Tiêu Tĩnh Lâm từng một mình đấu Yến Bắc Vương mười đại hắc kỵ sự tình nói ra kết quả Trịnh Quốc công phụ nhân khóc sướt mướt mà chạy đến Thái hậu trước mặt cầu Thái hậu khai ân tha nàng tiểu nhi tử một mạng mặt khác Tông thất quý huân nhà nếu là có vừa độ tuổi nhi lang cũng chạy nhanh đính hôn đính hôn thành thân thành thân sợ quán thượng Yến Bắc Vương gia vị này quân chúa cuối cùng việc hôn nhân này liền không giải quyết được gì lúc ấy Nhậm Giao Kỳ nghe cảm thấy thực buồn cười lúc này Tiêu Tĩnh Lâm hẳn là so nàng cùng lắm thì quá nhiều đi nhìn võ nghệ đến là đã không tồi bộ dáng. Lại nói tiếp tiến Bắc Vương Phủ này một thế hệ vài vị chủ tử, ở kinh vì chất thế tử chỉ ái viết văn, nhị công tử tuy rằng có chút không biết nền tảng nhưng là thân thể không tốt, chỉ có vị này quận chúa còn có chút tiêu ra tổ tiên uy phong. Như vậy nghĩ, nhầm giao kỳ nhưng thật ra thay đổi chủ ý, hướng đơn khổng kiểu bên kia đi đến. nha hoàn các bà tử nghe nói là quận chúa, cũng có chút tò mò, không nói một lời mà theo đi lên. kia hai cái hòa thượng qua đi lúc sau. Hòa thượng đem chung quanh người quan sát đều thỉnh ly. Nhậm giao Kỳ lúc này mới thấy rõ ràng kia lan can bên đứng một cái vóc người cao gầy thiếu nữ. Kia thiếu nữ 13-14 tuổi bộ dáng, đến cũng không phải Nhậm giao Kỳ phỏng đoán cái loại này kịch nam nói nữ giả nam trang sống mái mặc biện bộ dáng. Nàng xuyên một thân thực bình thường màu xanh hồ nước váy áo, trên đầu trải cái song kế, ngũ quan ngũ quan thập phần tinh xảo. Chỉ là Nhậm giao Kỳ chú ý tới nàng chạm tư so giống nhau nữ tử muốn thẳng. Lao hòa thượng niệm một câu Phật hiệu, tiến lên cùng nàng nói vài câu. Tiêu Tĩnh lâm lặng lặng mà nghe, sau đó cái gì cũng không có nói, chỉ gật gật đầu liền xuống dưới. Vừa lúc nàng là hướng Nhậm Giao Kỳ bên này đi tới, đi được gần Nhậm Giao Kỳ mới phát hiện Tiêu Tĩnh lông mày là một đôi mi hình thực tốt mày kiếm, so tầm thường nữ tử lông mày muốn hắc một ít. Chỉ là bởi vì nàng ngũ quan sinh đến thập phần nhu hòa, cho nên lông mày cũng không có làm nàng thoạt nhìn có một tia thô lỗ, ngược lại cho nàng một loại giống nhau nữ tử trên người không có đặc thù khí chất nhận thấy được nhậm giao kỳ tầm mắt, tiêu tĩnh lâm hướng bên này nhìn lại đây, nàng ánh mắt ở nhậm giao kỳ trên người dừng lại một lát, sau đó nâng chạy bộ lại đây. người là nhà ai? tiêu tĩnh lâm mặt vô biểu tình hỏi, ngữ khí tuyệt đối không tính là thân thiết, bất quá cũng nghe không ra ác ý. bạch hạc chấn nhậm ra, nhậm giao kỳ, nhậm giao kỳ mỉm cười trả lời. tiêu tĩnh lâm làm như nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật gật đầu. sau đó ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng kéo lại nhậm giao kỳ tay, cùng ta tới, ta thỉnh ngươi uống trà. Nói kéo nhậm giao kỳ liền đi. Nhậm giao kỳ phía sau nha hoàn các bà tử sửng sốt trong chốc lát, chạy nhanh theo đi lên. Bởi vì phòng Trừng Tiêu Tĩnh Lâm thân phận, lại thấy nhậm giao kỳ không có dây rựa, các nàng cũng không dám mở miệng nói cái gì. Tiêu Tĩnh Lâm bước chân mại đến cũng không tính lại, chính là nhậm giao kỳ muốn đuổi kịp nàng nện bước lại là có chút cố hết sức. Chương 91 hổ ly thành tinh. Quân chúa, có không đi chậm một ít. Nhậm giao kỳ tay cho nàng lôi kéo, chỉ có thể đi theo nàng bước đi đi không khỏi bất đắc dĩ điều đạo. Tiêu Tĩnh Lâm bước chân một đốn, quay đầu nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, thả chậm chút bước chân. dọc theo đường đi hai người đều không nói gì. Tiêu Tĩnh Lâm lôi kéo Nhậm Giao Kỳ hướng chùa Bạch Long khách viện phương hướng đi, chờ đi mau đến một tòa khá lớn độc lập sân là lúc. Tiêu Tĩnh Lâm đối Nhậm Giao Kỳ nói, lưu một hai người tại bên người, còn lại đều ở bên ngoài chờ, ta không thích quá nhiều người không liên quan. Tiêu Tĩnh Lâm lời này nói được thập phần đúng lý hợp tình. Bất quá khó trách bên người nàng một cái tùy tùng cũng không có, liên nàng này thân giả dạng điểm này phô trương, đi ở bên ngoài người khác khẳng định nhận không ra nàng là yến bắc vương phủ quận chúa. Nhậm giao kỳ thập phần hảo tính tình mà thuận theo nàng ý tứ, đối theo sau lưng mình nha hoàng các bà tử nói, tuyết lê ngươi đi cùng tuần ma ma nói một tiếng ta ở quận chúa nơi này uống trà, bình quả theo tới hầu hạ đi. Còn lại người đều ở bên ngoài chờ. Mọi người lên tiếng là Tiêu tĩnh lâm tiếp tục lôi kéo nhậm giao kỳ đi phía trước đi. Bình quả chạy nhanh theo đi lên. Nay tòa khách viện cùng nhậm giao kỳ lần trước trụ kia một tòa so sánh với không chỉ là nhìn rộng lớn chút, vào cửa đó là đình viện, trong viện loại chút hoa hoa thảo thảo, có nở hoa, có chỉ có vài miếng lá cây nhìn không ra trùng loại. Dựa bên trái góc tường còn đáp cái giàn nho tử, cái giá hạ có một cái dễ cây làm thành bàn nhỏ, trên bàn có cái khay trà, khay trà bên trong bãi một cái tử sa ấm trà cùng mấy cái tiểu chén trà, cái bàn bên cạnh còn bày cái trúc ghế bờ bên. Tiêu Tĩnh Lâm lôi kéo nhậm dao kỳ lập tức hướng trong đi, đi đến chính phòng thời điểm lại là không co dừng lại, mà là vòng tới rồi bên trái lối nhỏ môn hướng hậu viện đi. Từ cửa động ra tới, nhậm dao kỳ mới phát hiện tầm nhìn lập tức liền rộng lớn. Hậu viện cũng không nhà cửa, mà là một cái như là hoa viên địa phương, chỉ là này hoa viên làm như cũng không nhân tinh tâm xử lý, chỉ dài quá chút kêu không nổi danh nhi hoa dại cùng cỏ dại, quý báo hoa cỏ một cây cũng không. Mị một tiếng kỳ quái tiếng kêu làm nhậm dao kỳ ngạc nhiên quay đầu chỉ thấy này hậu hoa viên mặt phải có một bộ thực thô ráp cục đã làm thành bàn tròn cùng ghế tròn một đầu tiểu sơn dương đang ở kia ghế tròn bên túi đầu ăn cỏ mà kia ghế đã thượng xưa nỗi với các nàng ngồi một cái bạch đi thi rể thiếu niên thiếu niên dụ mắt nhìn kia sơn dương ăn cỏ trên mặt biểu tình làm như thập phần chuyên chú ngày xuân nhu hòa dương quang đánh vào hắn nửa trương sườn mặt thượng hoàn mỹ mặt bộ hình dáng tốt đẹp đến làm người không đành lòng kinh động hắn phá hư hắn giờ khắc này bình yên thanh thản nghe được bên này động tĩnh Hắn quay đầu nhìn lại đây, thấy là Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm hắn trong mắt cũng không có kinh ngạc, chỉ xem cái này các nàng hơi hơi mỉm cười, thình lình xẻ ra tươi cười làm Nhậm Giao Kỳ trong lòng hơi nhảy. Tiêu Tĩnh Lâm buông ra Nhậm Giao Kỳ tay, chính mình hướng kia thiếu niên bên kia đi, thấy kia chỉ Tiểu Sơn Dương dùng đầu nhẹ nhàng chống một bên ghế đá làm như ở đấu sức. Tiêu Tĩnh Lâm khom lưng đem kia Sơn Dương giắc trộm trong tay, ra bên ngoài túng túm, đem nó cấp túng khai. Mị Sơn Dương chạy tới một bên, quay đầu khẽ gọi. Đây là trộm tới cho ngươi ăn, đừng uy quá no rồi. Tiêu tĩnh lâm vô vô tay, liêu Bảo ngồi xuống, chỉ tiếp nàng xuyên chính là váy, này động tác vô pháp hoàn thành. Nhầm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh lâm lời nói việc làm, tựa hồ cùng phía trước có chút sai biệt. Nàng đi qua đi, hướng về phía nhìn nàng thiếu niên vốn gối hành lễ, tiêu nhị công tử. Tiêu tĩnh tây cười gật gật đầu, thần thái ôn hòa mà chỉ vào chính mình đối diện ghế, nhầm ngũ tiểu thư. Mời ngồi. Nhầm giao kỳ túi đầu nói lời cảm tạ, ngồi xuống. Lúc này một cái gã sai vật trang điểm thiếu niên bưng một cái khay trà lại đây, không nói một lời mà đem nước trà nhẹ nhàng phong tới cá nhân trước mặt. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Tiêu tĩnh tây tay phải ngón cái nhẹ nhàng đuốt ve trong tay chung trà, khỏe môi treo lên cười nhạt, lặng lặng mà nhìn nhậm giao kỳ. Thấy hắn không nói lời nào. Nhậm giao kỳ cũng không nói lời nào, đối hắn ánh mắt cũng làm như không hề phát dấp rác, chỉ lo chính mình túi đầu uống một miệng trà, kỳ thật cũng bất quá là thoáng dính chút môi thôi. Trong tay trung trà là Hắc men gốm đế bạch dịch hoa mẫu đơn văn, nhìn qua thập phần tố nhã, chính là nhậm giao kỳ biết như vậy trà cụ phần lớn là tiền triều đồ cổ, giá trị thiên kim. Này sân thoạt nhìn đơn giản vô nửa phần hoa văn trang sức, trước mắt hai vị cũng là ăn mặc đơn giản tư thái thanh thản, tùy tiện lấy ra tới một bộ đãi khách dùng trung trà lại là quý báo xa hoa. Làm Như chịu không nổi nơi này trầm mặc không khí, Tiêu Tĩnh Lâm vô vô lản váy đứng dậy, nàng nhăn đậm nhạt thích hợp đẹp mày kiếm nhìn nhìn Tiêu tinh Tây lại nhìn nhìn nhậm giao kỳ đạm thanh nói ta đi tiền viện đi một chút tiêu tĩnh tây chuyển mắt nhìn nàng một cái cũng không có ra tiếng ngăn cản tiêu tĩnh lâm đi rồi vài bước lại đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía đầu gối cọc giống nhau sử tại nhậm giao kỳ phía sau bình quả ngươi cũng cùng ta tới bình quả nhìn nàng một cái lại cúi đầu đi xem chính mình mũi chân không có động tĩnh tiêu tĩnh lâm nhíu mày lại nhìn về phía nhậm giao kỳ đi xuống đi nhậm giao kỳ phân phó nói bình quả lúc này mới cúi đầu đi theo tiêu tĩnh lâm đi rồi trong khoảng thời gian ngắn hậu viện chỉ còn lại có tiêu tinh tây cùng nhậm giao kỳ hai người liền hầu hạ người cũng không thấy một cái này nguyên bản là lỗi thời bất quá cũng sẽ không có người đứng ra nói không đúng ta vẫn luôn rất tò mò tiêu tinh tây dẫn đầu đánh vỡ cho mặc hắn thanh âm trầm thấp nhu ách không nhanh không chậm đặc thù vận luật có thể không chút nào cố sức hấp dẫn người khác chú ý nhậm giao kỳ đem chung trà bông, nên hướng hắn ánh mắt tinh lượng thuần túy con ngươi thản nhiên trong sáng giống như tươi đẹp cảnh xuân tiếp theo mắt thấy đế thiền khê Tiêu Tĩnh Tây dừng một chút, khoẹt miệng ý cười lực thâm, nhận ngũ tiểu thư trừ bỏ am hiểu đi đèn trận, chơi cờ, giải đố ở ngoài, còn có cái gì? Tiêu Tĩnh Tây nói đến đèn trận làm nhậm dao kỳ đột nhiên nhớ tới Tết Nguyên Tiêu một đêm kia nhìn đến kia một chiếc xe ngựa cùng kia một cái mặt đều không có thấy rõ ràng hắc ý gì nam tử, nàng không khỏi cẩn thận đánh giá khởi Tiêu Tĩnh Tây tới, hai người vóc người không sai biệt lắm, người nọ xuyên nhiều tròn nên nhìn không có Tiêu Tĩnh Tây gầy, bất quá nếu là Tiêu Tĩnh Tây phủ thêm hậu áo choàng hai người thoạt nhìn có chút giống lại có chút không giống. bất quá nhậm giao kỳ không hỏi ra chúng ta có phải hay không đã từng gặp qua loại này lời nói, nguyên bản chính là bèo nước gặp nhau, gặp thoáng qua thôi, không tính là cái gì giao tình. trúc nhược mai có khỏe không? vì thế nhậm giao kỳ trực tiếp hỏi. tiêu tinh tây nhìn nhậm giao kỳ hơi hơi mỉm cười, lại là không nói. nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng, ta còn sẽ viết chữ cùng vẽ tranh, đều là ta phụ thân giáo. tiêu tinh tây khép cười một tiếng, thấp giọng nói. Hắn thực hảo, chính là bị chút thương, đùi phải xương ống chân chặt đước. Này con thực hảo. Nhậm giao kỳ không khỏi vô ngữ. Bất quá cuối cùng có chút nhược mai đích xác thiết tin tức, nàng vẫn là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đa tạ tiêu nhị công tử cứu hắn. Nhậm giao kỳ thành khẩn nói cảm ơn. Tiêu tinh tây không tỏ ý kiến, lại là hỏi, ngươi khiển hắn đi kế châu là vì chuyện gì? Nhậm giao kỳ nghe vậy không khỏi ngẹ lời. Tiêu tinh tây mang theo ý cười mà con ngươi hiên lặng nhìn nhậm giao Kỳ. Không vội không táo mà kiên nhẫn tương chờ Xin lỗi, đây là nhà của ta vụ sự. Nhậm giao kỳ túi đầu nói. Tiều tinh tây nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, như vậy đi, chúng ta tới chơi cờ. Ngươi nếu thắng ta liền không hỏi, chúc nhược mai đi theo ngươi. Ngươi nếu là thua liền phải nói cho ta nguyên nhân thả chúc nhược mai về sau chính là ta người, sinh tử cùng ngươi không quan hệ. hắn thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, ôn hòa thản nhiên. Nói ra nói lại là làm nhậm giao kỳ trận mắt há hốc mồm chính là Tiêu Tinh Tây khỏe miệng độ cung tuy rằng lưu nhã hoàn mỹ, kia lời nói lại không giống như là vui đùa. Nhậm Giao Kỳ trong lòng giận dữ, trên mặt tươi cười càng ôn hòa ba phần, "Tiêu nhị công tử, ngại như vậy không khỏi có chút làm khó người khác đi." Tiêu Tinh Tây mỉm cười, hòa khí mà hỏi lại, "Nơi nào là làm khó người khác? Chúc nhược mai là ta cứu trở về tới, bằng không hắn sớm đã ngã xuống huyền nhai lại vô mệnh ở đến nỗi ngươi theo như lời việc nhà." Tiêu Tinh Tây cười như không cười mà nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Nhậm giao kỳ lại là nghẹn lời. Nàng tư lại một lần mở mắt ra liền không có ở thượng ai nơi đó ăn qua nghẹn. Chính là người này là tiêu tinh tây. Người khác hình dung hắn luôn là dùng kinh tài tuyệt diễm, thông minh hơn người. Mà hiện tại nhậm giao kỳ lại là cảm thấy người này định là hồ ly ngàn năm tu thành tinh. Nhậm giao kỳ âm thầm cắn môi, tiêu tinh tây làm như biết nhậm giao kỳ đã đồng ý, cười nói một tiếng, đem ta cờ lấy tới. Hắn thanh âm cũng không lớn, bất qua phía trước đưa nước trả tới cái kia gạ sai vật lại là nghe được. Không bao lâu liền phụng một bộ bản cờ ra tới, đi ở hắn phía sau cùng hắn ăn mặc tương tự còn có một cái trung đẳng dáng người nam tử. Nhậm Giao Kỳ ngẩng đầu khai liếc mắt một cái không khỏi vi lăng. Trong tay phụng hai cái cờ vải đi theo kia gã sai vật mặt sau đi tới chính là Đông Sinh. Đông Sinh cùng cái kia gã sai vật hai người đều là mắt nhìn thẳng đem trong tay đồ vật nhẹ nhàng mà bãi ở trên bàn đá, sau đó lại nhỏ giọng lui xuống. Chỉ là Đông Sinh ở đi phía trước vẫn là nhịn không được nâng nâng mắt hướng Nhậm Giao Kỳ nơi này nhìn thoáng qua. Tiêu Tĩnh Tây chú ý tới Nhậm Giao Kỳ tầm mắt, mang theo chút nghiền ngẫm nói, "Ta gã sai vật Đồng Hỷ cùng Nhậm Ngũ tiểu thư cũng là có chút sâu xa đâu." "Đồng Hỷ?" Hắn còn cấp Đông Sinh sửa Tiên Nhi. Nhậm Giao Kỳ cầm mấy viên màu trắng quân cờ ở trong tay quan sát trong chốc lát, phát hiện cùng nàng phía trước ở phương trưởng đại sư nơi đó nhìn đến kia một bộ cấp thạch tuyết ấn không có sai biệt. Kia thật đúng là tiểu nữ tử vinh hạnh. Nhậm Giao Kỳ không mặn không nhạt mà trả lời. Tiêu Tinh Tây cũng không cho rằng sự, hơi hơi mỉm cười kia làm người chấp hắc tốt không? Lại là mang theo Hống Tiểu Hải tử dung túng. Nhậm Giao Kỳ trở về hắn cười, "Không được, đoán tử đi." Hắn tiện nghi nàng cũng không dám dính, chúc nhược mai chính là vết xe đổ. Tiêu Tĩnh Tây không sao cả, cười nhạt ý bảo Nhậm Giao Kỳ bắt đầu. Nhậm Giao Kỳ tùy tay lại bắt mấy viên bạch tử, nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái. "Xong." Hắn chậm gì gì mà túi đầu uống một miệng trà, cũng không thèm nhìn tới địa đạo. Nhậm Giao Kỳ trương tay đếm đến, là số lẻ. Nàng chấp hắc. Bùi Tiên Sinh là Cờ Si, đời trước nhậm giao kỳ bồi bùi tiên sinh hạ vô số cục, còn từng cùng hắn nghiên cứu quá một ít bản đơn lẻ thượng ghi lại tàn cục, cơ nghệ chính là như vậy một sớm một chiều tôi luyện ra tới. Cho nên Hàn Vân Khiêm cũng không phải nàng đối thủ. Bất quá mới đi rồi mấy chiêu, nhậm giao kỳ liền cảm giác được Tiêu tinh Tây cùng nàng dĩ vãng gặp được quá bất luận đối thủ nào đều bất động. Hắn không một lần lạc tử đều làm nhậm cảm giác được một loại uy thế, cũng không hùng hổ giương người, lại là làm người né tránh không khai. Chương 92 tháng thua. Nhậm Giao Kỳ trong tay cầm một quả hắc tử đem lạc không rơi, nghiêng đầu trầm âm. Tiêu Tĩnh Tây thập phần có nhẫn mại, cũng không thúc dục, đến phiên Nhậm Giao Kỳ hạ tựa hồ hắn liền lặng lặng uống trà. Phía trước bị Tiêu Tĩnh Lâm đuổi tới một bên kia chỉ tiểu sơn dương không biết khi nào lại chạy trở về, dùng đầu đi nhẹ để bàn đá bên cạnh. Hai cái chơi cờ người bất quá là nhìn nó liếc mắt một cái, liền từ nó đi. Nhậm Giao Kỳ âm thầm phán đoán trước mắt tình thế, Tiêu Tĩnh Tây cờ gió lớn trí thực ổn chính là thời khắc mấu chốt hắn lại luôn là rượu chiêu tần ra. Nhậm Giao Kỳ cờ phong kỳ thật cùng hắn là có chút tương tự, bất quá nàng là dựa vào hậu thiên luyện ra, mà Tiêu Tĩnh Tây là thiên phú thật tốt. Như bây giờ tuy rằng nhìn như là hai người cân sức ngang tài, chính là Nhậm Giao Kỳ sợ Tiêu Tĩnh Tây nếu là lại kiếm đi nét buông nghiêng, nàng sợ là sẽ thua. Một ván định thắng bại sao? Nhậm Giao Kỳ trong tay hắc tử rơi xuống sau hỏi một câu. Tiêu Tĩnh Tây ra tay cực nhanh, ở Nhậm Giao Kỳ hắc tử mới bung Hán bạch tử liền dừng ở bàn cờ thượng. Nhậm ngũ tiểu thư cho rằng đâu. Tiêu tĩnh tây mang theo ý cười ôn hòa hỏi. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, gật đầu, vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo, ta nếu là ra tới lâu rồi, ta mẫu thân hồi lo lắng. Vậy một ván đi tiêu tĩnh tây thập phần biết nghe lời phải. Nhậm giao kỳ nhìn hắn một cái, trong tay hắc tử đột nhiên xoay hướng, hạ tới rồi một khắc chỗ. Tiêu tĩnh tây nhứng mày nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, trong tay bạch tử rơi xuống. Kế tiếp nhậm giao kỳ như là thay đổi một người dường như, bắt đầu bất kể hậu quả công thành lực chỉ, chỉ công không tuân thủ. Nói chung một người cờ phong là đại khái là cố định, đây là vì sao đều nói từ một người cờ phong có thể đại khái nhìn ra người nọ tính tình. Đấu cờ người nếu muốn bước tiếp theo xem ba bước, cũng yêu cầu hiểu biết đối thủ đại khái con đường mới có thể làm ra chuẩn xác phán đoán. Chính là nhậm giao kỳ này sẽ cờ lộ cùng nàng tính tình một trời một vực ở ngoài lại là mang theo lương quân đối trọi khi đại tướng tiên phong cái loại này nghiêm nghị uy thế tiêu tĩnh tây không khỏi kinh ngạc vạn phần bất quá hắn chơi cờ trước nay đều là khó gặp gỡ đối thủ nhậm giao kỳ biểu hiện đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu nàng thoạt nhìn đông đánh một cây gậy tây gõ một gậy gộc không hề kết cấu kỳ thật lại là đang âm thầm kết võng tiêu tĩnh tây nhìn bảng cờ trong mắt không khỏi lại nhiều vài phần hứng thú lạc tử cũng không khỏi sắc bén lên bất quá bởi vì nhậm giao kỳ không ấn bài lý ra bài Tiêu Tĩnh Tây Lạc Tử cũng không có phía trước như vậy nhanh chóng. Nhưng thật ra Nhậm Giao Kỳ, nàng tiết tấu bỗng nhiên nhanh lên, mỗi lần xem giống như là không cần nghĩ ngợi giống nhau. Nếu là gặp gỡ chính là khác đối thủ, sợ là đã sớm bị nàng quấy rầy bước đi. Chỉ có Tiêu Tĩnh Tây, như cũng là không chút hoang mang, thả Nhậm Giao Kỳ đột nhiên bộc phát ra tới bạo phát lực làm Tiêu Tĩnh Tây có một loại muốn cùng nàng thông thông khoái khoái tranh tài một ván nhiệt huyết xúc động. Thời gian cứ như vậy một phút một giây quá khứ, trong lúc bình quả lặng lẽ chạy về đã tới một lần. Thấy Nhậm Giao Kỳ ở cùng Tiêu Tĩnh Tây chơi cờ liền lại lén lút lui đi ra ngoài. Hai người chính chiến đến khó hòa giải, hứng thú chào dâng, Tiêu Tĩnh Tây đột nhiên thủ hạ một đốn, nhíu mày nhìn trước mắt ván cờ hơi hơi trầm ngâm. Nhậm Giao Kỳ bất động thần sắc mà túi đầu uống trà. Một lát sau, Tiêu Tĩnh Tây trong tay bạch tử rơi xuống, ngẩng đầu nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, trên mặt có chút cười như không cười, nhậm ngũ tiểu thư quả nhiên lợi hại, lại là ý của tuy ông không phải ở rượu sao. Nhậm Giao Kỳ than nhẹ một tiếng. Quả nhiên vẫn là bị hắn phát hiện. Bất quá nàng này một ván bố trí đến tinh diệu, tiêu tinh tây hiện tại liền tính phát hiện, cũng thời gian đã muộn. Sau một lát, nhậm giao kỳ cầm trong tay quân cờ, cười hỏi, còn có hạ đi xuống tất yếu sao? Tiêu tinh tây nhìn nhậm giao kỳ trong mắt hàm chứa ý cười, người chưa bao giờ nghĩ tôi muốn thắng lại làm ra một bộ hùng hổ dọa người tư thái. Hắn lại túi đầu nhìn nhìn bàn cờ, gật đầu nói, này một kiếp tranh chi cục bố trí đến quả nhiên vi diệu, ta lại là chưa bao giờ gặp qua loại này cục diện. Nhất thời một lát cũng nghĩ không ra đường hóa giải Đến thật là thế hỏa Thấy tiêu tinh tây thừa nhận là thế hỏa Nhậm giao kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi Luân Cơ nghệ Nàng so ra kém tiêu tinh tây Cho nên chỉ có thể đầu cơ trục lợi Ta cũng là đã từng ở một quyển tàn phá kỳ phổ thượng gặp qua Hôm nay bất quá lấy ra tới dùng dùng. Nhậm giao kỳ cười nói Chính là phía trước đã nói một ván định thắng bại Cái này cần phải như thế nào cho phải Tiêu tinh tây tu dưỡng thật tốt bị nhầm giao kỳ bày một đạo như cũ không tức giận, cười ngâm ngâm hỏi. Nhậm giao kỳ vốn là không nghĩ cùng tiêu tĩnh Tây phân ra tới cái gì thắng bại, chúc nhược mai không phải nàng người, nàng quyết định không được hắn đi lưu, hết thể toàn xem chính hắn. Mà hắn ra sự tình là nàng tâm lý một cái thứ, ở chân tướng đại bạch phía trước nàng không nghĩ nói cái gì, bởi vì nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng. Nhầm giao kỳ đang muốn nói chuyện, bên kia tiêu tĩnh Lâm đã trở lại, trong tay còn bưng một cái không có thượng sơn gỗ thuốc hay. Trên khay là một con long tuyển diêu cánh hoa sen văn chén, chờ nàng đi được gần nhậm giao kỳ nghe thấy được một cổ nùng liệt dược hương. Tiêu Tĩnh Lâm đem khay trực tiếp gác qua còn chưa thu hồi tới bàn cờ thượng, nên uống dược. Tiêu Tĩnh Tây nhìn kia chén thuốc bất đắc dĩ nói, như thế nào là ngươi đưa tới? Bởi vì bọn họ đưa tới ngươi sẽ không uống. Tiêu Tĩnh Lâm trực tiếp cầm chén thuốc bưng lên tới đưa tới Tiêu Tĩnh Tây bên môi, a ngay nói thật mà phá đám. Tiêu Tĩnh Tây nghiêng nghiêng đầu muốn né qua, Tiêu Tĩnh Lâm nhíu mày. Ngươi như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau khó hầu hạ, ăn cái dược đều ngượng ngùng xoắn xít. Một ngụm liền đi xuống. Tiêu Tinh Tây chịu chịu khoe miệng, nhìn về phía đối diện nén cười quay đầu đi nhậm dao kỳ. Tiêu tĩnh Lâm mặc kệ này căn bản là không phải có nghị uống dược vấn đề, mà là thất lễ không mất lễ vấn đề. Biết Tiêu tĩnh Lâm cố chấp mà tính tình, Tiêu Tinh Tây tiếp nhận chén thuốc, chậm rãi uống cạn. Tiêu tĩnh Lâm tiếp nhận không chén thả lại khay, mới xoay người giống như là nhớ tới cái gì. Không biết từ nơi nào tìm ra một cái tiểu giấy bao phong tới trên bàn, kẹo đậu phộng. Nói xong nàng cũng không xem Tiêu Tĩnh Tây là cái gì sắp mặt, lập tức liền đi rồi. Tiêu Tĩnh Tây nhìn trước mắt kia bao đường một trận vô ngữ, ngẩng đầu thấy Nhậm Giao Kỳ khỏe miệng độ cung, Tiêu Tĩnh Tây không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn ngược lại thoải mái hào phóng đem kia bao đường tơi bỏ, đưa cho Nhậm Giao Kỳ, ngươi đừng trách móc. Tĩnh Lâm nàng lúc còn rất nhỏ đã bị đưa đi ra tinh quan, đã rất nhiều năm không có đã trở lại. Ở Tiêu Tĩnh Lâm trong mắt. Tiêu tĩnh Tây còn dừng lại ở rất nhiều năm trước thời điểm bộ dáng, mà nàng cái này muội muội ngược lại thành tỷ tỷ. Huynh muội nhiều năm tương lai hướng, tiêu tĩnh Lâm cũng là muốn cùng tiêu tĩnh Tây làm tốt quan hệ, mới tử vân dương thành tới chùa Bạch Long. Chỉ là nàng hàng năm ở trong quân, trừ bỏ bên người mấy cái gần hầu bên ngoài rất ít tiếp xúc nữ tử, cho nên nàng khuyết thiếu giống nhau nữ tử tinh tế. Nhậm dao kỳ ngược lại khó mà nói cái gì, nàng néo lên một tiểu khối kẹo đầu phộng bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Tiêu Tĩnh Tây đem kẹo đậu phộng phong tới Nhậm Giao Kỳ trước mặt, chính mình cũng không có ăn, chỉ là bị Tiêu Tĩnh Lâm như vậy một gián đoạn, Nhậm Giao Kỳ đột nhiên cảm thấy Tiêu Tĩnh Tây người này thân thiết đi lên. đương nhiên, Tiêu Tĩnh Tây vẫn luôn là biểu hiện bình dị gần gũi, ôn hòa khoan dung. Bất quá Nhậm Giao Kỳ vẫn là cảm thấy Tiêu Tĩnh Tây có chút giống là hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau, tuy rằng tốt đẹp đến làm người nhịn không được tâm sinh ngưỡng mộ, lại tổng thiếu chút có máu có thịt chân thật. Có gió thổi tới, có nhàn nhạt dược hương phiêu lại đây. Khó trách thượng một lần gặp được hắn thời điểm, trên người hắn cũng có dược hương vị. Bất quá tiêu tinh tây có một loại mị lực, có thể để cho người khác ở cùng hắn tiếp xúc trong quá trình bỏ qua hắn thân thể không tốt sự thật, chỉ bị hắn phong thái sở khuynh đảo. Nhậm giao kỳ cũng thiếu chút nữa muốn quên tiêu tinh tây là cái người bệnh, bởi vì trên người hắn không chế giả khí thế quá cường. Lúc này, lại có động tinh thanh hướng hậu viện bên này. Nhậm giao kỳ ngước mắt, vừa lúc thấy một cái thân hình cao lớn nam tử một bước nhảy dựng mà hướng bên này. Nhậm Dao Kỳ chớp chớp mắt thấy rõ ràng lúc sau không khỏi sửng sốt là Trúc Nhược Mai. Trúc Nhược Mai bởi vì chặt đứt một chân xương ống chân vô pháp bình thường đi đường. Hắn đôi tay là chi ở một cái thao đồng tam giác cái giá thượng lấy cái giá thay thế quả trượng tới. Có thể là bởi vì da tới nóng nảy, tóc chỉ dùng một cây không biết từ nơi nào xả tới dây thừng qua loa đại khái mà trói lại. Hắn đầy mặt là hãn, đi đến lại là cực nhanh. Tiêu Tinh Tây cũng theo Nhậm Dao Kỳ ánh mắt nhìn qua đi, bất quá liếc mắt một cái hắn liền xoay trở về. Nhàn nhạt mà cười nói, chân của ngươi là không nghi muốn. Nghe như là treo gẹo chi ngôn, lại là làm người không dám nói tiếp. Đi theo Trúc Nhược Mai mặt sau chính là tiêu tinh tây hai cái gã sai vặt, hai người làm như muốn giữ chặt hắn, lại là tổng bị hắn không biết dùng cái gì biện pháp cấp tránh khỏi. Rõ ràng là thương hoạn, thân thủ lại là nhanh ngại thực, một chút cũng không có vẻ vụ về. Trúc Nhược Mai thực mau liền nhảy lại đây, nhập giao kỳ phát hiện hắn diện mạo, trên cổ đều là hãn, liền và táo chỗ cũng ướt một vòng, chắc là rất khó chịu. Ngươi không hảo hảo dưỡng thương, chạy ra làm cái gì? Nhậm Giao Kỳ cũng không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng trách nói. Trúc Nhược Mai tuy rằng đau đến mồ hôi lạnh lứa ra, lại vẫn là nhẹ răng cười, cứ việc thoạt nhìn có chút dữ tợn, chính là chặt đứt căn cốt đầu, cũng không lo ngại. Làm ngài lo lắng. Nhậm Giao Kỳ nhìn phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ lo túi đầu nhặt quân cờ tiêu tinh tây liếc mắt một cái, than nhẹ một tiếng nói, ngươi vẫn là trước hảo hảo dưỡng hảo thương, ta sẽ phái người đi cho ngươi người nhà báo một tiếng bình an đa tạ ngũ tiểu thư. Trúc Nhược Mai nói, ta cho ngài thêm phiền toái. Trúc Nhược Mai thành khẩn mà xin lỗi, hắn vừa mới nghe cái kia Tiêu Đồng Hỉ gã sai vật nói nhậm gia ngũ tiểu thư lại đây, thời điểm liền biết nhậm tiểu thư định là bởi vì chuyện của hắn tới, hắn liền chạy nhanh lại đây, sợ nàng ở Tiêu gia nhị công tử trước mặt khó xử. Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, ta cũng không có làm cái gì, nhưng thật ra viên gia vì tìm người hòa không ít công phu. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát, Nhậm Giao Kỳ thấy Trúc Nhược Mai trên mặt có chút trắng bệnh liên đối với hắn ôn thanh nói, ta quá một lát liền đi trở về, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Trúc Nhược Mai gật đầu đáp ứng, người lại là không đi, hắn do dự một lát, nói, ngũ tiểu thư lần này là tiêu nhị công tử đã cứu ta. Hắn muốn ta ở hắn bên người 10 năm, vì hắn làm việc nhi. Ta. Nguyên lai like, tiêu tĩnh tây đã cùng Trúc Nhược Mai nói. Trúc Nhược Mai cũng không có không muốn ý tứ. Nhầm dao kỳ nhìn tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái, đối Trúc Nhược Mai cười nói, ta phía trước liền nói qua. Ngươi cùng ta nhậm ra đã các không thiếu nợ nhau. Nếu ngươi có thể được tiêu nhị công tử thưởng thức, kia chờ ngươi đã khỏe về sau liền tận tâm vì hắn làm việc. Chương 93 Kinh nghe Lấy tiêu tinh tây bối cảnh cùng thanh danh, có thể bị hắn coi trọng tự nhiên là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Trúc Nhược Mai tuy rằng từng nhân sinh hoạt bức bách ở nhậm ra đương quá thợ mổ, chính là hắn trong xương cốt vẫn là hy vọng có thể có cơ hội có thể làm ra một phen sự nghiệp. Nếu không mấy năm nay cũng sẽ không thức khuya dậy sớm mà luyện võ còn mặt dày mày dạn mà đi viên gia cầu viên quản sự dạy hắn đọc sách biết chữ. Hiện giờ cơ hội bãi ở trước mặt, hắn lại sát xác thật thật thiếu Tiêu tính Tây một cái mệnh, vì Tiêu tính Tây bán mạng 10 năm thật sự là không quá. Chính là Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Tam lão gia cũng đối hắn coi ân, lần này Nhậm Giao Kỳ làm hắn làm sự tình tuy rằng hắn cũng không biết nguyên nhân, chính là đoán cũng có thể đoán được Nhậm Giao Kỳ có thể là cùng Hàn gia có chút tân đoán Hắn từng âm thầm tìm hiểu quá Hàn gia sự tình, Biết Hàn Lao gia tử cùng Hàn Vân Khiêm đều không phải đơn giản hạ người, nhập giao kỳ thiết kế Hàn gia gia loạn, nếu là bị Hàn gia người đã biết, nàng về sau đã có thể khó làm. Nếu là chính mình lưu tại bên người nàng, tuy rằng đại ân không thể giúp, chính là giúp một ít như là lần này giống nhau chạy chân tiểu vội vẫn là có thể. Nhậm Giao Kỳ tự nhiên là thấy được Trúc Nhược Mai trên mặt rãy rủa. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, chính là Nhậm Giao Kỳ biết Trúc Nhược Mai là một cái giảng nghĩa khí, biết tốt xấu người. Nàng lúc trước quyết ý giúp hắn. Kỳ thật cũng đều không phải là là muốn đem hắn thu nạp tại bên người lấy cung sử dụng, rốt cuộc lấy thân phận của nàng địa vị, Trúc Nhược Mai lại như thế nào tương lai cũng nhiều nhất là nàng nào đó của hồi môn cửa hàng đại quan sự, chính là đời trước Trúc Nhược Mai lại là Yến Bắc Vương nhị công tử thủ hạ một viên minh tướng. Nàng lúc trước suy nghĩ kỳ thật là nếu là có một ngày Trúc Nhược Mai có thể có đời trước tạo hóa nói, ở thời khắc mấu chốt có thể xem ở nàng điểm này ân tình phân thượng đối nàng viện thủ. Hiện tại Trúc Nhược Mai chính mình cũng nguyện ý vì tiêu tinh tây làm việc. Nàng lại có cái gì lý do ngăn trở Với lúc ta phía trước liền nói cho ngươi đi Vân Dương Thành tìm một phần công Cũng hảo gần đây chăm sóc ngươi mẫu thân cùng muội muội. Nhầm dao kỳ cười liếc tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái Hiện tại tiêu nhị công tử tuệ nhãn thức ánh tài Dựa vào tiêu nhị công tử ngày xưa hiền lành đãi nhân hảo danh tiếng Hán định là hồi hảo hảo an bài nhà của ngươi tiểu Làm ngươi không có nỗi lo về sau Như vậy tới nay ta cũng yên tâm Tiêu tĩnh tây sử sốt. Ngay sau đó cười như không cười mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, lại là biết nghe lời phải gật đầu, nhậm ngũ tiểu thư nói có lý. Người trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng nên đi. Nhậm giao kỳ nhìn nhìn sắc trời, đối chúc nhược mai nói. Chúc nhược mai thật sự là không biết nên nói cái gì hảo, do dự nửa ngày, biết có chút lời nói cũng không dễ làm tiêu Tĩnh tây mà nói, vẫn là dây rũa hành lễ sau bị tiêu Tĩnh tây một cái gã sai vật nâng đi trở về. Tiêu tính Tây lại là đột nhiên chuyển mắt nhìn cũng tưởng đi theo cùng nhau đi xuống đông sinh liếc mắt một cái, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Đông sinh cúi đầu không dám nâng lên tới. Vừa mới xác thật là hắn bởi vì lo lắng nhậm giao kỳ, cho nên mới đi làm như trong lúc vô ý nhắc nhở Trúc Nhược Mai một tiếng nói nhậm giao kỳ tới. Hiện tại hắn đã là tiêu tính Tây tùy tùng, trong lòng lại vẫn là nhớ mong cũ chủ, hắn biết như vậy là các chủ tử kiên kỵ, cho nên có chút trột dạ không dám cùng tiêu tính Tây thấy rõ tỉ mỉ ánh mắt đối thượng Cũng may Tiêu Tĩnh Tây gần là nhìn hắn một cái liền giơ tay làm hắn đi xuống. Đông Sinh xoay người sang chỗ khác, phát hiện chính mình ớt ý liề bối. Chờ Đông Sinh đi xuống, Nhậm giao Kỳ nghĩ nghĩ, đối Tiêu Tĩnh Tây thành khẩn nói: "Tiêu nhị công tử, nếu là một người theo ngươi lúc sau liền đối cũ chủ an nguy thờ ơ, loại người này ngươi dám dùng sao?" Vừa mới Đông Sinh biểu tình, cùng với trúc nhược mai đột nhiên xuất hiện, nàng tự nhiên là đoán được nguyên nhân. Tiêu Tĩnh Tây hơi hơi mỉm cười, "Kia Nhậm nhị tiểu thư nói cho ta, Nếu là có một ngày hắn tân chủ cùng Cũ chủ phản bội, hắn hẳn là đứng ở ai trận doanh mới xem như trung tâm. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, cũng là cười, cho nên người bình thường cũng không dám dùng người khác người, cũng chỉ có tiêu nhị công tử ngài có thể có này quyết đoán, nói vậy cũng là lòng có lòng tin, cũng không lo lắng loại chuyện này, ngài nói đúng không? Tiêu Tinh tây cân nhắc một lần nhậm giao kỳ nói, không khỏi cười lên tiếng, nhìn nhậm giao kỳ ánh mắt lại là có chút thâm thúy khó đoán, nhậm ngũ tiểu thư lại tới đảo kháng làm ta nhảy. Nhậm giao kỳ kia lời nói che dấu ý tứ chính là tiêu tinh tây nếu đã dùng nhân ra hiến vương người, vậy không có nghĩ tới muốn cùng hiến vương sẽ rách mặt, về sau cũng sẽ không cùng hiến vương là địch. Bằng không hắn cách làm chính là chính mình đánh chính mình mặt. Nàng đây là ở mượn cơ hội muốn hắn tỏ thái độ. Tiêu tinh tây không thượng cái này đường, mỉm cười rời đi đề tài, kia nếu liền tính là thế hỏa. Nhậm giao kỳ chuyển biến tốt liền thu, cũng không dây dưa, gật đầu cười nói, còn thỉnh tiêu nhị công tử thứ lỗi, ngài cơ nghệ thật cao minh. Ta nếu không để trá liền không thắng được ngươi. Nàng thẳng thắn thành khẩn thừa nhận chính mình cờ nghệ không bằng tiêu tĩnh Tây, không thể thua, lại là nhận thua. Ta tam ca liền thường nói, cờ thường như chiến trường, có thể không thua liền phải nghĩ mọi cách không thua. Cho nên binh bất tiếm trá. Nhậm giao kỳ vui lùa địa đạo. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy không cấm cười, ngươi tam ca từng cùng ta đối chiến quá một ván, cờ nghệ sao? Khu, còn có thể. Nhậm giao kỳ nhẫn cười không nói, nhậm ích quân tuy rằng ái chơi cờ. Cùng người bình thường đấu cờ cũng còn có thể thắng nhiều thua thiếu, chính là tới rồi tiêu tính tây loại này cao thủ trước mặt, đó chính là thảm không nỡ nhìn. Thời điểm không còn sớm, ta mẫu thân hẳn là cũng mau ra đây, ta trước cáo tử. Nhậm giao kỳ lại nhìn nhìn sắc trời nói. Tiêu tinh tây cũng không lưu người, mỉm cười đứng dậy đưa tiễn. Nhậm giao kỳ mới xoay người phải đi, lại nghe thấy tiêu tinh tây nói, hàn ra cùng ngươi có ân đoán. Nhậm giao kỳ bước chân một đốn, lại không có xoay người trở về. Dựa vào Trúc Nhược Mai mà tính tỉnh, mặc dù là hắn đầu phục Tiêu Tĩnh Tây, cũng không có khả năng sẽ đem hàn ra sự tình nói ra. Cho nên Tiêu Tĩnh Tây nói như vậy, khả năng gần là hắn suy đoán. Kết hợp Trúc Nhược Mai hướng đi, cùng với cây châu hàn gia gần nhất phát sinh sự tình đến ra kết luận. Xem như đi. Trầm mặt một lát, nhầm giao kỳ vẫn là xoay người lại trả lời. Tiêu Tĩnh Tây đối nàng thản nhiên thừa nhận có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ như mày nói, hàn ra cùng nhầm ra có cái gì ân đoán. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy lại là trong lòng vừa động, nàng nhìn Tiêu Tĩnh Tây lắc đầu thở dài một tiếng, có một số việc ta không thật nhiều ngôn, Hàn gia cùng Nhậm gia cũng không lăn đoán, nhưng là Hàn gia lão gia tự liền. Tiêu Tĩnh Tây nghĩ nghĩ, ngươi làm Hiến Vương người đi rằng nam chính là đi tra Hàn Vân Sơn chi tiết. Nhậm Giao Kỳ hơi ngạc, Tiêu Tĩnh Tây liền cái này đều biết. Cũng là, Tiên Bắc Vương phủ đối nhiên trên mặt đối Hiến Vương một nhà cũng không để ý, chính là dựa vào Hiến Vương mẫn cảm thân phận. Yến Bắc Vương Phủ không có khả năng thật sự đối hiến vương người một nhà chẳng quan tâm. Nếu đã nói khai, nhậm giao kỳ liền gật đầu nói, không sai, là ta làm ơn hạ sinh đi cha Hàn Đông Sơn. Hiện tại nàng minh bạch, nàng không nói cũng không đại biểu tiêu tĩnh Tây sẽ cha không đến đoán không được. Thì ra là thế. Tiêu tĩnh Tây bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tiếp theo hắn lại là hơi hơi mỉm cười, chấp chấp mắt nói nhẹ giọng nói, ta sở dĩ gặp qua hỏi cái này chuyện, là bởi vì Yến Bắc Vương Phủ phải dùng hàng ra. Nhậm Giao Kỳ nghe thế một câu không khỏi kinh hãi, trừng mắt Tiêu Tĩnh Tây lặp lại nói: Yến Bắc Vương phủ phải dùng Hàn Gia. Tiêu Tĩnh Tây đạm cười không nói. Nhậm Giao Kỳ đột nhiên nhớ tới thượng một lần Hàn Gia thừa ấn Yến Bắc lịch việc, bởi vì năm kia lịch sai ấn việc, Yến Bắc thư cục năm trước cũng không dám thừa ấn, cố tình một cái danh điều chưa biết Hàn Gia dám đi làm. Nếu là Tiêu Tĩnh Tây theo như lời không lầm lời nói, Hàn Gia sợ là đã sớm cùng Yến Bắc Vương phủ đáp thượng quan hệ, thả còn rất được chủ tử thưởng thức. Nhậm Giao Kỳ sắc mặt có chút bạch. Khó trách Hàn gia có thể ở ngắn ngủn thời gian suốt đầu, nguyên lai like là có Yến Bắc Vương Phủ bối cảnh. Nếu thật là như thế nói, nàng còn như thế nào cùng Hàn gia đối kháng? Yến Bắc Vương Phủ ở Yến Bắc địa vị liền giống như Lý Thị Hoàng Tộc ở Giang Nam địa vị. Nhận thấy được nhậm giao kỳ sắc mặt không đúng, Tiêu Tinh Tây than nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ nói, nếu chúng ta hôm nay là thế hòa, ngươi tự nhiên là có thể không nói cho ta này đó, chuyện này ta coi như làm không biết bãi. Nhậm giao kỳ nhìn Tiêu Tinh Tây nói, là Hàn Vân Sơn thỉnh cầu Yến Bắc Vương phủ điều tra Hàn Gia bị ám toán sự tình. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ không nói. Nhậm Giao Kỳ lại là minh bạch. Yến Bắc Vương phủ là Nhậm Gia chủ tử, nô tài ăn ám khi chính mình lại tra không ra, cho nên liền cầu tới rồi chủ tử trước mặt. Cũng bởi vậy Tiêu Tĩnh Tây mới có thể hẹn nàng tới đây. Tiêu Tĩnh Tây cũng không phải bởi vì nhàm chán hoặc là cố ý treo cận. Nhậm Ngũ tiểu thư, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiêu Tĩnh Tây mỉm cười thiện ý mà đề điểm. Lần này hắn trong lúc vô ý cứu Trúc được Mai, lại vừa lúc biết Yến Bắc Vương Phủ có người ở tra chuyện này, cho nên mới sẽ trong lúc vô ý cắm thượng chiêu thức ấy. Nhầm giao kỳ trầm mặt một lát, lại là nhạy bén nói, vừa mới tiêu nhị công tử nói Hàn ra là Yến Bắc Vương Phủ phải dùng người, nhưng là Hàn gia đều không phải là công tử người đúng không? Tiêu tinh tây nhướng mày, này có gì khác biệt? Ta cũng là Yến Bắc Vương Phủ người. Nhầm giao kỳ cười cười, nghĩ như vậy ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng một ít nói nhậm giao kỳ hướng tới tiêu tinh tây vốn gối hành lễ hôm nay là ta thất lễ đa tạ tiêu nhị công tử nói nhậm giao kỳ liền xoay người đi rồi nàng cũng không có cầu tiêu tinh tây từ bỏ hà gia tiêu tinh tây nói rất đúng hắn cũng là yến bắc vương phủ người tự nhiên này đây yến bắc vương phủ ích lợi làm trọng nàng cùng hắn bất quá là thấy hai lần mặt cũng không bao lớn giao tình dựa vào cái gì muốn hắn vì nàng tiểu ân tiểu oán mà làm ra cùng lợi ích của gia tộc quyết sách tương vi phạm sự tình đây là làm khó người khác Bất quá Yến Bắc Vương phủ sở dĩ sẽ dùng Hàn Gia là bởi vì Hàn Gia có giá trị lợi dụng cũng có thể vì Yến Bắc Vương phủ sử dụng. Nếu là có thể biết rõ ràng chuyện này cũng không phải không có vận ngã Hàn Gia cơ hội. Hàn Gia vì Yến Bắc Vương phủ sử dụng chuyện này là hôm nay mới từ Tiêu Tĩnh Tây nơi này biết đến, thậm chí đời trước nàng cũng không biết. Này Thuyết Minh Hàn Gia rất có khả năng là phải làm Yến Bắc Vương phủ ám kỳ, hoặc là Hàn Gia phải làm sự tình là bí ẩn, cho nên Tiêu Tĩnh Tây định là sẽ không tiết lộ cho nàng. Nàng không ngừng mà nhắc nhở chính mình muốn bình tĩnh, không cần bởi vì tin tức này mà rối loạn chính mình đầu trận tuyến. Bất quá hôm nay tiêu tĩnh Tây nguyện ý vì nàng che lấp, thuyết minh hàn Gia cùng Yến Bắc Vương Phủ ích lợi gút mắt còn không quá sâu, Yến Bắc Vương Phủ chỉ là phải dùng hàn Gia. Nghĩ đến đây nàng không khỏi cảm kích khởi tiêu tĩnh Tây tới, phía trước đôi hắn kia một chút bất mãn cũng tan thành mây khói. Nếu không phải tiêu tĩnh Tây đề điểm nàng, nói không chừng nàng về sau là như thế nào bại cũng không biết. Đệ 94 Trương Hồi Phủ Tiêu Tĩnh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ chậm rãi đi ra khỏi đình viện, đen nhánh xinh đẹp con ngươi như cũ hàm chứa nhẹ nhàng nhợt nhạt ý cười, lại có một mặt trầm tư chi sắc lặng yên hiện lên. Hắn xoay người chậm rãi đi trở về ghế đá ngồi hạ, thon dài hai ngón tay vê khởi đã thu hồi cờ vải mượt mà quân cờ, một viên một viên đem phía trước ván cờ phục bàn, động tác chuyên chú lại thanh thản. An tĩnh đình viện chỉ còn lại có một người một dương, cấu thành một bộ trầm mặc phong cảnh. Không biết khi nào Một người mặc màu xám bố sam nam tử khẽ vô thân tức mà đứng ở tiêu tĩnh tây phía sau, không nói một lời khoanh tay hầu lập. Tiêu tĩnh tây không có quay đầu lại, vẫn luôn chờ đến bàn cờ thượng quân cờ đã dọn xong, hắn mới mở miệng, trầm thấp nhu ách tiếng nói giống như thượng cổ chương nhạc, hàn thị sự tình là người ta việc nhà, làm cho bọn họ không cần nhúng tay. Màu xám bố sam nam tử đầu tiên là vô ý thức mà lên tiếng là, ứng xong rồi mới lại nói, hàn đồng sơn là đi cầu vương ra bên người cố tổng quản, cố tổng quản phái người đi cha. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy hơi hơi nghiêng đầu, nhăn lại đẹp đỉnh mày, như thế nào vương phủ gần nhất như vậy nhàn. Áo xám nam tử tối đầu, không dám nói tiếp. Tiêu tĩnh Tây nhìn về phía bàn cờ, ngón tay nhẹ động biến nào đánh cờ bản thượng ván cờ, nhàn nhã nói, "Ngươi đi cùng Cố tổng còn nói, liền chính mình việc nhà đều xử lý không tốt, yến bác vương phủ còn có thể trông cậy vào bọn họ cái gì?" Hắn ngữ khí tuy rằng mềm nhẹ, nói ra nói lại là rất nặng. "Là, công tử thuộc hạ minh bạch." Áo xám nam tử vội cúi đầu đáp. Tiêu tĩnh Tây tiếp tục đùa nghịch đánh cờ cục, khi thì lui về trọng đi, lạc tử không tiếng động, chỉ có gió thổi cỏ lay thanh âm. Liên ở áo sám nam tử cho rằng tiêu tĩnh Tây không có lời nói lại phân phó thời điểm, lại nghe thấy hắn lại đã mở miệng, đi tra một cha Hàn Đồng Sơn. Áo sám nam tử tuy rằng có chút kỳ quái vì sao chủ tử đột nhiên chú ý khởi Hàn ra tới, lại vẫn là ở trước tiên liền túi đầu ứng mệnh. Trong quân hiện tại như thế nào? Tiêu tĩnh Tây đem Hàn ra sự tình ném xuống, hỏi mặt khác sự tình. Hồi công tử. Nô phu nhân mang theo ngô tiểu thư hồi phủ, cùng chi đồng hành còn có ngô tiêu hòa bên người một cái lao mưu sĩ Chu hòa. Đã nhiều ngày Chu hòa cầu kiến vương gia ba lần, vương gia thấy hắn hai lần. Hắn trong miệng ngô phu nhân là đương nhiệm ninh hạ tổng binh ngô tiêu hòa thế tử, cũng là yến bắc vương phủ quận chúa tiêu vi, tiêu tinh tây cố mẫu. Tiêu tinh tây ngay vậy, mặt mày cũng không có động mảy may, ta hỏi chính là trong quân việc, đều không phải là vương phủ việc. Người áo xám một đốn, vui đâu nói tự lần trước triều đình muốn giải trừ quân bị tin tức bị người tuyên dương ra tới lúc sau ở mấy cái dụng tâm kín đáo người châm ngòi hạ yến bắt trong quân đã đã xảy ra rất nhiều lần rối loạn thuộc hạ dựa theo công tử phân phó tạm thời án binh bất động âm thầm nhớ kỹ kia mấy cái chọn sự người hôm nay nghe người ta đang báo nói bọn họ sắp tới tính toán tụ tập càng nhiều người náo sự còn tính toán ở cướp bóc vân dương thành mấy cái đại cửa hàng sau mang theo tiền tài trốn vào trong núi chiếm núi làm vua tiêu tính tây nghe vậy cũng không có nói lời nói Nhìn chằm chằm bản cờ ánh mắt hơi mang suy nghĩ sâu xa, cũng không biết là suy nghĩ cờ lộ vẫn là suy nghĩ thuộc hạ bẩm báo sự tình. Nửa ngày, hắn đem bản cờ thượng dần dần phân ra thắng bại tới quân cờ lại một viên một viên mà nhặt về cờ vải, đi làm đồng hạ chuẩn bị xe ngựa, hôm nay hồi Vân Dương thành. Kia chùa Bạch Long bên này. Tiêu Tinh Tây nhàn nhạt nói, Đồng Đức sẽ lưu lại. Hắn giọng nói mới lạ. Không biết từ nơi nào lại đi ra một cái khuôn mặt bình thường trung đẳng dáng dáng người nam tử, đối với Tiêu Tinh Tây cung kính mà hành lễ. Cho ngươi một tháng thời gian, đem chùa Bạch Long cùng các đại chùa triển sự tình giải quyết. Tiêu tĩnh Tây nhìn mới vừa đi ra tới Đồng Đức liếc mắt một cái, nhẹ giọng phân phó nói. Là, công tử. Đồng Đức túi đầu đáp. Tiêu tĩnh Tây đứng dậy, đi ra ngoài, thon dài thân ảnh thực mau liền biến mất ở cửa động chỗ. Nhậm giao kỳ ra tới thời điểm không có nhìn đến tiêu tĩnh lầm, nha hoàn bình quả ngồi xổm xương phòng trước dưới mái hiên, thấy nhậm giao kỳ ra tới vội chạy tới, đi theo nhậm giao kỳ phía sau. Dọc theo đường đi không có tái nộ đến người nào, chủ tớ hai người ra sân. Sân cửa, lý thị bên người đại nha hoàn Hỷ Nhi chính đem hai cái bà tử gọi vào một bên hỏi chuyện, thấy nhậm giao kỳ ra tới vội đón đi lên, tiểu thư, ngài còn hảo đi. Hỷ Nhi lo lắng mà đánh giá nhậm giao kỳ nói. Ta thực hảo, quận chúa chỉ là mời ta uống lên một ly trà thôi. Nhậm giao kỳ ôn thanh an ủi Hỷ Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Thái thái nghe nói ngươi bị yến bắc vương phủ quận chúa lôi đi, có chút không yên tâm liền đuổi rồi nô tỳ lại đây nhìn. Kỳ Nhi nói có chút tò mò hỏi: "Ngũ tiểu thư, ngài như thế nào nhận được con chúa?" Nhậm Giao Kỳ vừa đi một bên lắc lắc đầu: "Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con chúa, trước kia cũng không nhận thức." "Kia nàng vì sao vô duyên vô cớ muốn thỉnh ngươi uống trà?" Kỳ Nhi cũng không có không tin bộ dáng, chỉ là thập phần tò mò cũng khó hiểu. Nghe nói Yến Bắc Vương phủ vị kia quận chúa tính tình thập phần cổ quái, quanh năm suốt tháng đều sẽ không hồi vương phủ, rõ ràng là một cái cô nương gia. Lại muốn đi theo mấy cái yến bắc vương phủ ra tướng tuần tra biên quan, so cái nam nhi còn muốn hiếu thăng chút. Vị này quận chúa chính là một cái trong lời đồn nhân vật, ở các nàng người thường trong mắt cùng kịch nam sướng những cái đó cùng trong sách viết những cái đó truyền kỳ nữ tử cũng không bất đồng. Như vậy một nữ tử lại là đột nhiên ngạnh kéo nhà mình tiểu thư đi uống trà, lánh ngừng hai người trước kia còn không có gặp qua, này thật sự là làm người không nghĩ ra. Quận chúa chỉ nói muốn muốn tìm cá nhân bồi uống trà, đến nỗi vì sao là ta ta cũng không biết. nhậm giao kỳ kiên nhẫn giải thích nói, không chỉ là mấy cái nha hoàn bà tử đối tiêu tịnh lâm kéo nhậm giao kỳ đi uống trà sự tình cảm thấy kỳ quái, chờ trở lại nghỉ ngơi sân thời điểm, đã chờ lâu ngày đang muốn ra tới tìm người lý thị cũng thập phần khó hiểu. nhậm giao kỳ dựa theo vừa rồi trả lời lại nói một lần, lý thị suy nghĩ nửa ngày vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ. tuần ma ma an ủi lý thị nói, nếu quận chúa cũng không hắc ý, kia thái thái ngài liền không cần lo lắng. thả quận chúa thích chúng ta ngũ tiểu thư. Đây là chuyện tốt. Vị này quận chúa tuy rằng không thường hồi yến Bắc Vương phủ lại là cực đến yến Bắc Vương thích. Lý Thị gật gật đầu, người nói cũng đúng. Tuy rằng vị này quận chúa tính tình có chút cổ quái, bất quá cũng không có nghe nói đã làm cái gì ác sự. Nhậm Giao Kỳ không biết Tiêu Tĩnh Tây ở nàng rời khỏi sau không lâu liền trở về Vân Dương Thành, nàng cùng Lý Thị là ở ngày thứ hai sáng sớm khởi hành hồi Bạch Hạt Trấn. Xe ngựa dọc theo sơn đạo xuống núi thời điểm, gió thổi khai mảnh, Nhậm Giao Kỳ tùy ý ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn thấy hai cái thân xuyên màu xám nhạt đạo bảo ni cô một bên nói chuyện một bên dọc theo trên sơn đạo sân tới. Nhậm giao kỳ không khỏi nhìn nhiều cái kia tuổi so lớn lên ni cô liếc mắt một cái. Chi gian nàng làn da trắng non tướng mạo kiểu mị, cùng người ta nói cười khi trong mắt mang theo vài phần trong lúc vô tình mị thái. Từ nách thai mũ bên cạnh còn có thể nhìn đến đen nhánh mép tóc, nàng không có cạo đầu. Nhậm giao kỳ đang suy nghĩ cái này ni cô thân phận, ni cô lại như là như có cảm giác hơi hơi quay đầu nhìn bên này liếc mắt một cái Thấy là gia đình giàu có nữ quyến dùng xe ngựa, liền lại quay đầu đi tiếp tục cùng một cái tuổi còn nhỏ một ít ni cô nói giỡn. Nhậm giao kỳ ngồi ở trong xe ngựa, còn có thể nghe được nàng hảo không kiêng rẻ thanh thúy tiếng cười. Nhưng thật ra đồng hành tiểu ni cô thấy người qua đường đều hướng các nàng nơi đó xem, nhỏ giọng nhắc nhở kêu mang phát ni cô nhỏ giọng một ít. Mang phát ni cô lại là phản phất giống như không nghe thấy, như cũ cao giọng nói giỡn. Tuần ma ma ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nữ mày nói, này nữ từ nơi nào như là người xuất ra Nhậm giao kỳ lại là nhớ tới lần trước tới chùa Bạch Long thời điểm nghe được về phụ cận Bạch Vân Am một cái nữ ni cô sự tình, vị này mang phát ni cô nói vậy chính là họ lương vị kia đi. Nhìn là cái tùy ý tính tình. Bất quá lần trước đã xảy ra loại chuyện này, nàng còn như cũ có thể đãi tại đây Phật môn thanh tịnh nơi trốn ăn nhàn, trên mặt cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nữ tử này hẳn là cũng không phải một cái đơn giản người. Xe ngửa cùng hai cái ni cô gặp thoáng qua, nhậm giao kỳ chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hạ Sơn. Từ núi vây quanh đường mòn chuyển nhập quan đạo, mới đã đi chưa rất xa, liền thấy từ Vân Dương thành phương hướng đi tới mấy chiếc xe ngựa, nhìn xe ngựa hình thức lại là cùng nhậm giao kỳ cùng Lý thị áp chế thập phần tương tự. Thái thái, nhị thái thái xe ngựa ở chúng ta mặt sau, là từ Vân Dương thành phương hướng tới. Bên ngoài có người bẩm báo nói, nhị tẩu phía trước nói là trở về Vân Dương thành tham gia nàng chất nhi tử cưới, hẳn là từ nhà mẹ đẻ tới. Têu phía trước trước dừng xe, chờ nhị tẩu xe ngựa đi trước đi. Lý Thị nhẹ giọng phân phó nói, vì thế Lý Thị một hàng xe ngựa liền chậm rãi ngừng lại, mặt sau xe ngựa thực mau liền đuổi đi lên, ngừng ở Lý Thị xe ngựa bên cạnh. Nhị thái thái Tô thị số mảnh, lộ ra một trương bình phàm lại ôn hòa mặt. Lý Thị cũng đem màn xe xốc, mỉm cười gọi một tiếng nhị tẩu. Tô thị ôn hòa gật gật đầu, vừa mới thấy phía trước có nhậm ra xe ngựa liền nghĩ đến là trong phủ vị nào chủ tử đến chùa Bạch Long Tháp lưng tới, nguyên lai là Tam đệ muội. Nhậm Dao Kỳ hô một tiếng nhị bá mẫu. Gì? Ngũ tỷ tỷ cũng ở. Nhậm giao đình thanh âm ở tô thị trong xe ngựa văng lên, ngay sau đó liền thấy nhậm giao đình mặt cũng ở mảnh biên xuất hiện. Tô thị nhíu mày khẽ quát nữ nhi, đình nhi, nhìn thấy tam thẩm cũng không hỏi trước hảo. Không biết cũ. Nhậm giao đình vội gọi một tiếng tam thẩm, đôi mắt lại là hướng lý thị trong xe ngưỡng nó. Lý thị cười vì nhậm giao đình nói chuyện, các nàng tỷ muội mấy ngày không gặp, thân cận chút cũng theo lý thường hẳn là Nương, ta muốn cùng ngũ tỷ tỷ ngồi cùng nhau. Lần trước cùng Ngũ tỷ tỷ nói lên đại biểu tẩu, Ngũ tỷ tỷ nói kinh thành nữ tử phần lớn luôn chiều khó mà nói lời nói. Chính là ta đại biểu tẩu cũng không phải là, nữ nhi muốn đi cùng nàng nói nói đại biểu tẩu sự. Nhậm Gia Đình cầu đạo. Tô thị nghe vậy cũng chưa ngăn cản, gật gật đầu ôn hòa nói, "Ngươi hỏi một chút ngươi Ngũ tỷ tỷ ý tứ, nếu là nàng nguyện ý, các ngươi tỷ muội liền đi mặt sau xe ngựa ngồi đi." Chương 95 đã ý. Nhậm giao Kỳ ở trên xe ngựa nghe thấy được Nhậm Gia Đình nói, trong lòng nghĩ nhậm giao đình hẳn là muốn cùng nàng nói riêng chuyện việc lý thị cũng hy vọng nhậm giao kỳ có thể cùng nhậm gia bọn tỷ muội thân cận liền đối với nhậm giao kỳ nói người đi cùng người thất muội muội ngồi một chiếc xe đi nhậm giao kỳ thuận nước đẩy thuyền mà ứng xuống xe ngựa nhậm giao đình đã sớm ở bên ngoài chờ thấy nhậm giao kỳ xuống xe vội đã đi tới vãn trụ nhậm giao kỳ tay cười thập phần thân cận ngũ tỷ tỷ này dọc theo đường đi xe ngựa ngồi đến nhạt nhẽo cực kỳ may mắn gặp người chúng ta tỷ muội hai người ngồi cùng nhau hào hảo trò chuyện Nguyên bản vì ở Vân Dương thành đi ra ngoài phương tiện, Nhậm Giao Đình là đơn độc có một chiếc xe ngựa, chỉ là nàng thích cùng Tô thị cùng nhau ngồi, cho nên chính mình kia một chiếc xe là không. Nhậm Giao Kỳ đi theo Nhậm Giao Đình thượng nàng xe ngựa. Nhậm Giao Đình vừa lên xe liền đem bọn Nha Hoàn đều tống cổ đi bên ngoài ngồi, trong xe chỉ chứa nàng chính mình cùng Nhậm Giao Kỳ hai người. Thất muội muội, ta nghe Nha Hoàn các bà tử trong lén lút nghị luận lần này Tô gia hôn nghi rất là náo nhiệt đâu. Nhậm Giao Kỳ cười nói, Nhậm giao đình nghe vậy căng ngạo mà cười, ta đại biểu ca là tô gia đích trưởng tôn, hắn hôn lễ tự nhiên là so người bình thường ra muốn náo nhiệt một ít. Bất quá! Nhầm giao kỳ có chút tò mò mà truy vấn, bất quá cái gì? Nhầm giao đình nhìn nhầm giao kỳ liếc mắt một cái, nguyên bản nàng là sẽ không cùng Nhậm giao kỳ nói này đó, bất quá hiện tại nhìn nhầm giao kỳ cảm thấy nàng thuận mắt nhiều, liền nhỏ giọng nói, bất quá ta đại biểu tẩu của hồi môn rất khó coi, tuy nói nhìn cũng có 32 đài. Bất quá ta nghe ta nương bên người ma ma nói, những cái đó của hồi môn trong giường chỉ có mặt trên một tầng là chút hơi chút đáng giá đồ vật, phía dưới tất cả đều là chút thật giả lẫn lộn ngoạn ý mấy con hơi chút lấy đến ra tay. Vật liệu may mặc tử vẫn là trong kinh năm trước lưu hành một thời hoa văn. Bởi vậy ta nhị cứu mẫu ta mở các nàng trong viện hạ nhân không thiếu ở một bên nói nói mát. Nhậm giao đình đứa môi. Tô gia đại lão già tô khắc cần cùng nhậm giao đình mẫu thân tô di là tô láo thái gia nguyên phối vợ cả sở gia. Nhị lao gia tô khắc kiệm cùng tam lão gia tô khắc kỷ còn lại là vợ kế sở gia nhậm dao kỳ biết đời trước thời điểm Tằng thị gả tiến tô gia thời điểm liền căm vẫn quá rất nhiều phê bình lúc này Tằng phu chỉ là một cái đồ có hư trước từ lục phẩm trung hiện giá quý hắn cái này chất nữ không cha không mẹ từ nhỏ bị dưỡng ở hắn trong phủ đại gia liền suy đoán là tô lão thái gia vợ kế tính kế nguyên phối cháu đích tôn hôn sự tô gia đại thiếu gia là cho người hố mới tìm như vậy một môn thân chờ đến sau lại Tằng phu ở hiến bắc của khởi mọi người mới biết được nguyên lai là tô láo gia tử con mắt tinh đời nhậm giao kỳ không khỏi cười lạnh cái gì con mắt tinh đời tô gia hẳn là đã sớm cùng tàng gia ám đội trần thương vị này tàng thị mặc kệ có phải hay không thật sự không có của cải nàng của hồi môn cũng bất quá là một cái thủ thuật che mắt làm người đối tàng gia thả lỏng cảnh giác bất quá ta đại biểu tẩu người là cực hảo tướng mạo giả mị còn chi thư đặt lý nói nhậm giao đình từ chính mình bên hông kéo xuống một cái nho nhỏ túi tiền đưa qua cấp nhậm giao kỳ xem Đây là nàng tặng cho ta lễ gặp mặt. Nghe nói mặt trên đa dạng là nàng chính mình theo. Ngươi nhìn một cái theo công như thế nào? Nhậm Giao Kỳ tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, hồng nhạt túi tiền thượng theo chính là hai cái ở đá quả cầu thiếu nữ, hình ảnh sinh động như thật rất sống động. Nhậm Giao Kỳ đem túi tiền đệ còn trở về, cười gật đầu, ân, theo công thực không tồi. Nhậm Giao đình cong môi cười, nhìn dáng vẻ nàng thực thích cái này túi tiền, đối chính mình đại biểu tẩu cũng thực vừa lòng. Kỳ thật dựa vào Nhậm Giao đình cao ngạo tính tình. Nàng hẳn là sẽ khinh thường của hồi môn đơn bạc Tằng thị. Chính là mới ở chung ngắn ngủ mấy ngày, nàng đối Tằng thị liền thích lên, bởi vậy có thể thấy được vị này Tằng thị là cái không đơn giản nữ tử. "Hảo, ngươi muốn nghe ta đại biểu tẩu sự tình ta về sau lại cùng ngươi chậm rãi nói, ta kêu ngươi lại đây kỳ thật là muốn nói cho ngươi thượng một lần chúng ta nói kia chuyện." Nhậm Gia Đình phóng thấp thanh âm nói. Nhậm giao Kỳ ra vẻ khó hiểu, thất muội muội nói chính là kia một sự kiện. Hàn Gia Diêm trưởng Nhậm Gia Đình nhỏ giọng nhắc nhở. "Nga, Nguyên lai like là chuyện này, a thất muội muội ngươi còn thật sự đi cùng trưởng bối để ra." Nhậm Giao Kỳ mở to hai mắt. Nhậm Giao Đình che miệng cười, "Ngươi còn khi ta nói là hảo ngoạn không thành, kia kết quả như thế nào?" Nhậm Giao Kỳ cười hỏi. Nhậm Giao Đình ngồi đến ly Nhậm Giao Kỳ gần chút, "Ta nguyên bản là muốn cùng ta Mẫu thân để, bất quá ta sợ bị ta Mẫu thân nhìn ra cái gì. Vừa lúc bởi vì ta đại biểu ca đại hôn, ta Mẫu thân muốn mang ta đi Vân Dương thành, ta liền nghĩ dứt khoát trực tiếp cùng nhà ngoại người ta nói như vậy càng tốt." Cho nên ta tìm một cơ hội gọi lại ta đại biểu ca làm hắn đi cùng cứu cứu nói, không nghĩ vừa lúc bị đại cứu mẫu gặp được. Đại cứu mẫu hỏi ta rất nhiều lời nói, còn hỏi ta nói những cái đó là từ đâu nghe tới, ta liền nói có chút là chính mình tưởng, có chút là đi tây phủ thời điểm trong lúc vô tình nghe mấy cái quản sự nói chuyện phiếm nghe được. Không nghĩ ta đại cứu mẫu đem chuyện này trực tiếp nói cho ta tổ phụ cùng cứu cứu. Nói nơi này nhậm giao đình dừng lại, xem tưởng nhậm giao kỳ cười nói, ngươi đoán xem kết quả như thế nào. Ngươi tổ phụ cùng đại bá phụ cho rằng chuyện này được không? Nhậm giao kỳ cười hỏi. Nhậm giao đình lắc lắc đầu, một bộ cao thâm bộ dáng, chuyện này nơi nào là đơn giản như vậy? Bất quá ta ông ngoại đã làm ta đại cứu cứu chụp người đi Tây Ninh, nói là muốn trước thăm dò hư thật lại làm tính toán. Làm buôn bán người tự nhiên là không tin cái gì tin đồn vô căn cứ. Nhậm ra lúc trước quyết định muốn cùng Hàn gia hợp tác thời điểm cũng là phái người đi Tây Ninh thực địa điều tra quá, cho nên nhậm giao kỳ cũng không ngoài ý muốn. Tô Gia nếu chịu phái người đi thăm tin tức, vậy thuyết minh Tô Gia đối chuyện này có hứng thú. Nhậm giao kỳ phía trước cho rằng Hàn gia trong miệng Diêm trưởng chỉ là dùng để dẫn nhậm gia thượng câu cái thùng rỗng, bằng không lấy Hàn gia hiện giờ thực lực có thể lộng tới tốt nhất mỏ mối là rất khó. Bất quá sau lại nàng lại nghĩ đến, lấy nhậm gia cẩn thận nếu thật là tin đồn vô căn cứ sự tình, nhậm lão thái gia là sẽ không nửa điểm cũng cha không ra. Hiện tại nàng đã biết Hàn gia cùng Yến Bắc Vương phủ có liên lụy, kia này mỏ mối việc hẳn là thật sự Chỉ là không biết hàn ra trong tay mỏ mối cùng Yến Bắc Vương phủ dùng hàn gia sự tình có cái gì liên hệ. Nếu là có thể sử dụng tô ra tới thử, cũng chưa chắc không phải một cái tốt biện pháp. Người suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện A? Nhậm giao đình thấy nhậm giao kỳ làm như đang nghĩ sự tình, không khỏi giận dữ nói. Nhậm giao kỳ nhìn về phía nhậm giao đình hơi hơi mỉm cười. Ân, ta nghe đâu, chỉ là suy nghĩ từ Vân Dương Thành đến Tây Ninh tìm hiểu tin tức hẳn là yêu cầu chút thời gian. Nhậm Giao Đình lúc này mới chuyển giận vì hỉ, đây là đương nhiên. Bất quá ta nhà ngoại vẫn luôn có người canh giữ ở Tây Ninh, cho nên hẳn là sẽ tiện lợi không ít đi. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, vậy Phương tiện nhiều. Hai người dọc theo đường đi đều đang nói lời nói. Nhậm Giao Kỳ phát hiện hôm nay Nhậm Giao Đình lời nói đặc biệt nhiều, chắc là cảm thấy chính mình cách mục tiêu lại gần một bước trong lòng cao hứng duyên cớ. Phải biết rằng ngày thường Nhậm Giao Đình giống nhau chỉ đối với người mình thích mới có thể nói nhiều. Đối trước kia nàng từ trước đến nay là không thế nào phản ứng. Nhậm giao kỳ dọc theo đường đi đại đa số thời điểm chỉ là nghe, ngẫu nhiên gật đầu hoặc là ân một tiếng. Có người nói lời nói, thời gian liền qua đến tương đối mau một ít, thực mau nhầm ra xe ngựa liền vào bạch hạt chấn. Đông phủ xe ngựa cùng tây phủ xe ngựa muốn vào môn bất đồng, cho nên xe ngựa lành nghề đến đầu phố thời điểm ngừng lại. Lý thị bên kia phái tới bà tử cách màn xe nói, ngũ tiểu thương, đến phủ cửa, thái thái làm ngài xuống dưới. Nhầm giao kỳ từ Nhậm giao đình nơi này muốn biết đến đều đã biết Bởi vậy sảng khoái mà cáo tử. Nhậm giao đình chớp chớp mắt nói, chờ bên kia có tin tức ta liền nói cho ngươi nghe. Thành công vui sướng tự nhiên là muốn tìm người chia sẻ, nhậm giao đình cảm thấy trước mắt mới thôi chuyện này cùng nhậm giao kỳ nói nhất thích hợp. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, hảo, ta đây liền trước chúc thất muội muội tâm tưởng sự thành. Nhậm giao đình đỏ mặt lên, nghĩ đến nhậm giao kỳ khả năng chỉ là tùy tiện nói nói, lời này ý tứ cũng không phải nàng trong lòng suy nghĩ như vậy, mới bình phục tim đợp. Lúc này Nhậm giao Kỳ đã xuống xe. Bên kia, Nhậm gia đình bên người hầu hạ một cái đại nha hoàn bị Tô thị bên người ma ma kêu qua đi. Ở Tô thị trước mặt, ma ma hỏi Nhậm gia đình nha hoàn nói, "Tiểu thư cùng Tây phủ ngũ tiểu thư nói gì đó?" Nha hoàn nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, bắt đầu nói chính là Tô đại thiếu gia hôn sự cùng Tô gia đại thiếu nãi nãi. Sau lại tiểu thư đem giọng nói phóng thấp, nô tỳ liền nghe không rõ ràng lắm. Ma ma lại hỏi vài câu, liền đuổi rồi nha hoàn đi xuống. Thái thái Ngài cảm thấy tiểu thư ngày ấy cùng cứu lao ra nói những cái đó sự tình cùng tây phủ ngũ tiểu thư có quan hệ. Mama nhẹ giọng hỏi. Nhắm hai mắt dựa ngồi tô thì trầm rãi mở mắt, ta chỉ là không tin đình nhi có thể nghĩ đến những cái đó thôi, đến nỗi là ai cùng nàng nói. Ta cũng không rõ ràng. Tô thì ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng vô lười, tam phòng nhậm giao kỳ. Nàng nếu là có thể có như vậy đầu bóc, phía trước liền sẽ không bị một cái gì nương tinh kế. Nói nàng cảm kích nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Tiên ngài nói có thể hay không là vị kêu bàn tay đến quá giải phương di nương. Mama thấy Tô Thị không tin là nhậm giao kỳ, liền lại hỏi. Lúc này Tô Thị trầm mặc thời gian có chút lâu, nửa ngày nàng đạm thanh nói, đều không phải là không có khả năng. Nếu thật là nàng mượn dùng nhậm giao kỳ khẩu đem chuyện này nói cho đình nhi, kia nàng mục đích hẳn là cản trở nhậm giao hoa gả tiến hàn ra. Mama nghe vậy có chút khinh thường mà bĩu môi, bất quá là cái di nương, làm như vậy đối nàng lại có thể có chỗ tốt gì. Tô thị lại là hơi hơi mỉm cười, nàng tuy nói là cái gì nương, thủ đoạn lại là lợi hại, ngươi không gặp liền đại tẩu đều cũng không treo chọc nàng sao. Chân trần không sợ xuyên dày. Nàng dám, người khác chưa chắc. Đến nỗi chỗ tốt sao. Lý thị nữ nhi nếu là có lợi hại lực nhà chồng, kia nàng về sau liền càng không có cơ hội có thể từ lý thị trong tay tiếp nhận tam phòng nội chạch quyền lợi, dựa vào ta kêu bá phụ tính tình, chỉ cần nhậm ra cùng hàn gia có hôn ước ở, hắn liền sẽ cấp lý thị lưu vài muối. Trường 96 thăm bệnh. Lần này nếu thật là phương di nương âm thầm khuyến khích chúng ta tiểu thư, kia nàng không khỏi cũng quá không đem chúng ta tây phủ cùng tô ra để vào mắt chút. Mama như mày nói. Có lẽ nàng cảm thấy chính mình là bán tô ra một ân tình cũng nói không chừng. Tô thị đạm thanh nói, bất quá ân tình này đến thật sự không tới phiên nàng tới bán, phương di nương lần này vượt rào. Tô thị thanh âm bình đạm như nước, nghe không hiểu cái gì không tốt cảm xúc. Bất quá ở bên người nàng hầu hạ nhiều năm ma ma lại là cảm giác được chính mình chủ tử trong lòng là có chút không mau Vô luận phương di nương là xuất phát từ cái gì mục đích làm như vậy, cũng không luận nàng làm như vậy có phải hay không cấp tô ra mang đến chỗ tốt, chính là nàng dù sao cũng là lợi dụng nhậm giao đình Có thể lợi dụng một lần là có thể lợi dụng lần thứ hai. Lần này là rượu ngon tiếp theo liền có khả năng là độc dược. Đạo lý này ma ma biết, tô thị càng là biết. Nhậm giao kỳ trở lại trong phủ không mấy ngày liền nghe nói Hàn ra bên kia lại xảo một trận, nghe nói Hàn thị trong tộc người đối Hàn Đông Sơn chậm chạp không cho bọn họ một công đạo thực bực bội, lại có người châm ngòi thổi gió nói Hàn Vân Sơn là ở cố ý kéo dài thời gian hào thích đáng xử lý những cái đó bảo vật, cũng tìm cơ hội giải vây. Lúc này đây phẫn nộ Hàn thị tộc nhân thiếu chút nữa vọt vào Hàn phủ hậu viện. Nguyên bản thân thể liền không tốt Hàn Thái Thái bị cả kinh dẫn phát rồi hao chứng, nếu không có Hàn Vân khiêm kịp thời chạy tới nơi. Hàn Thái Thái sợ là đã cứu không trở lại. Lúc này đây Hàn Gia người cũng đã phát giận, đem những cái đó nguyên bản ăn vạ Hàn Gia không đi người tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Bắt đầu những người đó còn ngạnh ăn vạ không chịu đi, cuối cùng Hàn lao ra uy hiếp nói nếu là bọn họ còn muốn ở Hàn Gia nháo, kia hắn liền phải đem trong tộc nguyên bản thuộc về bọn họ này một phòng thổ địa bất động sản toàn phải về tới, mỗi năm cũng không hề cấp trong tộc tiền. Hàn Vân Sơn Tư nuốt tộc sản sự tình bọn họ cũng không có bằng chứng. Liền nguyên bản duy nhất một người chứng cũng nói biến mất liền biến mất. Mà Hàn gia cấp trong tộc bạc lại là thật thật tại tại. Lúc này đây không ít dựa vào ăn trong tộc cứu tế, hoặc là trong nhà có hài tử ở Hàn gia tộc học đọc sách người đều chờ mặc. Cuối cùng Hàn gia tộc trưởng tới rồi đương người điều giải, cũng cùng Hàn Vân Sơn nước định. Trong tộc người trước đều cùng hắn sẽ cây châu, nhưng là Hàn Vân Sơn cần thiết ở 3 tháng trong vòng cấp trong tộc một công đạo. Đối với 3 tháng chi kỷ có người cảm thấy quá dài, không hài lòng. Bất quá ở tộc trưởng Chu Toàn Dưới, những người này vẫn là miễn cưỡng đồng ý, hơn nữa ngày đó liền đi theo tộc trưởng trở về cái Châu. Nhậm Giao Kỳ nghe xong chuyện này sau nhớ tới đời trước Hàn Thái Thái liền qua đời thật sự sớm, giống như chính là tại đây 1-2 năm. Chỉ là cụ thể là khi nào nàng cũng không biết. Hàn ra những người đó, Hàn Lao Thái Thái cùng Hàn Lão ra nàng không có gặp qua, Hàn Đông Sơn cùng Hàn Vân Khiêm đều là không đơn giản. Nhưng thật ra Hàn Thái Thái cùng Hàn Du ở tiếp xúc vài lần lúc sau. Phát hiện đều là hòa hoán hảo tính tình, thả chi thư đạt lý. Lại qua chút thời gian, nghe nói Hàn Thái Thái bệnh vẫn luôn không thấy hảo nhậm giao đình tới Tây phủ tìm nhậm giao kỳ mấy cái tỷ muội cùng đi thăm Hàn Thái Thái. Kỳ thật lấy nhậm giao đình tâm tư nàng là tưởng liền chính mình đi, chính là nếu chỉ có nàng chính mình nói nàng lại sợ người khác nói xấu, cho nên liền nghĩ đến tìm nhậm giao kỳ cùng đi. Nếu kêu nhậm giao kỳ, kia nhậm ra những người khác tự nhiên cũng đều đã biết. Nhậm lao thái thái nghĩ mua bán không thành còn nhân nghĩa. Liên là mấy cái cháu gái đều qua đi thăm dò bệnh. Nguyên bản là muốn đại thiếu nãi nãi đi đầu cùng đi, bất quá đại thiếu nãi nãi bên kia nói thân mình không thoải mái, đó là đại thái thái mang theo mấy cái vãn bối qua đi. Sắp ra cửa thời điểm, Tuần Ma Ma đuổi theo, âm thầm dặn dò Nhậm giao Kỳ cùng Nhậm giao Hoa tỷ muội hai người nói, các ngươi tuy nói là qua đi thăm bệnh, nhưng là rất xa coi trọng liếc mắt một cái hết ý tứ cũng là được, ngàn vạn không cần ở Hàn Thái Thái trong phòng đãi lâu rồi. Đây là vì sao? Nhậm Dao Hoa kinh ngạc hỏi. Tuần ma ma nhỏ giọng nói, các ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu này đó cũng là tầm thường. Nghe nói Hàn thái thái đã nhiều ngày thường xuyên ho ra máu, ta liền sợ là nữ nhi cụ. Cái này bệnh nếu là lây dính thượng, cả đời cũng liền xong rồi. Cho nên các ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận, đừng đụng Hàn thái thái nơi đó đồ vật, cũng không cần dùng các nàng trong phủ thức ăn. Nhầm giao hoa nghe vậy cười nói, ma ma ngài cũng quá cẩn thận rồi chút, không phải nói là hao chứng sao. Tuần ma ma lại là nghiêm túc nói, tam tiểu thư ngài là không biết. Bởi vì có chút nhân ra trong nhà đầy hứa hẹn xuất giá cô nương ra, không khỏi tương lai nhà chồng ghét bỏ, cho nên có chút bệnh là sẽ không đối ngoại đầu nói tình hình thực tế. ngay liền nghe ma ma một câu, ngàn vạn cẩn thận, không cần đại ý. Nhậm giao hoa thấy tuần ma ma là thật sự lo lắng, liền gật đầu ứng thừa nói, ta đã biết, ta không tới gần chính là. Tuần ma ma lại nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ cũng gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe minh bạch. Tuần ma ma lúc này mới thả tỉ muội hai người ra cửa. Tuy nói hàn Gia cũng ở chân trên, hai nhà cách cũng không xa. Chính là nhậm ra các nữ quyến ra cửa vẫn là thừa xe ngựa. Lên xe lúc sau nhậm ra hoa hỏi nhậm Gia kỳ, đại tẩu có phải hay không cũng là vì tuần ma ma nói cái này mới không đi hàn ra. Gia. Nhậm Gia kỳ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, đại tẩu bản tính trung hậu, liền tính là đã biết cũng sẽ không bởi vì cái này không tới. Chắc là đại bá mẫu đau lòng đại tẩu, cho nên thế nàng đi. Đại thiếu mãi mãi triệu thị sắc thật là cái trung hậu thành thật tính tình. Không có gì tâm địa gian dảo, Nàng hẳn là sẽ không chính mình lánh, làm bà bà thế nàng đi. Chỉ là gần nhất triệu thị mỗi ngày đều ở uống thuốc, nghe nói là muốn mau chút hoài thượng thân tử. Đại thái thái có thể là bởi vì cái này mới không cho nàng đi. Vạn nhất triệu thì ở ngay lúc này có thân mình, nếu là nhiễm bệnh liền không hảo. nhập ra tới phía trước là đưa qua thiệp, bằng không mặc dù là hảo tâm đi thăm bệnh, cũng sẽ bị người ta nói thành là không biết lễ nghi. Cho nên Hàn ra sáng sớm liền phái người ở Hàn phủ trước cửa chờ chứ. Nhậm ra xe ngựa bị trực tiếp dẫn tới nhị môn. Nay vẫn là nhậm giao kỳ lần đầu tiên tới Hàn ra. Dù sao nàng đối Hàn ra tòa nhà không có gì ấn tượng, đời trước hẳn là không có đã tới. Hàn Gia tòa nhà tuy rằng ở bố cục thượng so ra kém nhậm ra, trong phủ các loại kiến trúc cũng không có nhậm ra tráng lệ huy hoàng, tổng thể thượng là trang trọng một mạc bất quá người sáng suốt từ chi tiết thượng lại có thể nhìn ra chút bất đồng tới. Nói ví dụ Hàn Vân Sơn cùng Hàn Lao Thái Thái Sơn vào cửa chỗ kia một tòa cao lớn ảnh bích thạch, chút nào không thể so nhậm ra vinh hoa viện kia tòa được xưng là thường Sơn Hùng Cứ Linh bích thạch kém cỏi. Đi ngang qua một cái hoa viên nhỏ có không ít chân quý hoa cỏ. Bất quá Hàn gia của cải bày ra đến thập phần hàm súc, nếu không phải người sáng suốt nói, chỉ biết cảm thấy Hàn gia tòa nhà tục tàng rộng lớn thôi. Nhậm ra nữ quyến đầu tiên là bị dẫn đi gặp Hàn gia đương ra Lão Thái Thái Hàn Thị. Chỉ là mọi người ở nhìn đến hàn lao thái thái thời điểm đều là lắp bắp kinh hãi. Đến cũng không phải bởi vì hàn Lão thái thái lớn lên khó coi. Hoàn toàn tương phản, vị này cùng hàn lao gia tử không sai biệt lắm số tuổi lao thái thái ánh mắt sáng ngời, trên mặt nếp nhăn cực nhỏ, tóc đen nhánh, nhìn qua giống như là 40 tới tuổi phu nhân, thậm chí so nàng con dâu hàn thái thái còn nhiều vài phần tinh thần khí. Nhậm ra người liền đều có chút kỳ quái, bao gồm đại thái thái ở bên trong. Đây là nhậm gia nữ quyến lần đầu tiên nhặt được Hàn Lao Thái thái. Nguyên bản bởi vì Hàn Lao Thái thái thường xuyên cao ốm không ra, ra cửa xã giao đều là thân thể cũng không thế nào tốt Hàn Thái thái, cho nên đại gia đương nhiên cho rằng Hàn Lao Thái thái là cái tuổi già sức yếu, thân thể suy yếu. Không nghĩ lại là như vậy một bộ gương mặt. Nhìn đến mọi người trong mắt kinh ngạc, Hàn Lao Thái thái cười nói, ta chân cẳng không tốt, cho nên không qua yêu gia cửa, ngày thường đều là ta tức phụ thay ta ra cửa đi lại. Mọi người lúc này mới phát hiện Hàn Lao Thái Thái chân tuy rằng bên ngoài thượng nhìn không ra cái gì vấn đề, bất quá nàng đi đường tốc độ không mau, còn thời khắc làm chính mình cháu gái Hàn Du ở một bên đỡ, mọi người lúc này mới tin vài phần. Nhậm Giao Kỳ cũng đang âm thầm đánh giá Hàn Lao Thái Thái, nàng phát hiện Hàn Lao Thái Thái trên mặt cơ hồ không có gì nếp nhăn, chính là nói chuyện thời điểm bên miệng lại là có chút loáng thoáng nếp nhăn trên mặt khi cười lúc cần lúc hiện, nói vậy tuổi trẻ thời điểm là cái ái cười tính tình. Hiện giờ nhìn, tuy rằng ngữ khí hiền lành, lại có vẻ có chút trang trọng. Nhậm Giao Kỳ chính mặc không ra tiếng mà đánh giá, đột nhiên một ánh mắt triều nàng phương hướng bắn lại đây. Cái này ánh mắt thập phần nhẹ bén. Nhậm Giao Kỳ không khỏi sửng sốt, đối thượng Hàn Lao Thái Thái ánh mắt lộ ra một cái thẹn thùng mỉm cười. Nhậm Giao Kỳ có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, giống như là nhìn lén người khác bị đường trường bắt lấy bộ dáng. Hàn Lao Thái Thái thu hồi tầm mắt, thỉnh đại thái thái ghế trên cũng phân phó nha hoàn phục trà. Nhậm gia tới mấy cái vạn bối nhóm cũng dựa theo đứng hàng ngồi ở đại thái thái xuống tay. Hàn Huyên vài câu lúc sau, nhậm giao đình nhịn không được mở miệng hỏi, lao thái thái, hàn Gia bá mẫu bệnh hảo chút sao sao. Chúng ta hôm nay là đặc biệt tới thăm bệnh. Nàng lời này một trách móc, nhậm ra đại thái thái liền nhịn không được nhíu mày. Nhậm ra tới thăm bệnh là sáng sớm liền báo cho hàn Gia, bất qua trước cùng trong phủ trưởng bối Hàn Huyên cũng là quy củ Chính là nhậm giao đình này một trách móc thật giống như là nói nàng cái này trưởng bối không biết nặng nhẹ giống nhau. Bất qua trước mặt ngoại nhân. Đại thái thái cứ việc là không vui cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không trước mặt mọi người dân dạy nhậm giao đình cái này chất nữ. Nàng đối hàn lao thái thái gật gật đầu, cười tiếp lời, nếu là phương tiện nói, chúng ta tưởng thăm một chút hàn thái thái. Nhà của chúng ta Lão thái thái nghe nói hàn thái thái bị bệnh cũng thập phần quan tâm đâu. Nàng lão nhân gia vẫn luôn thực thích hàn thái thái chi thư đặc lý, thường ở chúng ta mấy cái tức phụ trước mặt đề cập. Chương 97 nhậm ra bí mật Không bao lâu Hàn Du bên kia liền phái người lại đây nói Hàn Thái Thái hôm nay khá hơn nhiều, có thể gặp khách. Hàn Gia Lão Thái Thái liền đối với Nhậm Gia Đại Thái Thái nói: Một khi đã như vậy, ta cùng các ngươi qua đi nhìn một cái nàng đi. Đứa nhỏ này cùng ta giống nhau không thế nào ái ra cửa, nhận thức người cũng ít, các ngươi có thể tới xem nàng. Nàng là cực cao hứng. Vương Thị cười gật đầu. Vậy làm phiền ngài. Theo lý thuyết Hàn Gia Lão Thái Thái là trưởng bối, không nên từ nàng bồi khách nhân đi tức phụ sân. Nàng chủ động đưa ra làm vương thị cảm thấy hàn gia Lão thái thái là cái hảo ở chung, không có cái giá. Hơn nữa hàn lao thái thái thập phần hay nói, nôn ngữ phía trước thập phần có lực tương tác, làm vương thị đối nàng ấn tượng thực hảo. Nguyên bản nàng còn nghĩ hàn gia quy củ đối nữ quyến cực nghiêm lệ, hàn gia Lão thái thái chỉ là xuất thân hương thân gia đình, khẳng định là cái không có gì kiến thức lao phụ nhân, không nghĩ chân chính hàn lao thái thái làm người thấy không khỏi thập phần giận mình. Nhậm giao kỳ nhớ tới thượng một lần nghe được. Hàn ra Lão Thái Thái ở nàng kia một phòng là con gái duy nhất nhiều năm ấu tăng mẫu, cho nên tuổi trẻ thời điểm cũng là cái có khả năng cô nương, trong nhà tất cả lớn nhỏ sự vụ tất cả đều là nàng ốm đồm. Chỉ là gả cho Hàn Đông Sơn lúc sau liền chuyên tâm đãi tại nội trạch giúp chồng dạy con, không chịu dễ dàng ra cửa. Hôm nay thấy Hàn Lão Thái Thái bộ dáng, nhập giao kỳ tin lời này không giả. Vị này Hàn Lão Thái Thái thật là cái lợi hại chỉ là vì sao nàng gả cho Hàn Đông Sơn về sau liền bắt đầu đước thúc chính mình lời nói việc làm thậm chí đôi tức phụ cùng cháu gái quản giáo cũng cực kỳ nghiêm khắc cái này Hàn gia thật đúng là xương mù thật mạnh Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Gia mấy cái tỷ muội đi theo Nhậm Đại Thái Thái cùng Hàn Lao Thái Thái phía sau đi Hàn Thái Thái Sân Hàn gia nội viện cùng ngoại viện giống nhau cũng đều là ngăn nắp trừ bỏ có chút cây cối hoa cỏ điểm suyết ở giữa mặt ngoài nhìn không thấy bất luận cái gì tráng lệ huy hoàng chỉ là tới rồi Hàn Thái Thái Sân trước thời điểm xung quanh liền hoa cỏ cây tối cũng đều không thấy, thậm chí ở viện môn trước rửa ven tường còn thấy vài cái bị chém rớt cây nhỏ cọc, đã phân biệt không được nguyên bản là cái gì cây tối. thấy mọi người tầm mắt đều ngừng ở kia mấy cái cây nhỏ cọc thượng, Hàn Lao Thái Thái nói, nơi nào nguyên bản loại mấy viên cấu cây đào, Đại Phu nói cái loại này thụ khả năng sẽ dẫn phát hao trứng, cho nên khiêm Nhi khiến cho Nhậm đem thụ đều nhìn xuống dưới. không chỉ là này mấy cây, trong viện nguyên bản loại hoa cỏ cũng làm đứa nhỏ này dẫn người cấp rút cái sạch sẽ. Quả nhiên, vừa đi tiến hàn thái thái sân, chỉ nhìn thấy chuỗi lủi vương bức tường viện, còn lại cái gì cũng không có. Nhưng thật ra cùng nhậm lao thái thái sân có chút giống, nhậm lao thái thái cũng không thích hoa hoa thảo thảo, nói là chán ghét những cái đó hoa cỏ ngày mùa hè chiều con kiến. Mọi người đi theo hàn lao thái thái vào nhà thời điểm, hàn thái thái cùng với đứng lên. Bất quá nàng Trung Quy vẫn là cố kỵ chính mình là một bộ bệnh thể, không hảo gặp người, liền đem giường bạt bộ phía trước xa mảnh thả xuống dưới, hàn Du ở nàng trước giường hầu hạ. Nhậm gia vãn bối nhóm tiến lên đi gặp lễ, Hàn Thái Thái mang theo xin lỗi nói, là ta thất lễ, mong rằng chư vị chớ trách. Nhậm Đại Thái Thái cười nói, ngươi lời này liền khách khí, ngươi là người bệnh, ở cố kỵ cái gì thất lễ không mất lễ, dưỡng hảo bệnh mới là đứng đắn. Hàn Thái Thái cách mảnh khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn đến nữ nhi lo lắng ánh mắt lại là cười theo Nhậm Đại Thái Thái nói rằng, thường ngày cắt ngôn Hàn Thái Thái trong phòng gia cụ đều là một kiểu gỗ đỏ, kiểu dáng thập phần đơn giản. Nhìn cũng có chút ý niệm lại là du quang đen bóng. Bài trí cũng hoàn toàn không tính nhiều, chỉ là bác cổ giá thượng một tòa một thức rất cao cây săn hâu người sáng suốt vừa thấy liền biết không phải vật phàm. nhập ra các cô nương nói vậy ở nhà thời điểm đều là đến qua trưởng bối nhóm dạy dỗ, cho nên một đám đều quy quy củ củ ngồi ở gian ngoài, thập phần thuận theo. Đại thái thái cùng hàng thái thái nói nói mấy câu, thầy ý tứ tới rồi, liền nói, nhìn ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, chúng ta liền không quấy rầy. Hàn Thái Thái cũng biết chính mình bệnh thể không hào chậm trễ khách nhân, vội vàng nói tội, cũng không có lưu khách, chỉ đối chính mình nữ nhi công đạo làm nàng đi hảo hảo đại khách. Hàn Lao Thái Thái cũng đứng dậy cười nói, chúng ta vẫn là đi phòng khách uống trà đi, khó được tới chúng ta trong phủ một chuyến, hôm nay nhất định phải dùng cơm lại đi. Nhậm ra vạn bồi nhóm hành lễ, đi theo Nhậm ra đại Thái Thái cáo lui. Nhậm đại Thái Thái cười nói, dùng cơm liền không cần, chúng ta cũng không phải đại thật xa tới, Nhậm ra cách hàn phủ cũng chính là vài bước đường xa. Tưởng khi nào tới không thành. Ngài thật đúng là đừng cùng chúng ta khách khí. Hùng chi ta còn muốn trở về đem hàn thái thái bệnh tình báo cùng chúng ta Lão thái thái biết được, nàng Lão nhân ra cũng luôn là nhớ thương đâu. Bất quá trong phủ nước trà chúng ta vẫn là muốn ở quấy giày một chén. Hàn lao thái thái ha ha cười, cũng không cần lưu, chỉ nói, nhìn lại thái thái này một chương xảo miệng. Ta nếu là ngạnh muốn lưu khách nhưng thật ra có vẻ ta thấy ngoại. Vậy đi phòng khách dùng chút trà bánh đi. Nhậm giao đình lần này cuối cùng là tóm được cơ hội lôi kéo Hàn Du đi một bên nói vài câu nói khẽ. Hai người hình dung thân mật, dừng ở hơi chút mặt sau một ít trâu đầu ghẹ thai. Thực mau Hàn Lao Thái Thái liền chú ý tới rồi, quay đầu cười nói, Du Nhi. Nói cái gì đâu? Như thế nào rơi xuống khách nhân mặt sau? Hàn Du đối chính mình tổ mẫu cũng không sợ hãi, nhưng thật ra thực thân mật bộ dáng, đình tỉ tỉ thực quan tâm nương bệnh tình, cho nên hỏi chút lời nói. Hàn Lao Thái Thái nhìn nhậm giao đình liếc mắt một cái. Nhậm Gia Đình có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Bá mẫu người thực hảo, ta hy vọng nàng có thể sớm ngày khang phục." Hàn Lao thái thái cặp kia trải qua quá phong sương đôi mắt lại là mang theo chút hiểu rõ, tươi cười ôn hòa nói: "Ngươi là Nhậm gia thất tiểu thư đi. Khó trách Du Nhi luôn là cùng chúng ta để cặp ngươi, quả nhiên là cái hảo hài tử." Nhậm Gia Đình trong mắt vui vẻ, trên mặt càng thêm e lệ. Hàn Du Nhân cơ hội nói: "Tổ mẫu, ta đi nhậm gia thời điểm nhậm gia các tỷ tỷ đều mang theo ta đi dạo nhậm gia hoa viên tử." Hiện tại các nàng tới nhà của chúng ta làm khách, cháu gái cũng mang các nàng nhìn xem chúng ta vườn đi. Hàn Lao Thái Thái lắc đầu bật cười, nhầm ra tòa nhà ở toàn bộ Yến Bắc đều là nổi danh, chúng ta vườn có cái gì đẹp. Nàng nói nhầm ra tòa nhà toàn bộ Yến Bắc đều văn minh là có chút khoa trương, bất quá ở bạch hạc chấn thượng lại là số được với hảo. Nhầm ra người nghe xong, lại là cảm giác trên mặt có quang. Nhầm giao đình cười nói, nhầm ra tòa nhà là tinh xảo, bất quá hàn ra tòa nhà lại là đại khí. Chúng ta xác thật muốn nhìn một cái đâu." Nhậm Dao Kỳ lại là chú ý nói hẳn Lao Thái Thái trong mắt hiện lên một tia do dự, bất quá nàng thực mau liền khoan dung mà cười, nói, "Nếu các ngươi muốn nhìn, vậy đi xem đi. Chỉ là chúng ta ra vườn xác thật là buồn kẻ thực." Hàn Du nghe vậy thật cao hứng, lôi kéo Nhậm Dao đỉnh tay hướng nàng cười. Nhậm gia mấy cái tiểu cô nương đối Hàn gia cũng xác thật đều có vài phần tò mò, bởi vậy cũng đều vui vẻ đồng ý. Nhậm đại thái thái dặn dò nữ nhi chất nữ nhóm vài câu. Liên đi theo hàn lao thái thái đi phòng khách uống trà. Bất quá hàn lao thái thái ở trước khi đi thật là cố tình quay đầu đối chính mình cháu gái nói một câu, du nhi, hảo hảo tiếp đón khách nhân, vừa nại cũng đừng làm cho người lạc đường. Dạo mệt mỏi liền tới phòng khách uống trà. 12 điểm trước chỉ tới kịp viết 2000, cho nên phía dưới còn có một chương. Này một chương trước phát ra tới, đại gia trước chấp vá xem đi. Chương 98 hàn ra bí mật, 2. Trước một chương tiêu đề sai rồi, hẳn là hàn ra bí mật. Xin lỗi. Nhậm giao kỳ không biết có phải hay không bởi vì đối hàn ra trước sau hàm chứa vài phần cảnh giác duyên cớ, nghe lại tổng cảm thấy hàn lao thái thái nói hàm chứa vài phần cảnh cao ý vị. Chẳng lẽ hàn ra còn có cái gì nhận không ra người bí mật không nghĩ là người gặp được không thành. Nhậm giao kỳ âm thầm cân nhắc. Hàn du khó được đương một lần chủ nhân, thập phần cao hứng, nghe xong hàn lao thái thái nói cũng hoàn toàn không như thế nào để ý, chỉ gật đầu lên tiếng là. Hàn Lão thái thái quay đầu phân phó chính mình hai cái nha hoàn lưu lại chiếu ứng các vị tiểu thư, lúc này mới lãnh nhậm ra đại thái thái đi phòng khách. Hàn Du mang theo người hướng nội viện hoa viên nhỏ đi, một bên như là thượng một lần nàng đến nhậm ra thời điểm nhậm ra tỷ muội đối nàng giới thiệu nhậm trạch giống nhau, nói một ít trong viện điển cố. Bất quá Hàn gia dù sao cũng là tân chuyển đến Bạch Hạc trấn, Hàn Du ra sức suy nghĩ cũng chỉ có khô cằn vài câu, nàng chính mình trước ngượng ngùng lên. Hàn gia vườn sắc thật là không có nhậm ra vườn tinh xảo bất quá địa phương lại là cực đại giữa kỳ hoa dị thảo cũng sát thật không ít chỉ là nhậm gia tỷ muội nhìn quen nhậm gia hoa viên đối hàn gia hoa viên trừ bỏ ngay từ đầu tiến vào thời điểm còn có vài phần mới mẻ tò mò lúc sau thấy trừ bỏ hoa mục chính là núi đá còn xa xa không có nhậm gia tinh xảo liền cũng mất hứng thú bất quá bởi vì hàn du hứng thú bừng bừng cùng các nàng thuộc như lòng bàn tay mà giới thiệu nổi lên trong vườn hoa cỏ các nàng liền chỉ có thể cường đánh lên tinh thần tới Nhưng thật ra nhậm giao đình thật đúng là chính là một bộ rất có hứng thú bộ dáng. "Gì? Các ngươi trong phủ thế nhưng loại tiểu ngũ bảo?" Nhậm giao âm chỉ vào cách đó không xa một gốc cây hoa trà kinh ngạc hỏi. "Tiểu ngũ bảo là một loại chân quý hoa trà chủng loại, lại danh 18 học sĩ." Hàn Du dương mắt nhìn lại, con môi cười, "Đúng vậy, bất quá không có nở hoa." Nhậm giao âm đi qua đi cẩn thận đánh giá vài lần, lắc đầu tiếc hận nói, "Có thể nuôi sống liền không tồi, hẳn là khai không được hoa." "Chúng ta nơi này cực lãnh." cũng không thích hợp loại này đầu phộng trường. Nguyên bản ta cũng dưỡng quá một lần, còn làm mẫu thân cho ta thỉnh cái cực có kinh nghiệm nông dân chuyên trồng hoa chăm sóc, không nghĩ vẫn là không có sống. Han Du cười nói, ta cũng nói dưỡng không sống, chính là ca ca thiên nói muốn dưỡng. Ta mẫu thân cực thích hoa trà, có một lần nằm mơ mơ thấy một sân 18 học sĩ, ca ca liền làm người tìm vài con tới. Bất quá cuối cùng chỉ có này một gốc cây con sống, chỉ là không có nở hoa. Ca ca thuyết minh năm nhất định phải làm nó nở hoa Cũng không biết có thể hay không. Tự nhiên là có thể. Hàn Du giọng nói mới lạc, Nhậm giao đình liền tiếp lời nói, một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Mọi người có chút cổ quái mà nhìn nàng một cái, Nhậm giao đình đã cong lưng đi cẩn thận đánh giá kia cây hoa trà. Nhậm giao âm ho nhẹ một tiếng, đổi đề tài, bởi vậy có thể thấy được, hàng công tử quả nhiên là một vị khó được hiếu tử. Ở trong vườn dạo qua một vòng đi mau đến tây bắc giác thời điểm phía trước hàn lao thái thái phái lại đây hai cái nha hoàng chung một cái vội tiến lên tới đối hàn du nói tiểu thư nhập ra các vị tiểu thư đi dạo lâu như vậy cũng mệt mỏi không bằng đi bên trong đình hóng gió ngồi ngồi nô tỳ đi làm người chuẩn bị chút trà bánh tới các chủ tử ngồi ở trong đình ngắm hoa chẳng phải là càng thoải mái nha hoàng ngón tay phương hướng là các nàng tới phương hướng vừa mới các nàng xác thật là ở một cái hoa kính trung loáng thoáng nhìn đến quá một cái nho nhỏ đỉnh hóng gió xông ra tới mái giác Hàn Du nghe vậy nhìn nhìn con đường phía trước, có chút do dự mà nhìn về phía nhậm giao đình mấy người. Nhậm Gia tỷ muội đi được cũng có chút mệt mỏi, bất quá nhậm giao đình kỳ thật còn muốn đem Hàn ra dạo một dạo. Nhậm giao ngọc thuận miệng hỏi, phía trước là địa phương nào? Đại gia tựa hồ ở chỗ ngoặc chỗ thấy được màu đỏ cửa gỗ một góc, như là đi thông nào đó tiểu viện tử hoặc là nhà ở. Phía trước nói chuyện cái kia nha hoàn dành nói, nơi đó là chúng ta trong phủ một tòa phế viện, nghe nói trước kia là tàng thư các. Bất quá sau lại lao thái ra tại nội viện lại tân kiến một tòa thư phòng, nơi này liền vứt đi không cần. Nơi đó hồi lâu không có quét ước, trước đó vài ngày có trong vườn chăm sóc hoa một bà tử nói thấy được lớn như vậy lao thử đâu. Nha hoàn rỗi tay khoa tay muối chân một chút, thế nhưng có da miêu như vậy đại. Cực kỳ tiểu thư nghe vậy hoảng sợ, chạy nhanh lui về phía sau vài bước. Nhậm giao âm sắc thật hồ nghi hỏi, ta nhớ rõ hẳn ra là năm trước mới dọn lại đây đi. Như thế nào nhanh như vậy liền tân kiến thư phòng. Hàn Du làm như có chút không vui, không giấu vết mà trừng mắt nhìn nha hoàng liếc mắt một cái, đoạn ở nàng phía trước nói, tuy rằng nhà của chúng ta là mới chuyển đến không lâu, bất quá kỳ thật này ngồi tòa nhà ta tổ phụ đã sớm mua, còn chuyên môn phái người tới chăm sóc xử lý. Cho nên ở chúng ta dọn tiến vào phía trước, đã đem tòa nhà tu sửa quá một lần. Khó trách ta nhìn phía trước kia tòa hành lang thượng sơn vẫn là thực tân. Nhầm giao âm hiểu rõ gật gật đầu, cười nói hai cái nha hoàn thấy các vị tiểu thư chưa nói muốn tiếp tục đi phía trước đi cũng chưa nói muốn đi trong đình không khỏi trao đổi một chút ánh mắt phía trước nói chuyện nha hoàn đang muốn lại nói chút cái gì nhậm giao ngọc lại là tỏ thái độ nói vẫn là đi trong đình nghỉ ngơi đi vạn nhất thật sự gặp được cái gì chuột lớn liền không hảo nhậm giao âm không có ý kiến gật gật đầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi cũng hảo ta mẫu thân nói không chừng một lát liền chạy phái người lại đây kêu chúng ta đi trở về nhậm giao kỳ hướng phía trước chồ rẽ chỗ nhìn thoáng qua. Tuy rằng nàng tâm lý ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, bất quá cũng cũng không có phản đối ra tới dẫn người chú ý. Nhậm giao đình thấy mọi người ý tứ đều là muốn đi trong đình nghỉ ngơi, liền cũng không hảo nói cái gì nữa. Hai cái nha hoàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiệt tình mà dẫn mấy người hướng trong đình đi. Không nghĩ còn chưa đi đến trong đình, Nhậm giao đình lại đột nhiên chỉ vào nơi xa một gốc cây mở ra chén khẩu lớn nhỏ cực đại bạch hoa thủ kinh hô, đó là cái gì thụ A? Ta chưa bao giờ gặp qua đâu. Hàn Du theo nhậm giao đình ngón tay chỗ nhìn thoáng qua, cười nói, "Đó là bồ câu hoa, tuy rằng hoa rất lớn lại đẹp, bất quá kia hoa là không có hương khí." Thấy nhậm giao đình không được hướng bên kia xem, Hàn Du nghĩ nghĩ, nói, "Nếu không đi bồi ngươi qua bên kia nhìn một cái." Nói xong không đợi nha hoàn mở miệng liền đối nhậm giao kỳ mấy người nói, "Ta mang đỉnh tỷ tỷ đi xem bồ câu hoa, vài vị tỷ tỷ nếu là mệt mỏi liền đi trước nghỉ ngơi đi, chúng ta một lát liền lại đây." Nhậm giao đình nhìn đến bổ câu hoa là ở thiên đông bắc phương hướng, cùng phía trước nhìn đến cái kia nghe nói là vứt đi thư các địa phương vẫn là có chút khoảng cách, hai cái nha hoàn là được không có ngăn cản. Nhậm Gia tỷ muội đối xem hoa hưng thú không lớn, cũng không đi theo. Hàn du liền chỉ lôi kéo nhậm giao đình đi rồi. Hàn lao thái thái phái tới hai cái nha hoàn, trong đó một cái cười nói, nô tỉ nhớ tới bên kia còn loại mấy viên cây keo, nô tỉ đến qua đi nhắc nhở tiểu thư nhà ta một tiếng, nhưng đừng quải tới tay. Tiểu Cầm ngươi bồi nhậm ra tiểu thư đi trong đình nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ về." Mặt sau một câu là đối một cái khác nha hoàn nói. Cái kia kêu, kêu Cầm Nhi nha hoàn gật gật đầu, "Phiến Nhi tỷ tỷ ngươi đi đi, ta sẽ tiếp đón vài vị tiểu thư." Phiến Nhi đuổi theo Hàn Du cùng nhậm giao đình đi. Cầm Nhi mang theo nhậm ra tỷ muội đi đình hóng gió, lại công đạo tiểu nha hoàn đi chuẩn bị nước trà điểm tâm. Không bao lâu, tiểu nha hoàn nhóm liền phùng nước trà điểm tâm lại đây. Tuy rằng chỉ là tiểu tọa, Trong tiểu cái đĩa trang điểm tâm lại là bãi đầy một bàn. Đột nhiên vườn phía đông bắc hướng làm như truyền ra tới một tiếng kinh hô, hình như là phía trước cái kia kêu, kêu Phiến Nhi nha hoàn phát ra tới. Chính mang theo tiểu nha hoàn cấp nhậm ra các tiểu thư bố đũa cầm nhi thủ hạ một đốn, Nhậm ra mấy tỷ muội cũng đều có chút kinh ngạc mà quay đầu hồi xem. Cầm Nhi chạy nhanh cười nói, định là Phiến Nhi tỷ tỷ lại bị kia cây cây keo câu lấy tóc, nàng mỗi lần đánh trô đó quá đều sẽ không cẩn thận, cho nên mới như vậy vội vã muốn đi nhắc nhở tiểu thư bên kia không còn có cái gì kỳ quái thanh âm truyền đến mọi người liền cũng tin cẩm nhi lý do thoái thác cười trêu ghẹo vài câu nhưng thật ra cẩm nhi đem trong tay mà chiếc đũa dao cho một cái hàn da mà tiểu nha hoàn ta đi xem phiến nhi tỷ tỷ bằng không nàng tóc nếu là rối loạn cũng nhất thời tìm không thấy chỗ ngồi xử lý nếu là bị trong phủ mà bà tử nhìn thấy liền sẽ nhiều mấy quọc nguyên do sự việc nói nàng hành lễ cũng rời đi trong đình một mình hạ nhậm ra tỉ muội cùng mấy cái hàn da tiểu nha hoàn Nếu là hàn gia trưởng bối nhìn thấy, sợ là sẽ trách cứ hàn du thất lễ. Bất quá hàn du tính tình hảo, nhậm ra mấy cái tỷ muội đối nàng ấn tượng đều không tồi, cho nên cũng không có người cố ý như vậy chọn nàng thứ nhi. Nhậm giao kỳ cười hỏi chính mình phía sau hầu hạ hàn gia tiểu Nha hoàn nhỏ giọng nói, nay phụ cận có hay không tình phòng. Ta tưởng thay quần áo. Hàn gia tiểu Nha hoàn vội gật đầu, vườn phía đông nhi có cái tình phòng, nô tỉ bồi tiểu thư đi thôi. Nhậm Giao Kỳ tự nhiên là không có nghĩ tới vòng qua Hàn Gia người tầm mắt đi làm cái gì động tác nhỏ này cũng không hiện thực. Nàng khách nhân mới đến bên người khẳng định là muốn cùng chủ gia người, cho nên nàng gật đầu cười nói, đa tạ ngươi. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa mấy người chào hỏi, mang theo chính mình nha hoàn bình quả cùng Hàn Gia tiểu nha hoàn gia đình. Người kêu gì danh y? Trên đường Nhậm Giao Kỳ hỏi kia nha hoàn nói, tiểu nha hoàn thấy Nhậm Giao Kỳ thái độ ôn hòa, rất là thụ sủng nương kinh, nô tỳ hoàng nhi. Ho nhi. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi vào phủ đã bao lâu? Nhậm Giao Kỳ tiếp tục cùng Nha Hoàn nói chuyện thiếm. Tiểu Nha Hoàn còn vươn ra ngón tay nghiêm túc đếm đếm sau đó mới nói, nô tỳ tới Hàn gia đã 8 tháng. Nói như vậy ngươi không phải từ Kế Châu cùng lại đây? Không phải, nô tỳ là mấy tháng trước từ mẹ mình bán tiến vào. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, có chút do dự nói, Tây Bắc Phương cái kia tiểu viện tử thật sự có lao thử sao? Không nghĩ tiểu Nha Hoàn nghe vậy lại là ngẩn ngơ, khó hiểu nói, lao thử Như thế nào sẽ có lao thử? Nơi đó không phải mỗi ngày đều có ách bà vẩy nước qua nhà. Nguyên lai like cái này Tiểu Nha Hoàn phía trước cũng không có nghe được phiến Nhi nói, nàng là đưa nước trả thời điểm mới bị quản sự phái tới. Nhầm giao kỳ bất động thanh sắc, Nga, có thể là ta nghe lầm. Ách bà là ai? Ta tiến trong vườn tới không có gặp qua. Tiểu Nha Hoàn nói, ách bà là cái người cầm, chuyên môn trông giữ cái kia Tiểu Viện Tử. Nói nàng lại có chút không xác định nói bất quá ngài nói có lao thử cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc nơi đó chỉ có ách bà một người chăm sóc, khác nha hoàn bà tử đều là không thể đi vào. nhậm giao kỳ nghe vậy trong lòng vừa động, không cho đi vào. ngươi không có đi vào. nha hoàn vội lắc đầu, nô tỳ chỉ là cái tiểu nha hoàn, nào dám đi vào? chính là lao thái thái bên người cầm nhi tỷ tỷ cùng phiến nhi tỷ tỷ cũng không dám đi vào. Mi nam ông ngoại đột phát chảy máu não nằm viện, cho nên gần nhất đổi mới có chút là mã tử sau để cho người khác đại phát. Đổi mới cũng không nhiều lắm. Thỉnh chư vị huynh đệ tỷ muội nhóm thứ lỗi. chương 99 tìm kiếm. Nguyên lai này tòa ẩn nấp ở hoa viên chỗ sâu trong tiểu viện tử lại là hàn gia cấm địa. Họa nhi trong miệng cầm nhi cùng phiến nhi chính là phía trước ngăn cản các nàng lại đây kia hai cái nha hoàn. Hẳn là hàn lao thái thái tâm phúc đại nha hoàn. Liền hàn lao thái thái tâm phúc đều không bị cho phép đến cái kia sân đi nói. Nhậm giao kỳ thật sự rất tò mò trong viện cất giấu cái dạng gì bí mật. Tiểu Nha hoàn Họa Nhi mang theo Nhậm Giao Kỳ đi Hoa Viên Đông Sườn một cái tịnh phòng, trong vườn tịnh phòng tuy rằng so ra kém trong viện rộng mở tinh xảo, lại cũng là sạch sẽ. Sạch sẽ, còn hơn đàn hương. Chờ Nhậm Giao Kỳ cày xong y liề ra tới, Họa Nhi đang muốn mang theo Nhậm Giao Kỳ hướng đường cũ trở về, Nhậm Giao Kỳ lại là nói, vừa mới chúng ta chính là từ con đường này tới, vườn này ta còn chỉ đi dạo nửa cái đâu, không bằng chúng ta từ mặt bắc vòng qua đi thôi. Vừa lúc cũng nhìn xem trong vườn cảnh sắc. Tịnh phong ở mặt đông, cái kia thần bí sân ở mặt trái ngả về tây phương hướng nếu là gián viên tường từ mặt bắc vòng qua đi là có thể trải qua kia tòa sân nguyên bản nhậm giao kỳ cho rằng chính mình còn cần tốn nhiều một ít miệng lưỡi mới có thể thuyết phục hoa nhi không nghĩ hoa nhi lại là thực sản khoái mà ứng lập tức xoay phương hướng lãnh nhậm giao kỳ hướng vườn mặt bắc đi tiểu nha hoàn tuy rằng từ tiến hàn phủ bắt đầu đã bị dạy dỗ không được xâm nhập hàn ra một ít cấm địa bất quá tiểu nha hoàn không cảm thấy liền cấm địa phía trước lộ cũng là không cho người đi Bởi vì ngày thường nơi đó cũng có một ít nha hoàng các bà tử đi ngang qua, còn có phòng bếp người mỗi ngày đều sẽ qua bên kia cấp xem sân ếch bà đưa cơm. Gia đình giàu có vườn đều lớn lên đại đồng tiểu dị, tuy rằng phương Bắc vườn cùng phương Nam vườn có chút sai biệt, bất quá đối gặp qua hai người nhậm giao kỳ tới nói sớm đã không có gì hiếm lạ. Cho nên dọc theo đường đi nàng tuy rằng làm bộ là ở đánh giá trong viện Hoa Mục, kỳ thật là đang âm thầm đánh giá. Chờ đi mau đến kia tòa sân cửa thời điểm. Nhậm Giao Kỳ đột nhiên mắt sắc nhìn đến phía trước có bóng người chật lóe. Nhậm Giao Kỳ sửng sốt, nhìn nha hoàn Họa Nhi liếc mắt một cái, Họa Nhi lại là không hề sở giác, cũng không có phát hiện vừa mới mà bóng người bộ dáng. Nhi vừa mới người nọ nhất nhiên động tác cực nhanh liền biến mất, Nhậm Giao Kỳ lại là nhận ra tới người nọ là cái nữ tử, thả kia một bộ quần áo cùng chính mình thất muội muội Nhậm gia đình hôm nay sở xuyên cực kỳ tương tự. Vừa mới người nọ là Nhậm gia đình. Nhậm gia đình không phải tùy Hàn Du đi xem hoa sao? Như thế nào sẽ độc tự xuất hiện ở chỗ này? Vừa mới người nọ biến mất địa phương vừa lúc là thần bí tường viện cửa. Hơn nữa kia sân không phải nghe nói có người trông coi. Nhậm giao đình là như thế nào đi vào? Nàng đi vào là vì chuyện gì? Thần bí sân đại môn rốt cuộc hoàn toàn hiện ra ở nhậm giao kỳ trước mặt. Nói thật, chỉ là cực kỳ bình thường hai phiến màu đỏ cửa gỗ, thật sự không có gì chỗ đặc biệt. Môn là hờ khép, nhậm giao kỳ có thể nhìn đến kẹt cửa cũng không có khép lại bất quá đại môn sự vật đều bị dày nặng gỗ đỏ nhóm độc chắn bên trong, từ bên ngoài vô pháp nhìn trộm. Nhậm Giao Kỳ bước chân ở viện môn trước dừng lại. Đúng lúc này chờ từ tây bắc rắc bên kia có tiếng bước chân hướng bên này. Nhậm Giao Kỳ nghe được có người đang nói. "Nhậm thất tiểu thư cùng chúng ta tiểu thư đùa giỡn, làm tiểu thư đi tìm nàng." Chính là nô tỳ hai cái vẫn luôn không có nhìn thấy thất tiểu thư bóng người. Một người khác vội vàng nói, "Thiếu gia, lão thái thái bên kia phân phó muốn nô tỳ hảo hảo chăm sóc các vị tiểu thư." Đừng làm các nàng loại bỏ, chính là hiện tại nhậm thất tiểu thư nàng. Lúc này các nàng vừa lúc từ từ chỗ rẽ chỗ chuyển ra tới, cùng nhậm Giao Kỳ chủ tớ ba người đối thượng mặt. Đang ở nói chuyện là là cái kêu kêu Phiến Nhi nha hoàn, lập tức liền dừng lại câu chuyện. Cùng hai cái nha hoàn cùng nhau tới lại là vẫn luôn không có xuất hiện Hàn Vân Khiêm. Hàn Vân Khiêm đột nhiên gặp được nhậm Giao Kỳ cũng là sự sốt, Phiến Nhi đầu tiên phản ứng lại đây, hầu nghi mà đánh giá nhậm Giao Kỳ hỏi, là nhậm ngũ tiểu thư? Ngại như thế nào lại ở chỗ này? Nhậm Giao Kỳ tiến lên cùng Hàn Vân Khiêm chào hỏi, mỉm cười hô một tiếng Hàn Công Tử. Nha Hoàn họa Nhi hành lễ, lúc sau vội tiến lên đi cùng Phiến Nhi nhỏ giọng nói vài câu, làm như ở giải thích Nhậm Giao Kỳ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Hàn Lão Thái Thái bên người đại nha hoàn quả nhiên là cái lợi hại, nghe vậy tầm mắt còn ở Nhậm Giao Kỳ trên người không giấu vết mà xoay vài vòng, mới cười nói bốn gối hành lễ bồi tội nói, là nô tỳ chậm trễ khách nhân, còn thỉnh ngũ tiểu thư thứ lỗi. Hàn Vân Khiêm hướng về phía Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, thâm thúy ánh mắt làm người nhìn không ra manh mối. Lúc này lại có người hướng bên này, không bao lâu liền xuất hiện ở mọi người tầm nhìn trước, nguyên lai like là Hàn Du tới. "Kaka, các ngươi tìm được đỉnh tỷ tỷ không có." Tổ phụ đã trở lại, nếu là Hàn Du vừa thấy đến Hàn Vân Khiêm liền vội vàng nói, thậm chí không có nhìn đến Nhậm Giao Kỳ cũng ở đây. Chờ đột nhiên ý thức được thời điểm vội ý miệng, có chút ngượng ngùng mà hướng tới Nhậm Giao Kỳ gật đầu cười cười trong mắt mà nôn nóng lại là làm người có thể cảm giác được nàng không phải một cái am hiểu che giấu cảm xúc người ta thất muội muội không thấy nhầm dao kỳ làm như hiện tại mới phản ứng lại đây kinh ngạc hỏi han du vội nói phía trước đỉnh tỷ tỷ cùng ta chơi đùa chạy tới núi giả sau trốn tránh làm ta tìm chính là ta đem núi giả nơi đó tìm khắp đều không có tìm được nàng tiêu nàng nàng cũng không theo tiếng ta liền làm phiến nhi các nàng hỗ trợ tìm xem vừa lúc ca ca cũng đã trở lại liền cùng nhau tới tìm Hàn Du nói tới đây còn hảo tâm mà an ủi Nhậm Giao Kỳ nói, "Định tỷ tỷ chỉ là cùng ta đùa giỡn, trốn đi, ngươi đừng lo lắng." Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, có chút xin lỗi nói, "Là ta thất muội muội bướng bỉnh, cho các ngươi thêm phiền toái." Nhậm Ngũ tiểu thư vừa mới một đường lại đây có hay không đụng tới thất tiểu thư? Phiến Nhi hỏi Nhậm Giao Kỳ nói, tầm mắt lại là ngừng ở Nhậm Giao Kỳ bên người cái kia Tê Họa Nhi tiểu nha hoàn trên người. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Chúng ta cũng không có gặp được những người khác." Hoa Nhi cảm giác được Phiến Nhi tầm mắt, vội gật gật đầu. Hàn Vân Khiêm như suy tư gì, quay đầu đem tầm mắt dừng lại ở vài bức có hơn kia một phiến màu đỏ cửa gỗ trước, ánh mắt một ngưng. Cầm Nhi cùng Phiến Nhi hai cái nha hoàn tuy rằng cường trang trấn tĩnh, chính là có chút tái nhợt sắc mặt lại là bán đứng các nàng chân thật cảm xúc. Các nàng ở sợ hãi, đi đem ách bà kêu ra tới, hỏi một chút nàng gặp qua thất tiểu thư không có. Hàn Vân Khiêm nói này một câu thời điểm, trên mặt đã khôi phục bình thường thong dong thần sắc. Phiến Nhi túi đầu lên tiếng đúng vậy, vội vàng đi đến màu đỏ cửa gỗ trước, đem hờ khép môn đẩy ra một ít, lắc mình đi vào. Đi vào lúc sau lại xoay người đem viện môn đóng lại. Nhầm Giao Kỳ nhìn ở đây mọi người khác nhau thân sắc, đứng ở tại chỗ không có động. Ngũ tiểu thư muốn hay không đi trước trong đình nghỉ tạm. Hàn Vân Khiêm đối nhầm Giao Kỳ ôn hòa địa đạo, ngữ khí chỉ có quan tâm, cũng không cơ bác. Nhầm Giao Kỳ lắc đầu, ta tưởng trước tìm được ta thất muội muội. Hàn Vân Khiêm đốn một cái trước mắt, sau đó gật gật đầu cũng không có nói cái gì nữa. Kaka ca Hàn Du nhỏ giọng gọi Hàn Vân Khiêm một câu, muốn nói cái gì lại nói không nên lời bộ dáng. Như cũ chỉ tới kịp mã 2000. Hôm nay có chút vây, Minh buổi sáng bất thời giờ bổ một chương Mặt khác cảm ơn chúc phúc mi nam ông ngoại thân nhóm. chương 100 Hàn Đông sân tới, Hàn Vân Khiêm nhìn Hàn Du liếc mắt một cái, tuy rằng không nói gì, chính là hắn trầm tĩnh ôn hòa ánh mắt làm Hàn Du dần dần chấn tĩnh lên. Nhậm giao kỳ làm bộ không có chú ý tới Hàn Du thường. Chỉ nhìn kia phiến không có bất luận cái gì hoa văn trang sức hồng sơn cửa gỗ. Nghe nói nơi này trước kia là thư phòng. Nhậm dao kỳ tùy ý hỏi. Tòa nhà ban đầu chủ nhân ở chỗ này kiến cái này tiểu thư phòng. Chúng ta dọn tiến vào thời điểm phát hiện bên trong kệ sách bị ẩm dài quá con kiến. Nhân lo lắng đem thư phóng tới nơi này sẽ mốc hư liền bỏ quên nơi này không cần. Hàn Vân Khiêm gật gật đầu, bình thẳng địa đạo. Lúc này hồng sơn cửa gỗ kéo kẹt một vang, phiến nhi từ bên trong ra tới. Đi theo nàng phía sau ra tới còn có một cái câu lũ thấp bé thân ảnh. Nhậm giao kỳ nhìn chăm chú đánh giá, phát hiện là cái tuổi có chút đại bà tử. Kêu bà tử tuổi già sức yếu, nhìn ít nhất có 60 tới tuổi. Thấy chủ tử đứng bên ngoài đầu, liền đi tới hành lễ, hành động chi gian có chút chậm chạp. Thiếu ra, ách bà nói nàng phía trước đang ở. Đang ở quét tước nhà chính, cho nên không có thấy người nào. Nô tỉ cũng khắp nơi nhìn nhìn, không có phát hiện nhậm ra thất tiểu thư. Phiến Nhi tiến lên đây đối Hàn Vân Khiêm trả lời. Ách bà hẳn là cũng không điếc, nghe xong Phiến Nhi nói nàng chạy nhanh dùng tay khoa tay múa chân vài câu. Tuy rằng Ách bà là có nhậm giao kỳ đứng, bất quá nhậm giao kỳ vẫn là chú ý tới nàng mấy cái động tác. Đời trước ở tại kinh thành thời điểm, Bùi gia có cái đầu bếp tuy rằng chu nghệ thực hảo, lại là đã điếc thả Ách. Nhậm giao kỳ từng cùng nàng tiếp xúc quá, cho nên đối với đoán thủ thế cũng có thể đoán được một ít. Ách bà làm như nhắc tới nàng phía trước ở Tháp Hương. Nhậm Giao Kỳ không khỏi trong lòng vừa động. Nàng Nguyên bản cho rằng cái này sân có phải hay không ẩn giấu cái cùng Hàn gia bí mật có quan hệ người, bởi vì sợ hai bí mật tiết lộ đi ra ngoài cho nên chỉ tìm cái sẽ không nói ách bà hầu hạ, chỉ mỗi ngày cấp bên trong đưa cơm. Chính là ách bà tựa hồ cũng không có đề cập người nào, mà là nhắc tới Tháp Hương. Địa phương nào yêu cầu Tháp Hương? Phật Đường. Tứ Đường. Nhậm Giao Kỳ cảm giác được chân tướng tựa hồ càng ngày càng gần, chính là nàng lại nhất thời trảo không được manh mối. Vừa mới nàng nhìn đến người kia nếu là nhậm giao đình nói, kia nhậm giao đình hiện tại còn ở cái này trong viện, cũng né tránh phiến nhi cùng ách bà. Hàn Vân khiêm đối ách bà thái độ thực ôn hòa, còn dùng thủ thế cùng nàng khoa tay múa chân vài câu. Hình như là an ủi nàng lời nói. Đúng lúc này, một cái xa lạ bà tử vội vàng chạy ra tới, thiếu gia, tiểu thư, lao thái ra hướng bên này. Hàn Du nghe vậy theo bản năng mà nhìn kia sân liếc mắt một cái, sắc mặt lại khẩn trưng lên. Hàn Vân khiêm túi đầu đối nàng nói. Chúng ta đi nên một nên tổ phụ. Sau đó lại đối ách bà nói, nơi này không có gì sự, người đi vào trước đi. Phiến nhi nói, thiếu ra, nô tỳ vẫn là tiếp tục đi tìm nhậm thất tiểu thư đi. Vươn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vạn nhất thất tiểu thư là đi lạc đường liền không hảo. Hàn Vân Khiêm nhàn nhạt gật đầu, không nói gì thêm. Ách bà không người lui ra, phiến nhi vội đuổi theo đi, thấp giọng ở nàng bên thai nói vài câu. Ách bà gật gật đầu, vào sân, phiến nhi không có đi theo đi vào kia phía Hồng Sơn cửa gỗ lại một lần đóng lại, Nhậm Giao Kỳ còn nghe được môn thỉa rơi xuống thanh âm. Giao Kỳ tỷ tỷ, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Hàn Du vội đối Nhậm Giao Kỳ nói, nàng làm như ở kiên kỵ cái gì, không nghĩ làm Nhậm Giao Kỳ lưu lại nơi này. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, cùng Hàn Du cùng nhau đi theo Hàn Vân khiêm phía sau. Hàn Du còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Đinh tỷ tỷ đến tột cùng đi nơi nào, như thế nào sẽ tìm không thấy. Nhậm Giao Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện phiến nhi nói là muốn đi tìm nhậm giao đình lại không có đi xa, chỉ ở kia phiến môn trùng quanh bồi hồi. Nhậm giao kỳ không khỏi có chút lo lắng nhậm giao đình muốn như thế nào ra tới. Nếu là từ cửa chính ra tới, kéo động môn áp thanh âm liền tính sẽ không kinh động cái kia tuổi ra ách bà, sợ là cũng sẽ bị đổ ở cửa phiến nhi chảo vừa vặn. Hùng chi ách bà vào sân sợ là sẽ đem sân khắp nơi đều tra tìm một lần. Mấy người vẫn chưa đi bao xa, liền nghe được có bước chân thần vội vàng hướng bên này đi tới. Chỉ chốc lát sau Hàn Đông Sơn liền xuất hiện ở chỗ rẽ chỗ. Nhậm Giao Kỳ ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi hơi kinh. Lúc này Hàn Đông Sơn bước chân vội vàng, mặt mày chi rằn rản đầy âm lánh chi sắc, cùng thượng một lần nhậm Giao Kỳ ở nhậm gia trong hoa viên nhìn đến cái kia sang sảng hiển từ trưởng giả một trời một vực, làm người không dám tin tưởng cùng một người thế, nhưng sẽ có như vậy hai trương gương mặt, chẳng lẽ cái dạng này Hàn Đông Sơn mới là hắn bản tính? Cũng bởi vậy làm cháu trai cháu gái Hàn Vân Khiêm cùng Hàn Du mới có thể đối hắn như thế kiên kỵ. Nhậm Dao Kỳ theo bản năng mà bỏ qua một bên đầu, làm bộ mọi nơi đánh giá chung quanh cảnh trí bộ dáng. Thẳng đến Hàn Vân Khiêm cùng Hàn Đông Sơn hôn một câu tổ phụ, Nhậm Dao Kỳ mới hậu chi hậu giác mà quay đầu tới. Lại một lần nhìn về phía Hàn Đông Sơn thời điểm, hắn trên mặt tuy rằng còn có chút cứng đờ, bất quá phía trước kia đột ngột tâm lanh thần sắc đã thu liễm xuống dưới. Hàn lao thái ra, Nhậm Dao Kỳ túi đầu đón gối hành lễ. Hàn Đông Sơn đổi mặt đổi đến bay nhanh, nói chuyện thời điểm đã là một mảnh ấm áp từ ái, nga ngươi là nhậm gia khuê nữ nhậm giao kỳ thấp giọng lên tiếng là hàn đông sơn ánh mắt ở nhậm giao kỳ trên người dừng lại một cái trước mắt lại nhìn về phía hàn vân khiêm cùng hàn du trong mắt có một tia lợi mang hiện lên hàn vân khiêm cúi đầu kính cẩn nghe theo mà đứng hàn du lại là nhịn không được đánh cái dùng mình ngươi trước buổi nhậm ngũ tiểu thư đi trong đình ngồi hàn vân khiêm tuy rằng không có xem hàn du lại như là biết nàng đối tổ phụ sợ hãi nhẹ giọng vì nàng giải vây hàn du dương mắt nhìn hàn đông sơn liếc mắt một cái. Có thể là bởi vì cố kỵ nhậm giao kỳ ở đây, Hàn Đông Sơn gật đầu làm Hàn Du lui ra. Hàn Du thở dài nhẹ nhõm một hơi mà đồng thời, lại có chút lo lắng mà nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái, có chút do dự. Hàn Vân Khiêm đối nàng ôn hòa mà cười, đi thôi, hảo hảo chiêu đái khách nhân. Hàn Du lúc này mới cúi đầu lôi kéo nhậm giao kỳ rời đi. Chờ nhậm giao kỳ cùng Hàn Du vừa đi, Hàn Đông Sơn mặt liền lập tức lại lạnh xuống dưới, thả không nói hai lời bỏ xuống Hàn Vân Khiêm liền tiếp tục đi trước. Hàn Vân Khiêm túi đầu theo đi lên. Hàn Đông Sơn lập tức đi tới kia gian sân cửa, canh giữ ở một bên phiến nhi thấy là Hàn Đông Sơn tới, vội chạy tới hành lễ. Có hay không tìm được người? Hàn Đông Sơn đạm thanh hỏi. Phiến nhi lắc lắc đầu, có chút khẩn trương nói, khả năng cũng không có đi vào, mà là đi nơi khác. Ách bà đã tướng môn khóa lại. Hàn Đông Sơn giơ tay gõ gõ kia phiến Hồng Sơn cửa gỗ, không bao lâu môn liền lại bị mở ra, Ách bà rũi đầu ra tới vừa thấy Hàn Vân Khiêm vội đem người đón đi vào. Hàn Vân Khiêm cũng theo đi vào, Chờ viện môn một quan thượng, Hàn Đông Sơn liền lạnh lùng mà liếc hướng Hàn Vân Khiêm làm khó dễ nói, ai cho phép các ngươi đem người mang tiến vào? Hàn Vân Khiêm túi lầu nói, vào cửa là khách, tổng không thể liền vườn cũng không cho khách nhân tiến. Hàn Vân Khiêm nhìn ách bà liếc mắt một cái, ách bà vẫn luôn thủ tại chỗ này, vẫn chưa gặp người tiến vào. Căn nhà kia lại là từ bên ngoài rơi xuống khóa, liền tính là có người lầm sớm, cũng vào không được. Ách bà nghe vậy lại là ngẩn đầu làm như muốn khoa tay múa chân cái gì, chính là một đôi thượng Hàn Vân khiêm kia bình thản ôn nhuận ánh mắt liền lại đem thoáng nâng lên tới tay lại buông xuống. Hàn Đông Sơn sắc mặt cuối cùng là đẹp một ít, lại là lạnh lùng nói, như thế nàng cũng coi như là nhặt một cái mệnh. hắn thanh âm rét lạnh em an, làm người nghe xong nhịn không được tâm lý nhúc nhát. Đi mở cửa. Khiêm nhi cùng ta tiến bảo. Hàn Đông Sơn đối ách bà ý bảo. hắn nói mở cửa cũng không phải khai viên môn. Mà là này tòa sân sau tiến nhà chính. Ách bà từ chính mình bên hông móc ra một phen đồng chìa khóa, đi ở Hàn Gia tổ tôn hai người đằng trước hướng hậu viện đi. Chờ ba người thân ảnh biến mất ở tiền viện, từ trước đình bắc phòng mái hiên hạ một cái trụ sở mặt sau đột nhiên dò ra một cái thật cẩn thận đầu tới. Bởi vì cái này trụ sở vừa vào cửa là có thể nhìn đến, xem như ở người mí mắt phía dưới, thả cũng không tính đại, cho nên phía trước ách bà mãn viện tử tìm người thời điểm không khỏi xem nhẹ cái này địa phương. Mà cái này nô đầu ra người không phải nhậm giao đình còn có thể có ai. Cũng may nàng thân mình tinh tế, có thể tăng được, bằng không đã bị người bắt được. Nhậm giao đình làm như cũng biết chính mình gây ra họa, sắc mặt tái nhật, sắc mặt nôn nóng. Nàng hướng viện môn phương hướng nhìn nhìn, phía trước nàng nghe được môn áp rơi xuống thanh âm, biết chính mình liền tính hiện tại thừa dịp người đi hậu viện chạy tới nói không chừng sẽ kinh động bên trong người. Hơn nữa nàng cũng không biết cửa còn có hay không người thủ, nàng vừa mới nghe được có nữ tử nói chuyện thanh âm. Hiện tại nàng vô cùng hối hận chính mình bởi vì tò mò, dùng kế lửa hàn Du trộm xông vào. Vừa rồi hàn Lão ra tử nói làm hắn nhịn không được phát run, tuy rằng nàng không rõ vì sao hàn vân khiêm như vậy ôn văn nho nhã nhẹ nhàng quân tử sẽ có như vậy một cái tính tình táo bạo ra ra. Lúc này nhậm giao đình tuy rằng ý thức được chính mình gây ra họa, lại không có nghĩ đến chính mình gây ra họa là chí mạng. Cho nên nàng chỉ cho rằng hàn đông sơn là cái tính tình táo bạo người, đối với hắn phía trước nói câu kiếp như thế nàng cũng coi như là nhặt một cái mệnh. Nói cũng cho rằng là Hàn lao ra tử phát tiết tính tình nói, vẫn chưa thật sự. Nàng lúc này lo lắng cho mình sẽ làm Hàn gia trưởng bối lưu lại một không tốt ấn tượng cực với lo lắng cho mình sinh mệnh. Bên kia, nhậm giao kỳ đi theo Hàn Du đi rồi trong chốc lát, Hàn Du lại là đột nhiên ngừng lại, vuốt chính mình thủ đoạn kinh hô một tiếng nói, gì tay của ta vòng không thấy. Nàng đề đề tay áo, quả nhiên cổ tay phải thượng là trống không. Vậy phải làm sao bây giờ? Này vòng tay là tổ mẫu tặng cho ta chư ta. Hàn Du đầy mặt nôn nóng. Bên người nàng Nha Hoàn cũng hoảng sợ, "Tiểu thư, tay của ngài vòng như thế nào sẽ không thấy? Nếu là rất đến trên mặt đất nói hẳn là cũng có tiếng vang a." Hàn Du vẻ mặt nôn nóng, kia chỉ vòng tay nguyên bản liền lớn chút, dễ dàng bóc ra. "Hẳn là phía trước ta cùng với Đỉnh tỷ tỷ ở bồ câu hoa thụ nơi đó thời điểm không cẩn thận bị cái gì cành lá treo xuống dưới. Nơi đó thảo tương đối hậu, liền tính là rất đến trên mặt đất cũng nghe không thấy thanh âm." Nói Hàn Du đối chính mình phía sau Nha Hoàn phân phó nói, các ngươi mau đi nơi đó cho ta tìm xem. Tiêu đại cô nói ta năm nay số phận không tốt tổ mẫu mới cho ta này chỉ nàng trước kia mang quá làm cao tăng khai quá quang vòng ngọc. nếu là ném liền cô phụ tổ mẫu một phen tâm ý. Hàn Du phía sau mấy cái nha hoàn vội theo tiếng đi. thấy Hàn Lão Thái Thái bên người cái kia kêu, kêu Cầm Nhi nha hoàn còn tại chỗ đứng. Hàn Du nôn nóng nói, Cầm Nhi tỷ tỷ ngươi cũng đi giúp ta tìm a các nàng mấy cái đều chân tay vụ về. Cầm Nhi nghe vậy có chút do dự nói. Tiểu thư ngài bên người không cần người hầu hạ sao? Nói còn nhìn nhầm giao kỳ liếc mắt một cái. Phía trước chính là đỉnh, ba tử nha hoàn đều ở nơi đó, ta còn thiếu người hầu hạ không thành. Ngươi mau đi giúp ta tìm chăm sóc. Đúng rồi, nhìn xem ở núi giả nơi đó không có, ta phía trước tìm đỉnh tỷ tỷ thời điểm ở nơi đó đều lưu quá. Cầm Nhi nhìn nhìn cách đó không xa đỉnh, nghĩ hẳn lao thái gia định là hướng kia sân đi, tiểu thư định sẽ không cố ý phạm lao thái gia kiên kỵ lại hướng nơi đó đi, liền gật đầu ứng hạ. Nô tỷ này liền đi tìm, tiểu thư đừng lo lắng, tổng ở nơi đó sẽ không chạy. Hàn Du gật gật đầu, mau đi mau đi. Cầm Nhi vội hướng phía đông ngã ra đi. Đám người vừa đi, Hàn Du lại là một phen kéo lại Nhậm Giao Kỳ tay, vẻ mặt nghiêm trọng, "Giao Kỳ tỷ tỷ, ngươi cùng ta tới." "Du tỷ nhi." Nhậm Giao Kỳ kinh ngạc mà nhìn về phía Hàn Du. Hàn Du cũng mặc kệ Nhậm Giao Kỳ có đồng ý hay không, lôi kéo nàng xoay người liền trở về đi, một mặt nhỏ giọng giải thích nói, "Ta là cố ý chi khai các nàng." Đình tỷ tỷ nàng lời nói một đốn, quay đầu nhìn nhậm giao kỳ phía sau bình quả liếc mắt một cái, có dò hỏi mà nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ cười nói, không sao, nàng sẽ không nói đi ra ngoài. Hàn du lúc này mới thở dài, các người bên người đều có có thể tín nhiệm người, ta nếu là làm cái gì bên người người định là sẽ nói cho tổ phụ tổ mẫu. Ngay cả ca ca nói tới đây, nàng kinh giác chính mình lại nói lỡ, vội đem câu chuyện đình chỉ. Nhậm giao kỳ đem nàng lời nói ở trong lòng một cân nhắc. Hàn Du ý tứ là nàng cùng Hàn Vân Khiêm bên người cũng không có tâm phúc. Hầu hạ bọn họ người đều là chung với Hàn lão gia tử cùng Hàn lão thái thái. Chỉ nghe Hàn Du thanh âm càng thêm đệ thấp chút, giao Kỳ tỷ tỷ ngài nghe ta nói, Đinh tỷ tỷ vừa mới nhất định là lặng lẽ chạy đến cái kia trong viện đi. Bất quá ta tổ phụ cũng đi, nàng lúc này muốn ra tới khẳng định là ra không được. Nếu là bị ta tổ phụ đã biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Chúng ta nhất định phải ở nàng bị phát hiện phía trước đem nàng mang ra tới. Hàn Du khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh nghiêm túc chi sắc. Nhậm giao kỳ cũng cùng nàng nhỏ giọng nói, vì sao bị phát hiện hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Còn không phải là một cái vước đi thư phòng sao. Hàn Du lắc lắc đầu, ngươi không rõ, ta tổ phụ hắn. Hắn không cho phép người tiến cái kia sân. Chỉ có ta tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân cùng ca ca có thể đi vào, ta mẫu thân cùng ta cũng không bị cho phép. Tin được nha hoàn môn nếu là đi vào cũng chỉ có thể ở đệ nhất tiến đình viện chờ. Chỉ có thủ sân ếch bà có thể ở bên trong khắp nơi đi lại. Mới vừa chuyển đến thời điểm ta đã từng bởi vì tò mò đi vào một lần, vừa lúc tổ phụ vào được, ta liền tránh ở một cái trụ sở mặt sau. Bất quá ta từ kế châu mang đến bên người nha hoàn Linh Nhi lại là bị tổ phụ phát hiện. Sau lại, sau lại ca ca tiến vào lặng lẽ mang theo ta đi ra ngoài, bất quá Linh Nhi lại bởi vì phạm vào tổ phụ kiên kỵ bị đánh bản tử bắn đi. Hàn Du ánh mắt có chút thảm đạm, Linh Nhi từ nhỏ liền hầu hạ ta. Cũng chỉ có nàng là chỉ hướng về ta một người Cái kia sân sự tình liền hàn du Cái này hàn ra người cũng không biết Nhậm giao kỳ không khỏi kinh ngạc Vừa rồi đình Tỷ Tỷ cùng ta hỏi thăm quá Cái kia sân sự tình Ta cũng cùng nàng nói này đó Nàng còn nói muốn ta mang nàng vào xem Ta nói ta không dám Nàng cũng liền không có nói cái gì Bất quá hiện tại mãn vườn tìm nàng không đến Ta cảm thấy nàng khẳng định là tiến kia trong viện đi Nhậm giao kỳ nghi hoặc nói Nếu nàng ra không được Chúng ta lại như thế nào đi vào tìm nàng? Cái kêu kêu phiến nhi nha hoàn giống như vẫn luôn ở cửa thủ, thả môn cũng có thể là đóng lại. Hàn Du nghe vậy lại là chớp chớp mắt, ngươi cùng ta tới là được, ta có biện pháp trộm đem người mang ra tới. Nhậm giao kỳ tuy rằng có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá đối hàn ra bí mật tò mò làm nàng tiếp tục đi theo Hàn Du đi. Phiến nhi quả nhiên còn ở sân cửa thủ. Hàn Du đối nhậm giao kỳ nói, có thể làm ngươi nha hoàn trở ở nơi này sao? Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ gật đầu phân phó bình quả, ngươi ở chỗ này chờ. Nếu là có người hỏi tới ngươi liền nói là tới giúp Hàn tiểu thư tìm vòng tay. Bình quả nhỏ giọt ứng. Hàn Du lôi kéo Nhậm Giao Kỳ xuyên vào trong vườn một cái lối rẽ, chờ lại chui ra tới thời điểm, Nhậm Giao Kỳ mới phát hiện Hàn Du mang theo nàng từ phiến nhi trước mặt vòng qua đi, cuối cùng dừng ở một cái tường viện trước. Nhậm Giao Kỳ cẩn thận đánh giá một chút chung quanh, phát hiện nơi này hẳn là kia tòa thần bí sân sườn tường. Hàn Du lại lôi kéo Nhậm Giao Kỳ hướng hẹp hòi đường đi xuyên qua vừa đi một bên túi đầu xem tường gạch. không lâu lúc sau rốt cuộc dừng lại bước chân là nơi này, nàng đem nắm nhầm dao kỳ tay bông, lo chính mình ngồi sồn xuống thân đi gõ tường gạch. nhầm dao kỳ đứng ở một bên to mò mà nhìn, chỉ thấy Hàn Du tìm đúng một khối đại gạch xanh, cũng không biết nàng là như thế nào động tác, kia khối đại gạch xanh lại là bị nàng đẩy hướng bên trong di động nửa tức, lộ ra một cây dây thép, Hàn Du giữ chặt dây thép ra bên ngoài dùng sức, quay đầu lại bị kéo ra tới, nhầm giao kỳ biết này khối gạch là có thể di động. Liền cũng ngồi xổm xuống thân giúp Hàn Du dùng sức. Hai người cùng nhau đem gạch kéo ra tới, Hàn Du lại đi di rửa gần mặt khác một khối. Đệ nhất khối gạch ra tới lúc sau, kế tiếp Liền nhẹ nhàng nhiều. Liên tiếp di đi rồi bốn khối gạch, Hàn Du chỉ vào phía dưới làm nhậm giao kỳ xem. Nguyên lai like lại một cái động, phía dưới thổ cũng bị người đào giống một khối, lại là có thể bao dung một người, giống như là một cái lỗi chó giống nhau. Nhậm giao kỳ không khỏi kinh ngạc. Hàn Du nhỏ giọng giải thích nói cái này tòa nhà nguyên bản chủ nhân có cái tiểu nhi tử thập phần bất hảo, liền ở trong vườn kiến cái này thư phòng, đem người câu ở chỗ này đọc sách. không nghĩ cái kia tiểu nhi tử cũng có vài phần thông minh, liền trộm đào cái này động, thường thường trồn em ra tới. ta là không cẩn thận phát hiện một quyển người nọ lưu lại bản chép tay mới biết được bí mật này. lần đó ta cũng là từ nơi này đi vào. giao kỳ tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này giúp ta trông chừng, ta chính mình đi vào tìm người, ngươi vẫn là không cần cùng ta cùng nhau đi vào. Người nhiều ngược lại sẽ không có phương tiện. Nhậm giao kỳ nhìn kia chỉ lỗi chó liếc mắt một cái, gật gật đầu. Người đi vào thời điểm tiểu tâm chút, đừng làm cho người thấy. Hàn Du đem chính mình bên ngoài áo khoác cởi ra giao cho nhậm giao kỳ cầm. Như vậy chờ nàng ra tới thời điểm đem áo ngoài mặc vào người khác liền sẽ không phát hiện nàng bên trong quần áo là dơ. Từ nơi này đi vào có cái bể cá trong đỡ, ta tiểu tâm một ít hẳn là sẽ không bị phát hiện. Ta tổ phụ bọn họ hiện tại hẳn là không ở tiền viện. Hàn Du như thế nào biết Hàn lão gia tử không ở tiền viện? Nhậm Giao Kỳ không khỏi tưởng, nói vậy Hàn Du kỳ thật vẫn là biết một ít cái gì, chỉ là không có nói ra đi. Bất quá từ nàng chịu mạ bị chính mình tổ phụ trách cứ hiểm tới tìm Nhậm gia đình, lại chịu đối nàng cái này không quen thuộc người giải thích nhiều như vậy, Hàn Du làm người vẫn là thực lương thiện. Đến muộn. Chương 101 Nhậm gia đình chứng kiến. Hàn Du thực mau liền từ thấp hèn cái kia tiểu tường động bò đi vào. Ngày thường cực kỳ thuộc nữ một người thế nhưng bỏ đến còn không chậm, nhậm giao kỳ không khỏi có chút buồn cười. Cái này động cũng không tính thiên, nói vậy phía trước vị kia ham chơi thiếu ra cũng là cái dáng người nhỏ gầy hài tử, bởi vì một cái thành niên nam tử muốn bỏ ra tới nói định là sẽ bị tạp ở tường trong động. Nhậm giao kỳ đột nhiên ý thức được nàng đối hàn du có phải hay không quá tín nhiệm chút. Nếu là đổi thành nhậm gia vị nào tỉ muội mời nàng một mình tiến đến nàng cũng sẽ không liền như vậy ưng ước. Vì sao nàng sẽ tin tưởng Hàn Du đối nàng không có ác ý? Nàng dương mắt nhìn nhìn bốn phía, nơi này cực kỳ hẻo lánh vẫn là nhà người khác địa bàn, nếu là người khác có cái gì gây rối chi tâm nàng liền cầu cứu đều không cửa. Hàn Du cũng không có rời đi lâu lắm, nhập giao kỳ chỉ chờ một lát liền nghe được tưởng trong động chuyến đến tất tất tắc tắc tiếng vang. Nàng không có ra tiếng đặt câu hỏi, mà là đứng xa chút. Bất quá một lát Hàn Du đầu liền lại lộ ra tới. Hàn Du thực mau bỏ ra tới. Có xoay người đi đem mặt khác một người cũng kéo ra tới. Đi theo Hàn Du phía sau ra tới thật là nhậm giao đình. Hai người hiện nay đều có chút chật vật, ống tay áo, dưới gối còn có tóc đều ố vế, nhậm giao đình trên cổ còn bị cái gì quải ra tới một đạo màu đỏ dấu vết. Ngũ tỷ tỷ, ngươi. Nhậm giao đình một bò lên thân liền thấy được nhậm giao kỳ, không khỏi kinh ngạc. Hư một Hàn Du vội lôi kéo nàng ống tay háo, nhỏ giọng báo cho nói đình tỷ tỷ ngươi nhỏ giọng chút, đừng làm cho người nghe được. Có chuyện gì chờ hạ lại nói. Hàn Du tiếp nhận nhậm giao kỳ trong tay kia kiện chính mình phía trước cởi ra quần áo, nhanh nhẹn mà mặc vào. Quả nhiên, trên người nàng dơ loạn mà địa phương đại bộ phận bị che khuất, chỉ có tóc còn có chút loạn. Ta làm sao bây giờ? Nhậm giao đình lúc này mới phát hiện chính mình trên người đã dơ đến không được không khỏi có chút nôn nóng. Nếu là muốn nàng như vậy đi gặp người nàng còn không bằng vừa mới chủ động đứng ra đến hàn lao thái ra trước mặt nhận sai. Hàn Du mặc tốt quần áo lại ngồi xổm xuống thân mình đi đem gạch dọn về đi đem động lập kín, Nhậm Giao Kỷ tiến lên đi hỗ trợ. Chờ hai người hợp lực làm tốt này, đó Hàn Du ý bảo Nhậm Giao Kỷ cùng Nhậm Giao Đình cùng nàng đi. Trước đi ra ngoài lại nói, hoặc là đi ta trong viện đổi một thân tân. Của ta siêu mỹ liề đình tỷ tỷ ngươi hẳn là có thể an mặc hạ. Hàn Du còn không quên nhỏ giọng an ủi Nhậm Giao Đình nói. Nhậm Giao Đình lúc này mới ngậm miệng, thành thật mà đi theo Hàn Du phía sau. Chờ ba người đều chạy ra tới, thả cách kia sân xa. Hàn Du rốt cuộc hạt thông một hơi, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Nhậm Giao Kỳ chạy nhanh vội tay đem nàng đỡ lấy Hàn Du trở về, Nhậm Giao Kỳ một cái thẹn thùng mỉm cười, lại khôi phục thành thường lui tới thuộc nữ bộ dáng. Cuối cùng là ra tới, nguy hiểm thật. Nhậm Giao đình lại là có chút không vui mà bán giận, chính là si mỹ đều ố hế. Nếu là nàng bộ dáng này làm hắn nhìn đến, nàng chết tâm đều có. Mau mang ta đi ngươi sân thay quần áo đi. Nhậm Giao Kỳ nhìn trên người nàng liếc mắt một cái, không khỏi nhíu mày nói: Chính là cái dạng này làm người thấy sợ là sẽ có phiên thoái. Nàng nhớ tới phía trước đình Hàn Du nói bên người nàng không có một cái là chính mình chân chính tâm phúc. Nhậm giao đình bộ dáng này người sáng suốt vừa thấy liền biết là từ địa phương nào bỏ ra tới. Nhậm giao đình như mày, cái gì phiên thoái? Ta liền nói chính mình không cẩn thận làm dơ siêm ý gì Nhậm giao kỳ biết nhậm giao đình khả năng cũng không có ý thức được chính mình hành vi sẽ chọc đến Hàn gia bao lớn phản cảm liền nghiêm mặt nói. Thất muội muội người đương người khác đều là ngốc sao. Ngươi mất tích như vậy một lát, đột nhiên bộ dáng này xuất hiện trước mặt người khác, người khác khẳng định sẽ tinh chắc ngươi làm cái gì đi. Vừa rồi là Du tỷ nhi mà bị người phát hiện nguy hiểm đi tìm ngươi, vạn nhất bị người đã biết, nàng sẽ đã chịu trưởng bối của trách. Hơn nữa, nghe nói Hàn lão gia tử ghét nhất người khác làm lơ mệnh lệnh của hắn, tự tiện xông vào hắn hạ quá lệnh cấm chỗ. Ngươi như vậy sẽ làm Hàn gia các trưởng bối trong lòng không mừng. Kia phải làm sao bây giờ? Nhớ tới phía trước Hàn lão thái gia bộ dáng, Nhậm giao đình cũng lo lắng lên Nàng không nghĩ bởi vì chuyện này bị hàn gia trưởng bối chán ghét Bằng không vừa mới liền sẽ không hành tôn hàng quý mà đi theo người bỏ lỗ chó Hàn Du nói, bằng không như vậy, ngươi có thể làm bộ thật sự ké ngã cũng vẫn bị thương chân Như vậy là có thể giải thích vì sao ngươi như vậy liền không thấy bóng người Bởi vì quần áo ô hế hành tẩu lại không tiện ngươi lại ngượng ngùng lớn tiếng kêu to làm hàn gia nha hoàn Thấy ngươi chật vật đành phải ngồi ở tại chỗ chờ chính mình người trong phủ đi tìm đi sau đó bị ta cùng Giao Kỳ tỷ tỷ tìm được rồi. Nhậm Giao Đình không hảo phản bác Hàn Du ý tứ, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. như vậy cũng đúng. Nhậm Giao Kỳ cũng không có nói cái gì nữa, trước đem chuyện này che lấp qua đi rời đi Hàn Gia lại nói. cuối cùng Hàn Du cùng Nhậm Giao Kỳ hai người đỡ chân bị thương Nhậm Giao Đình từ trong vườn xoay ra tới. Nhậm Giao Kỳ nha hoàn bình quả bởi vì vẫn luôn chú ý trong vườn động tĩnh, cho nên nghe thấy tiếng vang sau lập tức liền chạy tới, nhìn đến Nhậm Giao Đình một bộ bị thương chân phải bộ dáng hoảng sợ. Tiểu mẹ, thất tiểu thư nàng làm sao vậy? Nàng vẫn bị thương một chút. Ngươi đi cùng đại bá Mâu nói một tiếng, ta muốn trước buổi thất muội muội đi trở về. Nàng trước đó không lâu bởi vì cảm mạo ăn qua mấy tể dược cho nên phải dùng dược nói vẫn là tìm phía trước dùng quán đại phu hảo. Mặt khác đem ta kia kiện mỏng lụa áo choàng lấy quá. Nàng ra cửa thời điểm từ ma ma cho nàng bị áo choàng, vừa lúc có thể mượn cấp nhậm gia đình che đậy trên người nàng chật vật cũng miễn cho nàng thật sự đi Hàn Du trong viện thay quần áo. Không nghĩ bên kia Nhậm Đại Thái Thái thực đã cùng Hàn Lao Thái Thái uống xong rồi trà, đang muốn kêu Nhậm Giao Kỳ các nàng hồi phủ. Cho nên chờ Bình Quả vội vàng tặng áo trở lại đây thời điểm, Nhậm Đại Thái Thái cũng cùng nhau đuổi lại đây, cùng Nhậm Đại Thái Thái cùng nhau còn có Hàn Lao Thái Thái. Hai người nhìn đến Nhậm Giao Đình bị Nhậm Giao Kỳ cùng Hàn Du hai người trộn lẫn đỡ đi đều là hoảng sợ. Nhậm Đại Thái Thái vội tiến lên tới đánh giá Nhậm Giao Đình, như thế nào em đẹp té ngã? Chân như thế nào? Nghiêm trọng không nghiêm trọng? Mặc kệ nàng thích không thích cái này chất nữ, người là đi theo nàng ra tới, nếu là xảy ra chuyện gì nàng không có cách nào cùng Đông phủ bên kia công đạo. Hàn Lao Thái Thái cũng ở đánh giá nhậm giao đình, cũng may phía trước nhậm giao kỳ cùng Hàn Du vì làm nhậm giao đình té ngã nói dối thoạt nhìn thật thật một ít giúp ngươi trên người sửa sang lại một chút. Vừa mới năm đắt tỷ cùng Du tỷ nhi cho ta xem qua, chỉ là có chút hồng cũng không có sưng, hẳn là chỉ là vặn tới rồi kinh lạc cũng không có thương đến xương cốt. Ta bởi vì sợ hãi cho nên không dám chính mình đi đường, chỉ còn chờ có du tỷ nhi lại đây tìm ta. Nhậm giao đình dựa theo phía trước tưởng tốt cách nói nói. Không thể không nói nhậm giao đình kỳ thật cực có nói dối thiên phú, mấy câu nói đó nói được thập phần thuận miệng, cũng không có khẩn trương. Nhậm đại thái thái vẫn là có chút không yên tâm, một hai phải làm chính mình bên người bà tử đi giúp nhậm giao đình nhìn một cái, nếu là bị thương xương cốt nói liền không hảo di động, yêu cầu chờ đại phu vào phủ đến xem lại nói nếu là thật sự không có trở ngại mới có thể đi ngồi xe. Nhậm Đại Thái Thái sợ gánh trách, Nhậm Giao Đình đồng ý Đại Thái Thái kêu chính mình một cái tâm phúc Mama lại đây cấp Nhậm Giao Đình nhìn xem. Bởi vì cố kỵ đến nhận chức Giao Đình là cái chưa xuất các nữ tử, cho nên cái kêu bà tử thực chú ý mà tìm cá biệt người nhìn không thấy mà địa phương giúp Nhậm Giao Đình xem xét. Bất quá Nhậm Giao Đình cũng không có thật sự bị thương chỉ ở Mama rối tay đi ấn thời điểm làm bộ làm tịch mà hô đau vài tiếng. Mama tâm lý có chút không cho là đúng cảm thấy là thất tiểu thư quá kiêu khí, bất quá đi đáp lời thời điểm nàng vẫn là chịu đủ nói, thái thái, thất tiểu thư chỉ là vận bị thương kinh lộ xương cốt cũng không có thương đến. thiên thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cùng hàn lao thái thái cáo tử. hàn lao thái thái có chút xin lỗi nói, là chúng ta tiếp đón không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi. vẫn luôn canh giữ ở cái kia sân cửa phiến nhi nghe được tin tức cũng chạy tới, nhìn đến nhậm giao đỉnh thời điểm rốt cuộc chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng vẫn luôn thủ môn. Trong lúc ra Hàn thị tổ tôn cũng không có nhìn đến những người khác ra vào, cho nên nàng tin Nhậm Giao Đình là té ngã một cái. Thấy Hàn Lao Thái Thái nhìn về phía nàng, Phiến Nhi không giấu vết gật gật đầu. Nhậm Giao Kỳ đỡ Nhậm Giao Đình lên xe ngựa, Nhậm Giao Kỳ nói: "Thất muội muội, ta cùng với ngươi ngồi một chiếc xe đi, cũng hảo nửa đường chăm sóc." Nhậm Giao Đình gần nhất đối Nhậm Giao Kỳ hảo cảm tăng nhiều, tự nhiên sẽ không phản đối. Nhậm Giao Kỳ làm nha hoàn đi cùng Nhậm Giao Hoa nói một tiếng. Nhậm Giao Hoa không nói gì thêm vì thế trên đường trở về, nhậm giao kỳ cùng nhậm giao đình ngồi chung một xe. nhậm giao đình cũng có chuyện muốn cùng nhậm giao kỳ nói, bởi vậy vẫn là đem chính mình bên người nha hoàng tống cổ đi ngồi bên ngoài. chờ trong xe ngựa chỉ còn lại có hai người thời điểm nhậm giao đình rốt cuộc không cần trang thương hoạn, thả lòng mà dựa ngã xuống trên xe. thất muội muội, người phía trước đi vào cái kia sân cũng không người cản trở có phải hay không bởi vì cái kia thủ sân mà bà tử đang ở hậu viện tháp hương. nhậm giao kỳ cấp nhậm giao đình tới rồi một ly trà ấm thủy. Nhỏ giọng hỏi. Nhậm gia đình bưng lên cái ly uống một hớp lớn, lúc này mới nói, ngươi như thế nào biết? Nhậm dao kỳ mỉm cười châm trước nói, ta là nghe nói cái kia trong viện hình như là cung phụng một ít. Nhậm giao đình lòng còn sợ hãi mà vô vô chính mình mà ngực, nguyên lai ngươi biết ta, sớm biết rằng nơi đó là cung phụng bài vị mà từ đường ta liền không đi vào, âm chầm chầm quái dò người. Ngươi lại như thế nào biết được? Du tỷ nhi nói cho ngươi. Ta hỏi nàng nàng như thế nào không nói cho ta? Làm lơ nhậm giao đình mang theo an vị nói thầm, nhậm giao kỳ trong lòng quen nhanh. Thật là từ đường. Hàn ra từ đường không phải ở kế châu sao. Nơi này như thế nào sẽ có từ đường. Người đương thời đối tổ tông bài vị kính sợ tôn trọng thật sự, tân dọn chỗ ở thỉnh tổ tiên bài vị thời điểm là yêu cầu thỉnh hòa thượng đạo sĩ làm đạo tràng náo nhiệt một phen, cũng coi như là nói cho chung quanh ấm lân. Càng la đại gia tộc càng sẽ gióng chống khua chiêng. Mà Hàn Đông Sơn là người ở rể. Hắn nhạc phụ Hàn Kiến Bình chỉ có một nữ nhi vô pháp kế thừa hương khói, theo lý hắn bài vị hiện tại hẳn là còn ở kế châu Hàn ra từ đường, muốn thỉnh về tới nói cần phải chờ đến con hắn Hàn Vân Khiêm Đương ra cũng xin chỉ thị trong tộc trưởng bối sau bốn phía xử lý một phen mới có thể mời đi theo. Cho nên Hàn ra tiểu tâm cung phụng bài vị hẳn là không phải Hàn ra tổ tiên. Ta lúc ấy chỉ là hoảng sợ còn không có chú ý, hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhậm giao đình nghiêng đầu nghĩ nghĩ hơn nữa kia mấy bài bài vị giống như không phải hàn ra. Mấy bài. Nhậm giao kỳ vi lăng ngươi là nói nơi đó cung phụng bài vị không ngừng một cái. Cuối tháng, cầu cá nhân phẩm. Phiếu phiếu mau đến trong chén tới mở. Nhà chưa xong còn tiếp. chương 102 bài vị. Nhậm giao đình hồi tưởng một chút, ta trộm tiến vào sau viện thời điểm vừa lúc thấy hậu viện nhà chính môn là mở ra. Đến gần vừa thấy phát hiện có cái lao bà tử ở dân hương. Bởi vì sợ hãi bị nàng phát hiện. Ta cũng không dám phụ cận, chỉ loang thoáng nhìn đến bàn thờ phía trên cung phụng hai ba bài bài vị. Ngươi nói không phải hàn ra bài vị. Ngươi thấy rõ ràng bài vị thượng tự. Nghe đến đó, nhậm giao kỳ cảm thấy nếu là có thể biết được đó là nào một nhà bài vị nói, hàn đồng sơn chi tiết có lẽ là có thể đẩy ra sương ngủ. Nhậm giao đình cao mày hồi ức, kia gian nhà chính tuy rằng điểm ngọn đến chính là vẫn là có chút ám, ta đang muốn nhìn kỹ thời điểm, cái kêu bà tử giống như nghe được cái gì động cơ đột nhiên quay đầu nhìn lại đây. Sợ tới mức ta chạy nhanh tránh ở sau xương cây cột mặt sau, cho nên ta chỉ có thấy một cái. Cụ tự. Đối, bài vị thượng dòng họ là cụ. Nói nơi này nhậm giao đình có chút nghi hoặc hỏi, hàn ra như thế nào sẽ cung phụng cụ ra bài vị? Hàn Gia có cái gì thân thích họ cụ? Vẫn là cái này tòa nhà nguyên bản chủ nhân là họ cụ. Chính là này cũng nói không thông à, nguyên chủ nhân sao có thể đem chính mình tổ tông bài vị cho người khác cung phụng? Hàn Gia cũng không cần như thế a. Cụ. Nhậm giao kỳ âm thầm trầm âm, Hàn Đông Sơn tự nhiên sẽ không cung phụ nhà người khác bài vị, cho nên củ rất có khả năng chính là hắn buồn họ. Theo nàng biết gần vài thập niên Yến Châu phụ cận tựa hồ cũng không có cái gì họ củ nhà giàu. Hàn Đông Sơn năm nay tựa hồ là 50 tuổi, cho nên hắn nếu là họ củ thả là Yến Bắc người nói, kia 50 năm trước Yến Bắc hẳn là sẽ có củ ra tin tức. Lại hoặc là Hàn Đông Sơn chỉ là xuất thân giống nhau nhà nghèo nhà nghèo. Nhậm giao đình ở một bên đoán giận. Ngươi nói ta này chân thương khi nào mới có thể hào a? Hơn nữa ta mẫu thân khẳng định sẽ hỏi. Nhầm dao kỳ tạm thời thu hồi chính mình suy nghĩ, không phải nói bị thương không nặng sao. Nghỉ ngơi mấy ngày là được. Đến nỗi hôm nay ngươi xâm nhập hàn ra từ đường sự tình nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài để cho người khác đã biết. Các trưởng bối nếu là biết được, chắc chắn cảm thấy ngươi không ổn trọng, nan kham đại nhậm. Cái này tội danh liền trọng, giống nhau gia đình giàu có cấp trong nhà trưởng tử trưởng tôn cưới phụ. Đoan trang ổn trọng là nhất quan trọng một chút Nhầm giao đình tuổi tuy rằng không lớn Hiện tại đối loại chuyện này lại làm mẫn cảm thật sự Nghe vậy một cân nhắc liền minh bạch Gật đầu nói Ta sẽ không nói cho người khác Ngũ tỷ tỷ, Ngươi sẽ không nói đi ra ngoài đi Nhầm giao kỳ cười nói Ta nếu là sẽ nói đi ra ngoài Lại như thế nào sẽ nhắc nhở ngươi Nhầm giao đình thập phần vừa lòng Thân mật mà vãn trụ nhầm giao kỳ mà cánh tay Ngũ tỷ tỷ ngươi người thật tốt Nhầm ra cùng hàn ra cách cũng không xa xe ngựa thực mau liền đến nhậm gia nhậm nhị thái thái phía trước nhận được trước một bước trở về bà tử báo tin lo lắng nhậm giao đình thật sự thương đến nơi nào đã sớm sai tâm phúc ma, ma đón ra tới nhậm giao đình bị vây quanh trở về đông phủ đi phía trước còn không quên đối nhậm giao kỳ nói ngũ tỷ tỷ đã nhiều ngày ta ở trong nhà dưỡng thương gia không được môn ngươi rảnh rỗi liền tới đông phủ nhìn xem ta a nhậm giao kỳ cười ứng cùng nhậm giao hoa mấy người cùng nhau trở về tây phủ tới rồi tử vi viện Nhậm Giao Hoa có chút kỳ quái hỏi, người gần nhất như thế nào cùng nàng đi được gần? Còn có nàng hảo hảo như thế nào sẽ ở nhân gia trong phủ đem chân vận bị thương? Nhậm Giao Hoa biết nhậm Giao Đình tâm tư. Ôm loại này tâm tư chẳng lẽ không nên ở nhân gia trong phủ tranh thủ biểu hiện, cấp trưởng bối môn lưu cái ấn tượng tốt? Nhậm Giao Hoa cảm thấy chính mình có chút lộng không hiểu nhậm Giao Đình làm ra vẻ việc làm.